Chương 701, trăm Nhiên tiêu chi kiếm. Chương 701, trăm Nhiên tiêu chi kiếm. Song Túc Phi Long ngưng tụ lực lượng là Long tức, Long tức theo sinh ra ban đầu liền vô cùng mạnh mẽ, nhưng tương tự cũng chế ước Song Túc Phi Long phát triển. Mặc kệ Song Túc Phi Long như thế nào trưởng thành, lực lượng của nó đều bị khóa chết ở trong Long tức đồng thời cùng giữa Cự Long, tồn tại tuyệt đối trên lệnh đẳng cấp, thậm chí nhỏ bé đến căn bản tham dự không được Cự Long chiến tranh. Vậy mà lúc này giờ phút này, Dũ Man Nam tức cùng Niêm Thổ Long Rốt lại tuyên bố cái giảng buộc này bị đánh vỡ. Ánh Diễm Điện Hạ đã tân thăng viễn cổ Cự Long, nó phụ thuộc Song Túc Phi Long, cũng bởi vậy đánh vỡ trên lực lượng dâm cẩm. Từ đó về sau Long Tức có thể tu luyện vì Long Viêm, cùng Huyễn thu rời đi Long Chi Đường. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Đây đối với các Phi Long kỵ sĩ đến nói, quả thực chính là tiếng trời, từ khi dự sẽ mở nhân Long con đường, Phi Long kỵ sĩ địa vị dần dần trượt, dù sao Phi Long kỵ sĩ thực lực đã bị khóa chết rồi. Chỉ có Huyễn thu, có thể không ngừng leo lên cao phòng, cuối cùng tấn thăng làm Huyễn Long kỵ sĩ, giống như Cự Long kỵ sĩ, nắm giữ cùng một cấp độ Long Viêm chi lực. Vì Tạ Ly đại công tức đã thành công tấn thăng Huyễn Long kỵ sĩ, có thể thấy được đầu này nhân Long con đường, người người đều được để thông. Phi Long kỵ sĩ lại không cách nào tiến bộ mà bây giờ, phi long kỵ sĩ giảng buộc rốt cục cũng phá vỡ, cũng có thể đi đến nhân long con đường, tấn thăng huyễn long kỵ sĩ. chỉ có ảnh diễm vương quốc phi long kỵ sĩ có thể tấn thăng huyễn long kỵ sĩ sao? có người hỏi ra điểm mù, nhưng tạm thời không người có thể giải đáp. hồ phách chi thành bên trong có rất nhiều phi long kỵ sĩ lưu lại, cho đến trước mắt chỉ có ảnh diễm vương quốc song túc phi long bút cháy lên, thu hoạch được giống nguy long, huy long, có thể hóa thành nguyên tố lạc cấn năng lực. dù sẹo vệ hạ đâu? rê bờ do lỵ quốc vương nói, không bằng trực tiếp ở trước mặt thỉnh giáo rủ sẹo vệ hạ. đúng vậy a, cùng hắn ở trong này bắn mỏ, không bằng trực tiếp hỏi rủ sẹo vệ hạ. Ảnh Diễm Điện Hạ Tấn Thăng Viễn Cổ Cự Long, toàn bộ Long Miên Đại Lục đều vì vậy mà cải biến. Chúng ta Quốc Vương, Đại Công Tước, hổ Phách Hội nghị nghị viên nên toàn bộ đi ảnh Diễm Vương Quốc Hồng Bảo hướng rủ Sẻo Bệ Hạ biểu thị chúc mừng. Cùng đi, cùng đi. Thế là cùng nhau đi. Bất quá tại ảnh Diễm núi lửa cùng Hồng Bảo vẫn chưa phát hiện rủ Sẻo tung tích. Trên thực tế lúc này rủ Sẻo đang ở tại phiền phức bên trong, hắn cùng ảnh Diễm Cự Long cùng một chỗ càng ngộ, cùng một chỗ nắm giữ hỏa diễm, biến đổi cùng tân sinh quy tắc chi lực, nhưng mà cường đại quy tắc chi lực ngay tại đem bọn hắn tạo thành một thể, tựa như tại dỉm công tử giống như phục cửu Viễn Cổ Cự Long mặc kệ là tạ dỉm công tử cũng tốt, còn là hỏa sơn chi ca ghi lại xỉu vựa dỗ vỡ, đều quá nhỏ yếu, chống lại không được quy tắc. cuối cùng bọn hắn cùng mê thất cự long hòa làm một thể, cộng đồng tạo thành phục kiều viễn cổ cự long. dù xéo cũng gặp phải đồng dạng phi phức. hỏa diễm viễn cổ cự long nắm giữ quy tắc chi lực, quá cường đại, có thể nói là cùng ngộng cảnh viễn cổ cự long nắm giữ quy tắc chi lực, cơ hồ cân bằng. nhưng ngộng cảnh viễn cổ cự long có cực kỳ hiếm thấy vũ trụ chi thụ hạt giống làm bản thể, không cần rủ xéo lại làm vật dẫn, gánh chịu toàn bộ nó quy tắc quyền hành. mà hỏa diễm viễn cổ cự long thiếu khuyết cái vật dẫn này, ngộng cảnh viễn cổ cự long. Vật dẫn là vũ trụ chi thủ hạt giống, phục cứu viên cổ cự long, vật dẫn là tạ dìm băng lăng, xì hỏa rổ vợt chở kẻ báo thủ. Tự do viên cổ cự long, vật dẫn là vô số yêu tinh, chỉ là lấy sở bẹn nhị hình tượng xuất hiện. Ma hỏa diễm viên cổ cự long, vật dẫn chính là rù sẹo, ảnh diễm khống chế không được, quy tắc chi lực quá cường đại, nhất là hỏa diễm quy tắc chi lực, đây là hết thề khởi nguồn của sự sống. Trong hư không, không biết trong ngọn lửa, ảnh diễm cự long thống khổ dây rủa, không phải quy tắc chi lực quá cường đại, mà là long nguyên đại lục đã tàn tạ, rù sẹo cũng tại tiếp nhận thống khổ. Hắn cùng ảnh diễm cự long hợp thể có thể nhưng là hợp hai làm một không thể. Hán Thủy Trung là cái độc lập cá thể, không muốn trở thành tạ dỉm công tử như thế, người không ra người, rồng không rồng tồn tại. Không chỉ có như thế, dung hợp về sau, hắn cùng ảnh Diễm Cự Long tư tưởng đều sẽ bị quy tắc chi lực ăn mòn. ảnh Diễm, chúng ta nhất định phải dễ rửa ra quy tắc thói buộc. dù sợ trong tâm linh gầm thét, vũ trụ chi thụ tàn lùi, Long Miên Đại Lục cuối cùng tĩnh mịch, sợ rằng chúng ta trở thành quy tắc một bộ phận, cũng cuối cùng đi hướng địch diện. Hổ Phách Ngộ Cảnh, ảnh Diễm Cự Long gầm thét, dù xèo, chúng ta đi Hổ Phách Ngộ Cảnh, quy tắc chi lực lôi kéo quá mạnh. Dù sẹo cũng biết, hổ phách mộng cảnh mới là niềm hy vọng, nhưng hắn cùng ảnh diễm cự long lại bị quy tắc cho ham ở hiện nay bọn hắn tồn tại địa phương, thuộc về hỏa diễm quy tắc thế giới, một cái không cách nào hình dung địa phương. Tựa như phục cửu viễn cổ cự long rơi vào hư không bực sâu đồng dạng, cái này đều không phải bình thường thế giới, cũng sớm muộn sẽ nương theo lấy long miên đại lục tiêu vong, mà theo trong vũ trụ biến mất. Đông nhiên, Dù sẹo nghe tới trong tâm linh một tiếng long ngầm, lập tức đại hỉ, là kem, nó cảm nhận được khốn cảnh của ta, ảnh diễm chịu đựng, kem sẽ đến cứu chúng ta. Lúc này, trong ngọn lửa đông nhiên xuất hiện màu hổ phách hư ảnh chính là mộng cảnh viễn cổ cự long, hai mắt thả ra vô hạn tia sáng, đem trung quanh thế lửa ép xuống. lúc này dù sẹo cũng hiện ra chân thân. nhân cơ hội này, dù sẽ cấp tốc bóp nát trên cổ tay phải xương sườn vòng tay, lại kích phát mu bàn tay lá xanh ấn ký. Ta dìm, xả toàn, giúp ta. tự do gió thổi qua đến, đen nhánh vải rách cũng như ẩn như hiện, lại thêm mỏ hổ phách hư ảnh. tam đại viễn cổ cự long tề tâm hợp lực, không ngừng dùng tự thân quy tắc chi lực, nghiền ép hỏa diễm đại biểu quy tắc chi lực. hỏa diễm thu liễm, dù sẹo rốt cục đến thoát, theo hỏa diễm thế giới quy tắc bên trong leo ra, xuất hiện tại ảnh diễm núi lửa trên không nhưng ảnh diễm cự long lại vẫn ham sâu trong đó, dù Sẹo muốn đưa tay kéo nó, nó lại lắc đầu, "Dù Sẹo, ảnh diễm vốn là quy tắc một bộ phận, Long Miên đại lục tịch diệt, quy tắc không đủ hoàn chỉnh, ảnh diễm gánh chịu không được." Nó hét lớn một tiếng, "Ngươi đi đi, ảnh diễm chẳng mấy chốc sẽ mê thất trong đó." Nói, nó nỗ lực tránh thoát hỏa diễm cuốn quanh, rũa ra chân trước, hướng ra phía ngoài bắn ra, bắn ra một đạo ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ rơi vào dù Sẹo tay phải lòng bàn tay, hóa thành nhàn nhạt hỏa diễm vân ký, "Dù Sẹo, nhớ ký triệu hóa ảnh diễm." Ảnh diễm vui sướng nhất thời gian, chính là cùng ngươi theo gặp mặt đến ở chung, lại đến kết hợp cái này tám năm. Không Dù sẹo đưa tay, ý đồ bắt lấy ảnh diễm cự long, đi theo ta, ảnh diễm, ta dẫn ngươi đi hổ phách ngọc cảnh. Đi không được, cũng không nguyện ý đi. ảnh diễm cự long lộ ra nụ cười, cứ việc hình dạng giữ tận, dù sẹo lại có thể cảm nhận được nó thật sâu quyến luyến cùng không bỏ. Tám năm thời gian, chân chính khế ước thời gian, mới hơn một năm. Ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta liền cùng một chỗ. Dù sẹo nhìn lại liếc mắt tiểu mộng rồng màu hổ phách hư ảnh, trong tâm linh đã bàn giao thiên nô và nữ, hy vọng tiểu ngậm rồng có thể dẫn đầu nhân loại đi hướng thế giới mới, mà hắn phải đi cứu vớt ảnh diễm cự long, đem dù sẹo giữ chặt. Hải Diễm Cự Long nhìn về phía Sải Oản, "Tạ Dĩm." Tự do gió cùng màu đen vải rách, cấp tốc cuốn lấy dù xẻo tay chân, để rủ sẽ không cách nào tránh thoát mất. "Vung ra, Sải Oản, Tạ Dĩm." "Dù xẻo, Long Miên đại lục cần ngươi, ngươi không thể trở về, nơi đó chỉ có hỏa diễm, không có vật khác." Sải phản nói. Tạ Dĩm công tử ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng, bóng tối vô tận, "Dù xẻo, ngươi sẽ không muốn đi, nhưng ta không thể để cho Hải Diễm một mình mê thất ở trong hỏa diễm thế giới." Dù xẻo biểu lộ dứt khoát kiên quyết, "Sải phản, Tạ Dĩm, thả ta ra đi, ta biết chính mình đang làm cái gì." ta sẽ dẫn ảnh diễm cùng một chỗ trở về. giắt, tiểu ngọc rồng hư ảnh kêu thành tiếng. nhưng tất cả những thứ này đều dao động không được rủi sẻo quyết tâm. hắn khát vọng trường sinh, nhưng cũng không phải là tham sống sợ chết. thời khắc sinh tử đại khủng bố, hắn đã trải qua một lần, húng hổ, lần này cũng không phải là tử vong, chỉ là dung nhập quy tắc. ai, sai ban trung điệp thở dài, tự do gió thổi tán. ta dìm cũng tại nhiễu mày về sau, thu hồi màu đen vải rách, chỉ có tiểu ngọc rồng còn đang cố gắng dối ra hư ảnh, tấn công vô ích di đổ nhiễu lại rủi sẻo. hỏa diễm thế giới đã ảm đạm, ảnh diễm cử long thân ảnh đã mơ hồ. Thế giới quy tắc đại môn sắp đóng lại. Dù sẽ hít thở sâu một hơi, mở ra bộ pháp, nhưng mà vào thời khắc này, trong tâm linh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, "Phụ thân." Duju sẹo bước chân có chút dừng lại một chút, hắn biết là chính mình song túc Phi Long, Hắc Du Long rầu xì đến. Vì cái gì không cần nó gánh chịu ảnh diễm điện hạ. Zhou xì nắm lấy một thanh to lớn trả mã đao, tuyết hồn chi nhận, để hỏa diễm quy tắc, đi rèn luyện chôi này, tuyết hồn rèn đúc mà thành binh khí, trở thành quy tắc vật dẫn đi. Sau đó, nó đoạt tại Duju trước đó, đem chôi này tuyết hồn chi nhận ném vào hỏa diễm quy tắc trong thế giới. Bành, một đám lửa nổ tung. Phàn phất trải qua dài rằng giặc thời gian rèn luyện, lại phàn phất chỉ là trong trước mắt. Hỏa Diễm Thế Giới đại môn khép lại, một thanh toàn thân màu đỏ thắm, có sinh động như thật hỏa diễm đường vân trường kiếm theo trong khe cửa rơi xuống, rơi xuống rủ sẹo bên chân. Dù sẹo chậm rãi xoay người, đem chôi này màu đỏ thắm hỏa diễm trường kiếm nhặt lên, ước chừng dài 2 mét, vừa vặn hợp tay. Nắm chặt chôi kiếm giờ khắc này, hỏa diễm trường kiếm liền toát ra lửa lớn rực rực, tính cả dù sẽ cùng một chỗ bao vây lại. Sau đó, một tiếng to rõ cao vút tiếng long ngâm, theo trên lưỡi kiếm dâng lên ở trong hồng bảo trợ đợi các quốc gia quốc vương, liền nhìn thấy ảnh diễm núi lựa bên trên, dù sẹo giờ cao niên tiêu chi kiếm Theo trong ngọn lượng ngưng tụ ra một đầu mấy trăm mét chi cự hỏa diễm cự long, có ảnh diễm cự long không khác nhau chút nào giữ tận ngoại hình. Giống Tấu chương song, chương 702, Hỏa diễm vương miện. Chương 702, Hỏa diễm vương miện 2024 tháng 9 năm 09. Tuyết hồn chi nhận trở thành quy tắc gánh chịu vật dẫn, hóa thành một thanh kiếm, trên lưỡi kiếm là vĩnh viễn không dập tắt thiêu đốt hỏa diễm. Nhân tiêu chi kiếm. Dù xẹo vì trôi này hỏa diễm quy tắc chi kiếm, một cái tên. Nó không phải ảnh diễm cự long, chỉ là ảnh diễm cự long dùng cho neo định vật dẫn, nhưng nó cũng trở thành quy tắc một bộ phận. Không có cái vật dẫn này, ảnh diễm cự long liền sẽ triệt để trầm luân tại hỏa diễm thế giới quy tắc bên trong. Hiện tại có nhiên thiêu chi kiếm neo định, ảnh diễm cự long liền có thể phá vỡ hỏa diễm thế giới quy tắc, tại thế giới hiện thực bình yên sinh hoạt. Cùng tự do viễn cổ cự long giải phản, cùng trước đó ảnh diễm núi lửa sinh hoạt đồng dạng. Bất quá, hiện tại ảnh diễm cự long đã trở thành quy tắc hóa thân, tấn thăng làm hỏa diễm viễn cổ cự long. Kế báo thủ, ngẫm cảnh cùng tự do về sau, Long Nguyên đại lục con thứ tư viễn cổ cự long, cũng là tức chiến lực cường đại nhất một đầu viễn cổ cự long. Bởi vì hỏa diễm quy tắc, thiên nhiên liền thích hợp chiến đấu nhất là trong thế giới băng cùng lửa đối lập này. dù sẹo mới sinh ra hỏa diễm viễn cổ cự long thật sâu ngắm nhìn dù sẹo ảnh diễm dù sẹo cũng nhìn qua đối phương cứ việc ở trong quá trình thăng cấp phát sinh một chút kém chút mất khống chế ngoài ý muốn nhưng kết cục sau cùng lại rất hoàn mỹ dù sẽ không có bị quy tắc đồng hóa ảnh diễm cự long cũng không có giam cầm ở trong thế giới quy tắc Mượn nhờ nhiên tiêu chi kiếm hỏa diễm viễn cổ cự long sinh ra lẩn tránh phục cửu viễn cổ cự long trầm luân mê tận tình huống thiện tay dừng lên nhiên tiêu chi kiếm liền hóa thành một ngọn lửa chậm rãi rơi xuống dù sẹo trên đầu sau đó ngưng tụ thành một bức hỏa diễm vươn miệng Lưu chuyển hỏa diễm, phát hỏa ra rõ ràng vương miện hình dáng, rực rỡ mà chói mắt. Sau đó, liền thấy mấy trăm mét kích cự, có thể nói là lớn nhất một đầu cự long hỏa diễm viễn cổ cự long, đồng dạng hóa thành một ngọn lửa, dung nhập dụ sẹp trên đầu hỏa diễm vương miện. Vương miện bên trên mỗi một chỗ nổi lên, ngọn lửa không ngừng biến hóa lúc, liền sẽ nhảy ra một cái nho nhỏ cự long, theo một cái nổi lên nhảy vọt đến một cái khác nổi lên. Cho bộ này hỏa diễm vương miện, tăng thêm vô cùng vô tận mật lực. Diệu quang phù hộ, đại địa chi mâu chiếu cố, chúc mừng dụ sẹo bệ hạ cùng ảnh diễm miên hạ, lại lần nữa nắm giữ quy tắc mới. Quốc vương Các đại công tước đã theo Hồng Bảo chạy đến ảnh diễm núi lửa, nhao nhao đưa lên chân thành tán thưởng cùng chúc phúc. Vừa rồi Hỏa Diễm Quy Tắc dung hợp lúc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn cũng không nhìn thấy, nhìn thấy chính là Hỏa Diễm Viễn Cổ Cự Long Giác nào, cùng dù xẻ tay cầm nhiên thiêu chi kiếm nhìn quanh quai hùng. Viễn Cổ Cự Long Quy Tắc con đường đã trải rộng ra, ta bất quá là người mở đường. Dù sẽ chắp hai tay sau lưng, hư không dạ bước, dẫn theo Quốc Vương, các đại công tước rơi vào bên trong ảnh diễm núi lửa, các ngươi cũng phải nỗ lực. Chúng ta cũng không dám hy vọng sau đời có thể chạm đến quy tắc. Hạ Quốc Vương lắc đầu. Hỏa Diễm Quy Tắc đã bị ta cùng ảnh diễm đi qua. Ta người muốn dung hợp quy tắc, chỉ có thể đi cái khác phương hướng. Du Xeo nói, cùng nguyên tố cự long, có thể có rất nhiều đầu khác biệt. Quy tắc viễn cổ cự long, dưới một đầu quy tắc chỉ có thể dung hợp một đầu. ảnh diễm cự long dung hợp hỏa diễm, biến đổi cùng tân sinh quy tắc. Cái khác hỏa nguyên tố thuộc tính cự long, cũng chỉ có thể đi cái khác quy tắc. Du Xeo bệ hạ, ngài đã khắc sâu thấy rõ, đồng thời thành công nắm giữ mấy loại quy tắc, có thể giống nhân long con đường nghiên tập xã. Vì bọn ta cự long thị sĩ, cự long truyền thụ dung hợp quy tắc kinh nghiệm. Vận nhận vân quyền vương quốc về sơn thuật vận nhận quốc vương, chờ mong dò hỏi. Hắn vốn không phải cự Long Kỵ sĩ, nhưng hai tháng trước diệt Tuyết đại chiến, Vân Quỷn Cự Long cảm nộ đến bản thân lực lượng nhỏ bé, rốt cục thấp cao ngạo đầu lâu, lựa chọn cùng về sự của quốc vương ký kết khế ước. Có thể, Dù Sèo nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng Đồng thời nói, chọn ngay không bằng đụng này, các vị trước đi bên trong hộ phách ngẫm cảnh chờ đợi. Ta đem tại hộ phách đại thụ tán cây phía trên, vì tất cả cự Long, Cự Long Kỵ sĩ, chuyển thụ ta đối với quy tắc cảm nộ. Đám người lại hỉ, nhao nhao tiến đến hộ phách đại thụ trên tán cây, đoạt chỗ ngồi. Du Sèo thì lặng yên đi tới cánh đồng tuyết phía trên hắn rơi hỏa diễm viên cổ cự long mà giờ này khắc này hỏa diễm viên cổ cự long cùng một đầu song túc phi long không chênh luận nhiều dung hợp hỏa diễm quy tắc về sau ảnh diễm liền có thể như hỏa diễm tự do thay đổi lớn nhỏ nó có thể hóa thành vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét chi cự quái vật khổng lồ cũng có thể hóa thành lớn cỡ bàn tay nhỏ nhắn tinh linh mà lại hỏa diễm không có cố định hình dạng ảnh diễm không chỉ có thể hóa thành cự long bộ dáng cũng có thể hóa thành bất luận cái gì động thực vật hình tượng thậm chí hóa thành hình người bất quá đây chỉ là căn cứ vào hỏa diễm biến hóa biến chỉ là đại khái hình dáng mà không phải chân thực hình tượng phần phật du xeo nhẹ nhàng phát tay, đỉnh đầu hỏa diễm vương miệng liền một lần nữa hóa thành nhiên tiêu chi kiếm. Hán Tùy Y hướng trên cánh đồng tuyết chém ra một kiếm, siêu cấp áo nghĩa nhiên chi kiếm mầm mầm trên cánh đồng tuyết liền lưu lại một đạo mấy chục cây số dài hỏa diễm đường vân. Đợi đến hỏa diễm dập tắt, lộ ra đã bị nướng làm trần trụi lại điện. Anh Diễm, chúng ta tấn thăng về sau đã có thể đánh vỡ xương tuyết chi lực đối với Long Miên Đại Lục ô nhiễm cùng phong tỏa. Du xeo mỉm cười, bất quá muốn triệt để thanh trừ phong tỏa còn phải giải quyết hết xương tinh. Để xương tinh cùng long tinh thoát ly neo định, theo cao chiều không gian phương diện bên trên bốc ra tài năng kết thúc cánh đồng tuyết băng phong sẽ có một ngày này, ảnh diễm đã không kịp chờ đợi. ảnh diễm cười gần nói, xương tuyết chi lực, còn có tinh hoa ngưng tụ tuyết hồn chi lực. đối với ảnh diễm đến nói, là lớn mạnh quy tắc vật đại bổ. nói thế nào? vũ trụ chi thụ phiến lá bóc ra, long miên đại lục bản nguyên chịu ảnh hưởng, quy tắc ngay tại đi xuống dốc. đây cũng là ngươi cùng ảnh diễm, em chút cùng một chỗ bị quy tắc dung hợp nguyên nhân, chỉ có xương tinh bản nguyên chi lực bổ sung, tài năng tu bổ quy tắc. khó trách em, sải ban còn có tà diệm, đều đối với xương cự nhân, tuyết cự nhân chi vương nhìn chăm chăm. trọng yếu nhất chính là, hổ phách ngậm cảnh muốn trưởng thành, thay thế sắp mục nát long miên đại lục trở thành thế giới mới, kia liền cần càng nhiều bản nguyên chi lực. ảnh diễm cự long nói, ảnh diễm, sải toản, tạ dỉm, cuối cùng đều muốn dung nhập hổ phách ngậm cảnh. hổ phách ngậm cảnh quy tắc chi lực, hiện nhiên là non nớt cùng nhỏ yếu. Viễn cổ cự long dung nhập, có thể cấp tốc lớn mạnh hổ phách ngậm cảnh, để hổ phách ngậm cảnh trở thành một cái chân chính thế giới mới. dừng một chút, ảnh diễm ngóc đầu lên, nhìn về phía chân trời, du xeo, ngươi cùng ảnh diễm muốn đi đường, còn rất dài. không sao, từng bước một đến. du xeo đối với con đường phía trước, tràn ngập lòng tin, trước tiên đem xương tinh một ngụm nuốt mất, chúng ta lại đi vơ vét những cái kia đã khô héo thế giới để khô héo vũ trụ chi thụ trở thành hổ phách đại thụ chất dinh dưỡng triển vọng qua dược rỡ tương lai một người một dòng trở lại ảnh diễm vương quốc tại ảnh diễm cự long tấn thăng làm hỏa diễm viên cổ cự long về sau ảnh diễm vương quốc tất cả cánh đồng tuyết cũng đã hòa tan lộ ra băng phong đại địa tạo thành một cái cự đại hỏa sơn ốc đảo quốc gia khác cũng là như thế nhưng ảnh diễm vương quốc không chỉ có như thế quốc cảnh còn hướng ra phía ngoài đẩy tới mấy trăm cây số quốc thổ diện tích lật gấp mấy lần nhìn những cái kia lãnh nguyên điểm đều nhanh thành ấm áp thuộc địa dù chỉ vào cách đó không xa địa phương đem những này ấm áp thuộc địa mới núi liền cùng nhau nhân loại giữa từng cái quốc gia liền có thể nhẹ nhõm khai thông thương đạo. Lập tức hắn lại thở dài, đáng tiếc không thể sớm một chút thực hiện tất cả những thứ này. Nếu không những cái kia bị hủy diệt quốc gia, nạn dân di chuyển con đường liền có thể đơn giản một chút, không đến mức nhiều người như vậy chết cóng ở trong cánh đồng tuyết. Nhìn về phía trước, Du Xiêu. Ảnh diễm cự long vô cánh, nó hiện tại hóa thành song túc phi long lớn nhỏ. Nhưng là tốc độ của nó cũng đã siêu việt ba mạch, cùng thần thánh độc giác thú bổ lý tốc độ không sai biệt lắm, gần với hưng thân long yêu hạ tỷ bốn mạch. Trong trong mắt, liền trở lại hưng bảo. Dục Sỉ, si, ngươi lập công lớn. Du Xiêu đem chính mình khế ước song tốc phi long Dục Sỉ si hô đi qua đây là ta nên làm, phụ thân. Dầu si đáp lại. Từ khi bộ ly hạ tỉ những huyễn thú này, nhau nhau tấn thăng về sau, dù là con trai cả dầu si, liền có vẻ hơi theo không kịp rủ xéo tiết tấu. Bởi vì hắc du long dầu si hạn mức cao nhất bị khóa chết, cái khác huyễn thú đều tại tiến bộ, dầu si lại dừng bước không tiến, dần dần bị siêu việt, xa xa kéo tại phía sau. Dù xéo đi ra ngoài, đã thật lâu không mang theo qua dầu si. Hiện tại khác biệt, dầu si, dù xéo ve dầu đầu to, ảnh diễm dung hợp hỏa diễm quy tắc, đánh vỡ trên người người công xiềng. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ tấn thăng làm huyễn long mới. Đúng vậy phụ thân, dầu xì đã làm tốt chuẩn bị." Dầu xì gật gật đầu, trên thân cấp tốc bước cháy lên đây là nó long tức, trong quá trình tiêu đốt, chậm rãi tăng lên chất lượng, bài trừ hạn chế, hướng long viêm tiến hóa, tấu chương song, chương 703. Giảng đạo. Chương 703, giảng đạo 2024 tháng 9 năm 09. Hổ phách mục cảnh, hổ phách trung ương vực, ưu ngột vương quốc. Hổ phách đại thủ tán cây phía trên, quần long tập kết, mặc kệ là có kỵ sĩ cự long, vẫn là không có kỵ sĩ cự long, đều ở trên tán cây tìm vị trí, sau đó chiếm cứ xuống tới, yên lặng chờ đợi. Phương viên mấy chục cây số tán cây lầy đủ những cự long này nuốt, cũng không có bất luận cái gì cự long, dám ở chỗ này lớn tiếng hồn nào, hoặc là bởi vì đoạt vị trí mà gầm rú, vật lộn. Bởi vì tán cây đỉnh cao nhất địa phương, ngắm cảnh viễn cổ cự long ngay tại nằm ngáy ho o, ở trong hồ phách ngắm cảnh, ngắm cảnh viễn cổ cự long chính là tuyệt đối chúa tể giả ở trong thế giới hiện thực, nó chỉ có thể thông qua bám thân hình chiếu phương thức xuất hiện, đại đại chế ước lực chiến đấu của nó. Nhưng lại ở trong hồ phách ngắm cảnh, nó chính là duy nhất chân thần, không có bất luận cái gì cự long có thể ở trong này cùng nó chống lại. Cát tỷ cỡi bạo tuyết cự long Giờ phút này cũng yên tĩnh chờ đợi ở trên một cái chạc cây, chạc cây cũng đủ lớn mà lại cứng rắn rắn chắc. Ảnh Diễm Điện Hạ vậy mà thành công tấn thăng, trở thành Hỏa Diễm Viễn Cổ Cự Long, thật là khiến Bạo Tuyết Ao tức à. Bạo Tuyết Cự Long ngồi xổm, ánh mắt sáng rực nhìn xem nằm ngáy đó đó tiểu mộc rồng. Cái này cũng không ngoài ý muốn, Bạo Tuyết. Cát Tỷ ở trong tâm linh đáp lại, Ảnh Diễm Điện Hạ lựa chọn đi theo bệ hạ, như vậy nó kết cục cũng liền chú định, nó sẽ chia sẻ bệ hạ vinh quang, cùng bệ hạ một đạo truy đuổi càng đỉnh cao hơn. Dừng một chút, Cát Tỷ còn nói thêm, hiện tại đã là Ảnh Diễm Miên Hạ, không biết lần này, dù sẽ bệ hạ cùng Ảnh Diễm Miên Hạ sẽ truyền thụ như thế nào kinh nghiệm, bạo tuyết mười phần chờ mong a. Bạo tuyết cự long liếm môi một cái, nó mặc dù sinh ra thời gian ngắn, nhưng tương tự khát vọng tiến bộ. Không cần nghĩ quá nhiều, bạo tuyết, theo ta một đạo đi theo bệ hạ, kết quả sau cùng nhất định sẽ rực rỡ ánh sáng. Cả tỷ nói, ngươi biết không, cả tỷ, ngươi hết thảy đều làm bạo tuyết hài lòng, nhưng chính là một điểm, bạo tuyết mười phần không thích. Ngươi nói, bệ hạ, bệ hạ, ngươi hết thảy đều lấy rủ dẻo bệ hạ làm chủ, không có bản thân, cũng không có chủ kiến. Bạo tuyết cự long ánh mắt lang lệ, cái này không tốt, cả tì, ngươi là bạo tuyết tuyển định kỵ sĩ. Ngươi nên lấy chính mình cùng Bạo Tuyết làm chủ đạo. Ta rất xin lỗi. Cả tỷ chậm rãi lắc đầu. Chính như ngươi ta đều biết một điểm, khế ước của chúng ta là kế tạm thời. Ta sẽ cố gắng trở thành ngươi chờ mong kỵ sĩ, nhưng là đồng bọn của ta, Bạo Tuyết cũng mời ngươi lý giải ta. Nàng kiên định nói, vận mệnh của ta là bệ hạ ban cho, là bệ hạ kéo ta cùng muội muội thoát ly khổ hải, cho nên ta đã thể đời này duy nguyện đi theo ở sau lưng bệ hạ. Ngươi thật là một cái chết đầu gốc. Đúng vậy, nhưng đây chính là ta, cả tỷ Bạo Tuyết tồn tại ý nghĩa a. Cả tỷ mỉm cười, thấy thế, thế Bạo Tuyết cự long chỉ có thể âm thầm thở dài có thể làm sao đâu, dù sao cũng là tự mình lựa chọn kỵ sĩ, ngập lấy nước mắt cũng muốn đi đến cái nhân sinh này trăm năm a một người mở rồng. Trầm Mặc không nói. Bạo Tuyết Cự Long liền đưa ánh mắt về phía Trung quanh, nó đang thưởng thức cái này khỏa hổ phách đại thụ, ý đồ có thể từ đó nhìn ra một tia quy tắc chi lực. Bất quá cái gì cũng nhìn không ra, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu côn trùng vây quanh hổ phách đại thụ chuyển động. Ong mật, ốc sen, thạch sùng, tiểu xà, chuồn chuồn, nệ. Những tiểu trùng này tử chiếu lấp lánh, phẩm tướng phi phàm, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông tiểu côn trùng. Trên thực tế đây đều là hổ phách trùng. Hổ phách kẻ khế ước kích hoạt hổ phách giấy thông hành về sau, hổ phách trùng liền dung nhập hổ phách nội cảnh. Chỉ cần hổ phách kẻ khế ước không có triệu hán, phần lớn thời gian hổ phách trùng, hổ phách tinh linh đều sẽ sinh hoạt tại hổ phách đại thụ nơi này. Bọn chúng là xuyên qua thời gian trường hạ ý chí, làm mộng cảnh quy tắc bộ phận bổ sung. Phần vật nơi xa trên chạc tây lại có một nhóm người mới đến, là một chút nguyễn long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa, còn có các quốc gia hàng phía trước dự thính phi long kỵ sĩ. Mặc dù cùng cự long vô duyên, nhưng cũng muốn nghe một chút cấp cao trí thức. Hổ phách tri thành bên trong lâm thời vương cung trong tòa thành ying diệt lao phu nhân mẹ dình phu nhân tại ẩn cô cô bọn người ngay tại trong đình viện tụ hội nhìn qua đỉnh đầu hổ phách đại thụ bên trong bay múa cự long chật chật sợ hai thản phục hôm nay lại là ngày gì làm sao náo nhiệt như vậy ying diệt lao phu nhân tò mò hỏi thăm Là du sẹo ảnh diễm điện hạ tấn thăng hiện tại muốn tại hổ phách đại thụ bên trên chuyển thụ tấn thăng kinh nghiệm mẹ dình phu nhân cười nói đối với thứ tử du sẹo đủ loại kỳ tích nàng đã không cảm thấy kinh ngạc lại tấn thăng rồi ying diệt lao phu nhân kinh ngạc đây là đầu thứ mấy viễn cổ cự long rồi còn thứ tư nghe vậy Yển Dật lão phu nhân buổi buổi mãi thôi, đây thật là, tất cả viễn cổ cự long đều hướng nhà ta tiểu quỷ hỏa bên người gõ a. Đây chính là rủ xèo a, đại địa chi mẫu chiếu cố thế giới chi vương. Tại thật cô cô cười xu nịnh nói, hiện tại, tự long chú ý, viễn cổ cự long chú ý chờ chúc phúc nữ đều đã bị đào thải. Thả ở trên người rủ xèo đã không còn phù hợp, cho nên liền có người phát minh, đại địa chi mẫu chiếu cố, loại hình mới chúc phúc nữ. Xương tinh thế nhưng là có bảy lão quái vật, đại điểu chi mâu đích sắc đến chiếu cố dụ xèo, trợ giúp dụ xèo đánh bại xương tinh. Yển Dật lão phu nhân nói, mẹ dịnh phu nhân mỉm cười nói, Trước kia chỉ hy vọng dù sẽ có thể bình an, ai có thể nghĩ tới, đứa nhỏ này đã đem cứu vớt toàn thế giới trách nhiệm gánh tại đầu vai. Cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sẽ mới 24 tuổi. Đây mới là người được trời chọn. Tại đột cô cô nói, dù sẽ có đầy đủ thời gian giải quyết ư tinh. Nàng cười kéo lại mẹ dìn phu nhân cánh tay, đại tẩu, ngươi liền kiên nhẫn chờ lấy, chờ lấy hổ phách mộng cảnh biến thành thế giới mới đi." Thế giới mới a. Ta à, Tà, hiện tại ngược lại là thật nhớ trở lại thế giới hiện thực, trở lại ảnh Diễm Vương quốc nhìn một chút. Mẹ dịnh phu nhân cảm khái, "Cáp nàng đã mượn nhờ yêu tinh chi sâm." chính thức dung nhập hổ phách ngậm cảnh trở thành hổ phách ngậm cảnh dân bản địa rốt cuộc không trở về được ảnh diễm vương quốc trong lúc nói chuyện liền nghe tới một tiếng cao vút tiếng long ngầm là rủ sẹo cưỡi song túc phi long lớn nhỏ hỏa diễm viên cổ cự long xuất hiện tại ngậm cảnh trong núi lửa tiếp lấy bay đến tán cây đỉnh chót hỏa diễm viên cổ cự long đã hóa thành ngàn mét chi cự bá khí ầm ầm ra sân phương thức cấp tốc gây nên rất nhiều cự long bạo động tiểu ngậm rồng cũng theo nằm ngáy ho ho bên trong mở to mắt ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm hỏa diễm viên cổ cự long nếu không phải cho rủ sẹo mắt mũi cao thấp muốn cùng ảnh diễm đấu một trận để quân long biết ai mới là hổ phách ngậm cảnh chủ nhân Ảnh Diễm, nghỉ ngơi một hồi. Du sẽ ở trong tâm linh nói. Hỏa Diễm Viễn Cổ Cự Long, nhìn chăm chú liếc mắt ngắm cảnh Viễn Cổ Cự Long, lúc này mới hóa thành Hỏa Diễm Vương Miện bên trên một sợi ngọn lửa. Mà Du Sẹo thì ngồi ở trên đầu của tiểu mộng rồng. Cũng ở trong tâm linh Trần An, "Kem, hôm nay là một trận trọng yếu tòa đàm, ngươi cùng ảnh Diễm đều yên lặng đợi, đem sân khấu giao cho ta." "Tốt ta, tiểu mộng rồng đáp lại. Bất quá rất nhanh con ngươi đạm một vòng, lại ở trong tâm linh cười bị ổi đạo, ảnh Diễm lão long, ngươi mũ không sai, cho ta mượn đeo một chút." Nó chỉ là Hỏa Diễm Vương Miện Hỏa Diễm không cao hứng đáp lại nói, "Không ai dạy bảo ngươi, muốn tôn lão Ngươi thế nhưng là ảnh diễm nhìn xem lớn lên, tại ảnh diễm cánh chim che trở cho lớn lên. Rồng cũng không phải người, ai cùng ngươi giảng kính giả yêu trẻ. Tiểu ngộng rồng thiêu khích, nghe nói ngươi rất mạnh, không phục chúng ta đọ sức đọ sức. Tiểu Thí Long, không biết lớn nhỏ. Hai đầu viễn cổ cự long, ngay tại dụ sực trong tâm linh, ngươi một câu ta một câu ồn ào lên. Du xeo ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu, tự động đem ảnh diễm cùng tiểu ngộng rồng ầm ĩ che đậy. Sau đó nhìn qua đầy trạc cây cự long, lạnh nhạt mở miệng, "Hôm nay, ta dạng quy tắc con đường, chỉ vì các ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Muốn đi đến đầu quy tắc này con đường." Toàn bộ nhờ các ngươi tự thân ngộ tính, không còn đường tắt. Tấu chương song, chương 704. Tìm kiếm viễn cổ cự long manh mối. Chương 704, tìm kiếm viễn cổ cự long manh mối 2024 tháng 9 năm 09. Quy tắc con đường giảng đạo, tiếp tục thời gian 3 tiếng, dù sẹo cũng không có bất luận cái gì giữ lại, không rõ chi tiết nói ra chính mình tất cả cảm ngộ. Không chỉ có chính mình cảm ngộ, còn có ngắm cảnh viễn cổ cự long, hỏa diễm viễn cổ cự long cùng tự do viễn cổ cự long cảm nhận, cũng chính là phục kỷ hữu viễn cổ cự long không cách nào câu thông, nếu không làm sao cũng muốn kéo tạ dịểm công tử đến tâm sự. Các cự long cùng các cự long kỵ sĩ đều cảm thấy thu hoạch không ít. chờ dù sẽ kể xong về sau, tiêu sái rời đi, cự long, các cự long kỵ sĩ còn không nguyện ý rời đi. y nguyên tụ tại hồ phách đại thụ chỗ không xa, lẫn nhau thảo luận, dư vị trận này giảng đạo, trao đổi lẫn nhau nhận biết. Phòng đoán rủ xéo bệ hạ lời nói, lao phu cho rằng phục cửu viễn cổ cự long bên ngoài 5.000 năm ấm áp thời đại, hẳn là còn xuất hiện qua cái khác viễn cổ cự long. rẽ bờ rỗ lì quốc vương lời thể son sắt nói, chư vị mời nghĩ, năm năm đến, bao nhiêu cự long vì tìm kiếm hy vọng mà xâm nhập cánh đông tuyết, từ đây không còn tin tức. thật chẳng lẽ không có một đầu cự long thành công? Ý của ngài là, nhưng thật ra là có cự long thành công, nhưng lại lâm vào trong quy tắc, cho nên lại không đạt được. Không sai, lão phu chính là ý này. Rẽ bờ rồ lì quốc vương gật đầu, dù xéo bệ hạ nói, hắn cùng ảnh diễm miệng hạ tấn thắng lúc cũng thiếu chút dung nhập trong quy tắc, trở thành quy tắc một bộ phận, có thể thấy được trong đó nguy hiểm. Quốc vương nói rất đúng. Một tên đại công tức đáp, nếu không phải có tuyết hồn chi nhận, bực này thần kỳ binh khí xung làm vật dẫn, cho dù dù xéo bệ hạ có thể trở về, ảnh diễm miệng hạ cũng sẽ lâm vào quy tắc không cách nào tự kiểm chế. Trong tiên phong chỉ có phục cửu viễn cổ cự long có thể được triệu hoán. Đây là rủ sẹo bệ hạ đưa nó lôi ra hư không được sâu. Muốn tấn thăng viễn cổ cự long, liền phải tìm tới phù hợp vật hướng dẫn, nếu không, chỉ có thể bị quy tắc tuôn phệ, mà không phải nắm giữ quy tắc. Hiện tại vấn đề là, cho dù còn có cái khác tiên phòng dung nhập quy tắc, chúng ta lại muốn như thế nào đem hắn tìm ra? Chưa rủ sẹo bệ hạ chỉ sợ không người có thể làm đến. Nhưng là chúng ta có thể tích cực tìm kiếm manh mối, tìm tới manh mối về sau lại giao cho rủ sẹo bệ hạ đến xử lý. Không sai. À, Diên quốc vương nói, điện tịch, truyền thuyết, di tích cổ, dị thường hiện tượng chi địa đều có thể ẩn giấu viên cổ cự long manh mối. Vĩnh Hằng Sương Tinh bên trên, dù sao có 10 tên xương Cự Nhân, vậy liên hành động, cũng không thể để Dụ Xéo Bệ Hạ một người, nâng lên toàn bộ Long Miên Đại Lục gánh nặng, chúng ta cũng phải cống hiến một phần lực lượng. Các quốc gia phát triển kỹ nghệ, không thể ngừng, hiện tại ảnh Diễm Miện Hạ lực lượng, để hỏa sơn úc đảo mở rộng, để lăng tuyên điểm, dừng tuyết mở đất ấm, chính thích hợp phát triển mạnh công nghiệp, thương nghiệp, phồn vinh quốc gia, lớn mạnh cử Long. Đúng vậy à, ảnh Diễm Miện Hạ sợ dĩ có thể tấn thăng, cùng ảnh Diễm Vương quốc cường thịnh công nghiệp, chỉ sợ có chút ít quan hệ, chính là có quan hệ, ảnh Diễm Miện Hạ quy tắc quyền hành bên trong, thế nhưng là bao quát, biến đổi, cái này biến đổi liền bao hàm công nghiệp hóa cách mạng, đám người thương thảo hoàn tất, riêng phần mình với nước, dù sẽ thì sớm liền trở lại ảnh diễm núi lửa, ở trong này tiếp đái một nhóm ngoại quốc phi long kỵ sĩ. từng bước từng bước đến, không nên gấp gáp. dù sẽ tay nắm lấy nhiên thiêu chi kiếm, ra hiệu các phi long kỵ sĩ theo thứ tự tiến lên. một tên phi long kỵ sĩ đi tới rủ sẹo trước mặt, cung kính quỳ một chân trên đất. mặc dù rủ sẽ không có lên ngôi vì hoàng đế, nhưng là thân phận cùng hoàng đế không cũng không khác biệt gì, trừ các quốc gia cốt vương, đại công thức bên ngoài, tất cả kỵ sĩ nhìn thấy rủ sẹo đều muốn quỳ một chân trên đất hành đại lễ, lấy đó tôn trọng. Liên phi Long kỵ sĩ khép ước đồng bạn, một đầu dài mười mấy mét song túc phi long, nhìn thấy rủ sẹo cũng tuấn người, túi đầu xuống, lấy đó thần phục đây là đối với viên cổ cự Long kỵ sĩ tôn trọng, cũng là đối với Long miên đại lục trí cường giả, kỵ sĩ chi đạo đi được xa nhất kỵ sĩ, một loại phát ra từ phế phủ tôn trọng. Đừng sợ, rủ sẹo mỉm cười. Sau một khắc, trong tay nhiên tiêu chi kiếm, liền hóa làm một đầu hỏa diễm chi tiên, đâm vào song túc phi long trong thân thể. Rủ sẹo trên đầu vai, hỏa diễm viên cổ cự Long hóa thành lớn cỡ bản tay tinh linh tiểu hỏa long, ở bên tai rủ sẹo nhẹ nhàng nói, trong cơ thể của nó, Long tức cùng Long nguyên giới hạn rõ ràng nhưng là tại lực lượng của ta thiêu đốt xuống, giàng buộc đã vung lòng. Nô, no. du xeo gật đầu, lập tức thu hồi nhiên thiêu chi kiếm, đối trước mặt phi long kỵ sĩ si nói, tốt, lấy hỏa diễm chi danh, giao cho các ngươi động lực để tiến tới. phi long kỵ sĩ si đã cảm nhận được điểm này, nhất là song túc phi long, trong hai mắt lóe ra khó mà tự kiểm chế tia sáng. nếu không phải e ngại tại hỏa diễm miễn cổ cự long long uy đã sớm nhịn không được gào lên, Phản phất bị giam cầm long tức, nó rốt cục cảm nhận được một tia vung lỏng, đánh vỡ số mệnh hy vọng đã giáng lâm. chí cao vô thượng du xeo vệ hạ, cảm tạ ngài làm hết thảy. phi long kỵ sĩ si cố nén kích động duy chỉ quỳ một chân trên đất tư thế trung điệp đánh lồng ngực của mình đi thôi vị kế tiếp cái này một nhóm phi long kỵ sĩ liên tiếp đi tới rủ sẹo trước mặt bị rủ sẹo dùng nhiên tiêu chi kiếm từng cái phá vỡ long tức giang buộc. bọn hắn cùng ảnh diễm vương quốc phi long kỵ sĩ có thể đạp lên nhân long con đường đương nhiên ảnh diễm vương quốc song túc phi long giang buộc đã tại quy tắc chi lực tiêu đốt xuống triệt để phá vỡ mà bọn hắn còn cần sau khi trở về chậm rãi làm hao mòn cho đến đem giang ngược toàn bộ làm hao mòn mất charles ngươi đi một chuyến hỗn phát hội nghị dù sẽ tại nhóm này ngoại quốc phi long kỵ sĩ trên thân làm xong thí nghiệm về sau gọi tới Chatler hơn tướng. Chatler là hắn lúc đầu tâm phúc. Chờ hắn sau khi lên ngôi, liền an bài Chatler vị công nghiệp đại thần trợ lý, một mực tại hiệp trợ đại Casoland bố cục công nghiệp hóa. Bây giờ công nghiệp hóa hừng hực khí thế, Chatler luận công hành thường, bị dù Seo điều chỉnh làm tổng quản nội vụ trợ lý. Đương nhiệm tổng quản nội vụ Cở Bệ ẩy hơn tướng đã qua tại cao tuổi, nếu không phải là một tên phi long kỵ sĩ, sớm nên về hưu. Dù Seo dự định để Chatler tại trợ lý trên cương vị làm mấy năm, về sau liền thuận thế tiếp nhận Cở Bệ ẩy hơn tướng, vì ảnh diễn vương quốc tân nhiệm tổng quản nội vụ. Bệ hạ, xin ngài phân phó. Chatler hành vi cử chỉ lại không ngày xưa ngang lớn đã là một tên hợp cách quý tộc đại thần thông báo mẹ liền hồ tức cho các quốc gia phát đi công hàm muốn giải trừ lòng tức giàng đột song túc phi long an bài tốt thời gian thống nhất ở trong ảnh diễm núi lửa từ ta tự thân vì các song túc phi long bung ra giàng buộc vâng bệ hạ mặt khác đem eric gregor katie katarine gờ doãn tất cả đều kêu lên ngày mai ta tại gì sì gà hành cung cử hành Tết tối chúng ta quân thần đã hồi lâu chưa từng cùng một chỗ tụ hội du sợ cảm khái nói chặt nghe vậy lập tức vui vẻ đáp bệ hạ Ta cái này liền đi thông báo mọi người. ô yêu Sả Trang Viên tiềm để nhóm, lại có thể cùng bệ hạ ngài cùng một chỗ dùng cơm. Ngày xưa ô yêu Sả Trang Viên, đám quan chức thế nhưng là mỗi ngày đến rủ sẹo nơi này, ăn nhờ ở đậu. Từ khi rủ sẹo sau khi lên ngôi, liền lại không có cơ hội đoàn tụ. Chờ chát lơ rời đi, rủ sẹo nhìn qua trống rỗng ảnh Diễm núi lửa, có chút thổn thức lắc đầu. ảnh Diễm à, người cô đơn cảm nhận, ngươi so ta khắc sâu. ảnh Diễm là cự Long, cự Long trời sinh trời nuôi, nhân loại tình cảm cũng không thích hợp với ảnh Diễm. Đầu vai tiểu hỏa long, đột nhiên một cái nhảy vọt, nhảy vào trong nhang tường tiếp lấy liền hóa thành vài trăm mét chi cự hỏa diễm viên cổ cự long Toàn này ảnh diễm núi lửa trải qua trước đó hai lần phun trào ngọn núi lần nữa phát triển trở nên càng thêm khổng lồ cao ngất miệng núi lửa diện tích cũng theo đó mở rộng ở trong này kiến tạo một toa thành thị đều dư xài nhưng ngươi có thể hiểu được ta không phải sao đa sầu đa cảm ảnh diễm cũng sẽ không hỏa diễm viên cổ cự long liếc mắt nhìn du sẹo chậm rãi nhắm mắt lại ảnh diễm thích chính là bá khí du sẹo ngươi mặc dù là nhân loại mạnh nhất nhưng từ đầu đến cuối thiếu khuyết bá khí ha ha du sẹo cười lên ảnh diễm ra hỏa này cho tới bây giờ liễn thích mồm không ứng với tâm, tấu chương xong, chương 705. Xuyên thủng dị giới chi môn. Chương 705, xuyên thủng dị giới chi môn 20240910 ảnh diễm cự long tấn thăng làm hỏa diễm viễn cổ cự long, phương thức chiến đấu cũng theo đó mà thay đổi, trong thời gian kế tiếp, dù xeo đều tại rèn luyện chiến đấu mới phương thức. Nắm giữ hỏa diễm quy tắc, hỏa diễm viễn cổ cự long đã có thể tự do huyền hóa. Cho nên phương thức chiến đấu hướng về nhân long hợp thể phương hướng cải biến, quy tắc đúc thân về sau, dù sẹo cũng có thể tùy theo huyền hóa thành hỏa diễm cự nhân. Đồng thời vạn vật đều có thể yến hóa, lớn nhỏ cũng tùy tâm sử dụng, vô câu vô thúc. Bất quá rèn luyện hồi lâu sau, dù sẽ còn là cản vừa ý nhân loại hình thái. Lấy nhân loại hình thái tay cầm nhiên thiêu chi kiếm, tài năng trên trình độ lớn nhất phát huy hắn toàn bộ sức chiến đấu, nhất là siêu cấp áo nghĩa cấp bậc kiếm pháp. Phối hợp thêm có thể thiêu đốt hết thể vật chất, năng lượng hỏa diễm quy tắc, nhiên chi kiếm một khi thi triển, hủy thiên diệt địa. Ngoán một cái thời gian đã đi tới tháng 8. Long Miên Đại Lục Hỏa Lưu Kim Vương quốc một chỗ trong dãy núi, đại bác học gia bản tròn kiểu gì cũng sẽ rỉ giới chuyên môn trong thí nghiệm tâm, liền ở vào nơi đây. To lớn ma pháp trận ở trong sơn cốc đắp lên, mấy cái liền cùng một chỗ trong sơn cốc đều có cùng loại ma pháp trận. Phi Long kỵ sĩ lui tới thậm chí còn có cự Long kỵ sĩ tham dự trong đó bố trí ma pháp trận còn không có xuyên thủng dị giới chi môn sao Dù xeo đến đây thì sát đối với đại bác học gia bản tròn kiểu gì cũng sẽ tiến độ bất man hết sức vĩnh hằng thất lao đã hoàn toàn băng tan lúc nào cũng có thể khởi sướng đối với Long tinh tổng tiến công Du xeo bệ hạ nhanh nhanh chúng ta cũng nhanh nắm giữ dị giới chi môn pháp trận vận hành nguyên lý một tên đại bác học gia đáp lại nói cụ thể còn bao lâu cái này còn không thể cam đoan có lẽ ba năm ngày có lẽ phải mấy tháng nghe vậy Du xeo lắc đầu không nói gì thêm nữa liền rời đi trong thí nghiệm tâm Những đại bác học gia này nhóm đã không trông cậy được vào. Cũng là ta đánh giá quá cao những đại bác học gia này, bọn hắn mặc dù là Long Miên đại lục thông minh nhất một nhóm người, nhưng là bản thân cũng không nắm giữ quá mạnh lực lượng, đối với ma lực lý giải không đủ khắc sâu, để bọn hắn nghiên cứu ma lực quá mức phi sức. Mà nắm giữ trí cường lực lượng các cự long kỵ sĩ, đối với bác học chi đạo càng là không hiểu ra sao, phối hợp nghiên cứu còn có thể, chủ động nghiên cứu liền đừng nói. Trở về hổ phép hội nghị, dù sẽ triệu tập tất cả nghị viên, mở một lần toàn diện hội nghị, tính toán thời gian, Vĩnh Hằng Tất Lão làm tan đã hoàn thành, nói cách khác, Vĩnh Hằng Xương Tinh bên trên hiện tại tập kết 10 tên xương cự nhân, khả năng còn có mới xương cự nhân sinh ra. Nói cách khác, chúng ta muốn đối mặt chính là bật hết hỏa lực xương tinh. Không sai, mấy tháng này thời gian xương tinh toàn tuyến qua vào, thậm chí liền huyễn tượng đều không thường xuyên nhìn thấy. Có thể thấy được xương tinh ngay tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị buộc phát một trận đại chiến, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết chúng ta. Chúng ta cũng tại xúc tích lực lượng, tường vi công tức ghế đần tuân bích, phân chấn đạo, ảnh diễm miệng hạ tấn thăng, tất cả cự long lực lượng đều chiếm được cường hóa, mà lại đã lần lượt có song túc phi long tấn thăng làm song túc huyết long. Đúng vậy à, nước ta có một đầu song túc phi long tấn thăng hiện tại lực lượng của ta đã gấp bội. Cả Bì Nổ Sơn hỏa hầu tức nói theo. So với mộc cảnh, báo thủ, tự do viên cổ cự long sinh ra, hỏa diễm viên cổ cự long mang đến ảnh hưởng trực quan nhất, làm cho cả Long Miên Đại Lục cấm lên, đại đại tăng cường hóa hỏa sơn ốc đảo diện tích, thúc đẩy tất cả cự long lực lượng đều chiếm được tăng phúc, mà lại đánh vỡ Song Túc Phi Long Long tức giàn buộc, càng thúc đẩy cự long lực lượng phản hồi. Có thể nói, hỏa diễm viên cổ cự long mang đến là chín đầu cự long toàn diện thăng hoa, một lần lực lượng khổng lồ tăng lên, làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị. Ngoài ra, đối với viên cổ cự long manh mối, tìm kiếm không nên ngừng. Dù Xèo bệ hạ nói cực phải. Mặt khác, đi thêm trong thí nghiệm tâm, phối hợp đại bác học ra bản tròn kiểu gì cũng sẽ, tranh thủ có thể sớm ngày xuyên thủng dị giới chi môn. Dù Xèo nói, cùng hắn bị động phòng thủ, cả ngày lo sợ bất an, hay là muốn chủ động xuất kích? Không sai, chủ động xuất kích. Hội nghị kết thúc về sau, toàn bộ Long Miên đại lục lập tức tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi vĩnh hằng xương tinh xâm lấn. Bất quá cái này chờ đợi dòng dã một tháng. Vỡ vụn xương tinh không có bất luận động tác lớn gì, chỉ là không ngừng dùng sức mạnh xé rách Long Tinh, để Long Tinh cũng dần dần chia năm xẻ bảy. Ngày xưa khe hở không ngừng mở rộng, Phản phất đem ở trên Long Miên Đại Lục sẽ rách ra mấy cái hải dương, vĩnh hằng xương tinh cũng không có động tác, toàn bộ ẩn tàng tại Toái Hải phía sau, không biết đang tiến hành âm mưu gì. 9 tháng hạ tuần đại bác học gia bàn tròn Tiểu Di cũng sẽ trong thí nghiệm tâm, rốt cục truyền đến tin tức tốt, trải qua các đại bác học gia cùng các cự long kỵ sĩ phối hợp, đi cả ngày lẫn đêm thôi diễn, rốt cục giải mã dị giới chi môn ma pháp trận kết cấu. Sau đó để ngược tìm tới có thể tại Long Tinh, xương tinh bên trên xuyên qua dị giới chi môn. Dù sẹo bệ hạ giữa hai quả tinh cầu y nguyên có vô hạn xa xôi khoảng cách, nhưng là ở trên ma lực chiều không gian đã hướng tới nhất trí cho nên đánh xuyên ma lực về sau liền có thể mở ra lâm thời thông đạo trong thí nghiệm tâm các đại bác học gia đối với rủ xéo giải thích cả kẽ như thế nào xuyên thủng dị giới chi môn lợi dụng ma pháp trận khóa chặt lại ma lực chiều không gian sau đó đánh xuyên ma lực liền có thể lâm thời mở rộng một cái tự do vượt qua đại môn may mắn không làm đục mệnh a Thủ tịch đại bác học gia xoa xoa mồ hôi chán từ khi lần trước tuần sát lúc dù sẽ thất vọng rời đi toàn bộ trong thí nghiệm tâm các đại bát học gia đều bị xúc động sau đó phát hung ác cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ nghiên cứu ma pháp trận rốt cục vào hôm nay hoàn thành xuyên thủng rất tốt các ngươi là toàn nhân loại anh hùng Dù sẽ không tiếc khen ngợi. Mở rộng dị giới chi môn, chuyện kế tiếp liền đơn giản, hai thế giới chiến tranh, không, có cái gì cấp cao thao tác, chính là thôn bạo đổi bình. Nhân loại cùng cự ma cũng nên diệt tuyệt mất một cái, tài năng sáng tạo một cái thế giới mới. Còn là trước kia xây dựng chế độ, đệ nhất cự lòng chi đội từ hệ đần công tức lãnh đạo, thứ hai cự lòng chi đội từ cám bị nổ hầu tức lãnh đạo, thứ ba cự lòng chi đội từ re bở rồ lì quốc vương lãnh đạo, dù sẽ tại giảng giải phương án chiến đấu. Xuyên thùng dị giới chi môn, đội bộ vỡ vụn xương tinh, sau đó chìm xuống thái hải, tiến công vĩnh hằng xương tinh đây chính là cắt chiến phương án. Dù sẽ tiếp tục nói, Vĩnh Hằng Thương Tinh khẳng định đang nổi lên âm u, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại âm u triển khai trước đó, bước bách Vĩnh Hằng Thương Tinh tiến hành quyết chiến. Cho nên không có bao nhiêu thời gian thích đứng. Mặc dù muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng Vĩnh Hằng Thương Tinh là cự ma nhất tộc hang ổ, chúng ta không thể lô mãng tiến vào. Có Quốc Vương nói, "Ta đến xung phong." Dù sẽ việc nhân đức không được ai, ta có ngậm một hai, nó có thể giúp ta thu thập tin tức, nếu như chuyện không làm được, ta sẽ lập tức dẫn mọi người rời khỏi Vĩnh Hằng Thương Tinh, sau đó bàn bạc kỹ hơn." Một tên đại công tước thở dài, "Ai Nếu là Vĩnh Hằng thất lao chưa làm tan kết thúc, chúng ta liền khởi sướng tiến công, phần thắng càng lớn A. Bên cạnh một tên khác đại công tước, mắt trợn trắng đạo, việc đã đến nước này, liền đừng nói có không có. Lần này tập kích, mục đích lớn nhất đương nhiên là tìm kiếm Cự Ma Quyết Chiến, tốt nhất có thể triệt để vỡ nát Vĩnh Hằng xương tinh, sau đó chậm chậm triển khai đối với vỡ vụn xương tinh cắn quét. Tiếp theo cũng muốn biết rõ ràng, Vĩnh Hằng xương tinh đang chuẩn bị âm lưu gì? Dù sèo đánh gây đám người bạn bạc, kiên định nói, ta đã sớm nói, công thủ chi thế đã biến hóa, hiện tại là chúng ta đối với xương tinh triển khai áp chế. Coi như tập kích thất bại, chúng ta cũng có thể lui về đến sau đó chờ đợi công nghiệp hóa, chậm rãi tăng cường lực lượng. Đúng vậy a, không chỉ có thể chờ đợi công nghiệp hóa, còn có thể khai thác bản nguyên chi lực. Xương tinh bản nguyên chi lực đã khô kiệt chúng ta Long tinh bản nguyên chi lực còn là một vùng biển mênh mông. Hội nghị minh sắc tiếp xuống tập kích chiến đấu. Dù xeo đảo mắt một vòng đám người, trầm giọng nói, "Như vậy, liền định tại ngày 1 tháng 10, ba chi cự Long chi đội tập kết, xuyên thủng dị giới chi môn." Tấu chương song, chương 706. Vấy hải chi chiến. Chương 706. Vấy hải chi chiến 2024 tháng 9 năm 10. Phong tiết tiêu khóc, vĩnh hằng chưa từng dừng lại. Xương tuyết chi lực đập vào mặt, nồng đậm ma lực bên trong xen lẫn từng tia từng tia tinh dịch. Du Xeo cơi thần thánh độc giác thú bỗng ly, đầu đội hỏa diễm vương miện, hiếu kỳ nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, quy tắc chi lực phát ra, không ngừng cảm thụ được hết thể trung quanh tin tức. Không cách nào trốn vào u ám mộng cảnh đâu. Du Xeo, kem luyện hạ quy tắc chi lực, tại vỡ vụn xương tinh bên trên cũng không áp dụng. Bỗng ly lung lay chính mình màu vàng độc giác, đối với cái này thế giới hoàn toàn mới, rất không ngờ. Nhưng ta vẫn là có thể câu thông kem, nói cách khác, kem Y Nguyên có thể ở cái thế giới này hình chiếu. Du đáp lại nói sau đó hắn lại néo nhéo trên cổ tay xương sườn vòng tay điểm một cái trên mu bàn tay lá xanh ấn ký tạ dìm cùng sáng loạn cũng có thể câu thông nhưng là không cách nào tại vỡ vụn xương tinh kích hoạt chỉ có thể theo long tinh triệu hoán sau đó cùng một chỗ xuyên qua dị giới chi môn dừng một chút hắn lại có cảm ngộ mới hổ phách mộng cảnh có thể câu thông mà lại tùy thời có thể tiến vào hổ phách mộng cảnh đây là đáng ra phân chân phát hiện mang ý nghĩa tùy thời có thể theo vỡ vụn xương tinh rút lui thậm chí đều không cần tại vỡ vụn xương tinh bên trên ngưng tụ ma pháp trận liền có thể tự do trở lại long miên đại lục quả nhiên là diệu có thay một lát về sau Hỏa Diễm Vương miệng hóa thành Nhiên Thiêu Chi Kiếm, hỏa Diễm Viên Cự Long thì hóa thành lớn cỡ bàn tay Tiểu hỏa Long rơi ở trên bờ vai của Dù Sẻo. hỏa Diễm quy tắc tại vỡ vụn xương tinh bên trên không cách nào ngưng hiện, nhưng là ảnh diễm lực lượng y nguyên cường đại. Cái này may mắn xương tinh đối với Long Miên Đại Lục tiếp tục vạn năm băng phong, chúng ta đều đã thích ứng hoàn cảnh này. Dù Sẻo mỉm cười tiếp tục nói hoặc là nói theo vạn năm băng phong bắt đầu, đại địa chi mưu thay ngén cự long chính là vì ứng đối xương tinh, cho nên chúng ta đi tới vỡ vụn xương tinh cùng về nhà không có khác nhau. Giun lên Nhiên Thiêu Chi Kiếm, hắn yên lặng cảm thụ được trung quanh hơi có vẻ tĩnh mịch xương tuyết chi lực sau đó nhẹ nhàng múa nhiên chi kiếm hướng về phía trước hư không đâm ra một kiếm với anh hỏa diễm tăng vọt mấy cây số vẫn được nhiên chi kiếm bi lực không có giảm xuống bao nhiêu vỡ vụn xương tinh sân nhà ưu thế không nhiều lắm đúng lúc này cách đó không xa hư không đông nhiên ngưng tụ ra hai đầu cự long thân ảnh thân ảnh ngưng thực rõ ràng là hai tên cự long kỵ sĩ vượt qua dị giới chi môn du sẹo vệ hạ hai người lại gần cái thế giới này ta đã thích ứng cùng long nguyên đại lục cánh đồng tuyết không có khác biệt lớn các ngươi có thể bố trí ma pháp trận trở về thông báo mọi người tới tập kết du xeo đối với hai tên cự long kỵ sĩ Phân phó nói, lập tức chính mình tìm cái đỉnh núi, ngồi xếp bằng, tùy ý dương tuyết chi lực đập vào mặt. Sau đó tinh tế cảm nhận, không bao lâu, nơi xa dị giới chi môn đã mở rộng. Hai tên kỵ sĩ một lần nữa trôi vào, dù sẽ không cùng đi qua, mà là đứng dậy, lại lần nữa bắt đầu vùng vẩy nhiên tiêu chi kiếm, một chút lại một chút diễn luyện kiếm pháp. Chờ đợi mấy hơi trôi qua về sau, trong tay hắn nhiên tiêu chi kiếm, hỏa diễm đột nhiên rung động. Sau một khắc, lưỡi kiếm chẳng kích, bay ra ngoài kiếm mang không còn là hỏa diễm, mà là một đạo kiếm mang màu trắng như tuyết, ở trong không khí chém ra một đạo đông tuyết bay múa quy tích. Hô. Dù siêu mỉm cười, cái này liền thành công. Áo nghĩa ma chi kiếm là ngươi tích lũy đầy đủ. Trên đầu vai tiểu hỏa long khi mắt nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Dù sự kiếm pháp của ngươi thiên phú là ảnh diễm gặp qua, nghe qua trong nhân loại cường đại nhất. Dừng một chút, nó lại bổ sung, không, ngươi viễn siêu bất luận nhân loại nào, kiếm pháp của ngươi là độc nhất bậc tồn tại. Ha <cười> ha, ảnh diễm ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng tốt nghe. Sự thật mà thôi, ảnh diễm chưa từng quyết đại. Tiểu hỏa long nảy lên, đối với dù sợ hải long giấu không được. Mặc dù dù sợ không đủ bá khí, nhưng. Bá khí tại dụ ro dạng này trí cường giả trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi, trở về kêu lên sải phản, Tạ dìm nên làm việc. Rủi ro một bước vượt qua, đi tới chưa khép lại dị giới chi môn bên cạnh. Cái này phiến dị giới chi môn chính là một mặt thất thải tấm gương, đây là ma lực tại cao chiều không gian bên trên hình chiếu. Rủi ro trực tiếp đi hướng thất thải tấm gương, tấm gương cấp tốc đem hắn bao khỏa. Sau đó tầm mắt cũng đã phát sinh biến hóa. Thân ảnh của hắn một lần nữa ở trên Long Miên Đại Lục lưu thực. Ẩm ẩm, sớm chớp, nương theo lấy thứ nhất, thứ hai, thứ ba cự Long chi đội toàn thể vượt qua dị giới chi môn, đến vỡ vụn sương tinh. Vỡ vụn xương tinh hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đây là xương tuyết chi lực bị các cự long phát ra long viêm chi lực, xoắn nát về sau biểu hiện đợi đến rủ xẻo mang phục cự viễn cổ cự long, tự do viễn cổ cự long vượt qua dị giới chi môn, vỡ vụn xương tinh neo xác định vị trí vị trí, càng là bắt đầu địa chấn, đại địa đều đã tại long viêm chi lực chấn động xuống bắt đầu nức. Đi thôi. Dù sẽ phất phắt tay, vĩnh hằng xương tinh bên trên cự ma cũng đã cảm nhận được chúng ta đến. Hắn tới lên hỏa diễm viễn cổ cự long, dẫn đầu hướng cách đó không xa khe hở bay đi, sau đó cấp tốc hạ xuống, rơi hướng khe hở chỗ sâu tối hải. Tại đến tối hải thời điểm, Dù Sẹo bọn người nhìn thấy một bức huyết tượng, kia là Long Tinh bên trên hát Sát Hải Dương cảnh tượng ở trên hát Sát Hải Dương, vì Tạ Ly đại công tước chính, cưỡi hoàng gia sư thiếu, mang mấy tên huyền long kỵ sĩ chờ tại đây. Bọn hắn phụ trách thông qua hai cái hành tinh huyết tượng, đến xác định quân viễn trinh tình huống chiến đấu, chuẩn bị sớm. Thanh âm không cách nào giao lưu, chỉ có thể thông qua hình ảnh. Vì Tạ Ly đại công tước hưng phấn vỗ tay. Dù Sẹo cũng vỗ tay, đáp lại vì Tạ Ly đại công tước, sau đó mang ba chi cự lòng chi đội, rứt khoát kiên quyết chìm vào đáy hải. Một dạng cường bạo ma lực, nhìn ta áo nghĩa ma chi kiếm. Du Sẹo vung vậy trong tay nhân thiêu chi kiếm. Cấp tốc khiêu động sen lẫn trong tại toái hải bên trong xương tuyết chi lực, sau đó ở trong toái hải phân ra một con đường. Phảng phất muốt sở phân biển. Sau lưng viên cổ cự long, Cự Long, Cự Long kỵ sĩ, nhao nhau đổi theo, hướng toái hải phía dưới Vĩnh Hằng Sương Tinh phóng đi. Nhưng vào đúng lúc này, toái hải bỗng nhiên bạo động, kia là một đám xương tuyết tự ma, từ trong toái hải tuôn ra, hướng Cự Long chi đội đánh tới. Bọn chúng cũng không tới gần, mà là ở trong toái hải không ngừng phóng ra pháp thuật, khoé động toái hải vốn là cuồn bạo ma lực, khiến cho toái hải trở nên càng thêm cuồng bạo. Ta nói làm sao trên đường đi không nhìn thấy nửa cái cự ma, nguyên lai đều giấu ở trong toái hải chờ lấy chúng ta đây hệ đẩn công tước, cười ha ha trong tay nguyên tố ngưng tụ long thường cấp tốc đâm về cuồng bạo ma lực một kích liền dẫn phát thoái hải chấn động để cuồng bạo thoái hải ở trong chấn động bình tĩnh lại sớm ở trong hất sát hải dương cự long chi đội liền đã diễn luyện chiến đấu đối với như thế nào vượt qua hất sát hải dương như thế nào ở trong hất sát hải dương chiến đấu đều đã mười phần thành thạo giết du xéo nổi giận gầm lên một tiếng phía sau phục cửu viễn cổ cự long đỉnh đầu dung hợp tháp lý một công tử nhãn tình sáng lên sau đó khản khàn thì thầm báo thủ vâng. Phục cử viên cổ cự long cuốn lên ngập trời cuồng bão ma lực, thẳng hướng xương tuyết cử ma. Ba chi cự long chi đội nho nhau, nhau kết trận chiến đấu ở trong Thái hải triển khai một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến. Dù sẽ thì cưỡi hỏa diễm viên cổ cự long mang tự do viên cổ cự long trong chiến trường trường, hắn không truy cầu giết địch mà là tìm kiếm khả năng trà trộn trong đó xương cự nhân phòng ngừa xương cự nhân khởi sướng đánh lén. Chưa một hồi không có tìm được xương cự nhân tung tích, Dù xéo dứt khoát nói với tự do viên cổ cự long, sải bản ngươi tiếp tục tìm kiếm xương cử nhân, phát hiện về sau lập tức kéo dài. Ta muốn đi đại khai sách giới. Toa hạ hỏa diễm viên cổ cự long nổi giận gầm lên một tiếng, ảnh diễm đã cảm giác được đối bụng. Dung hợp hỏa diễm quy tắc, đã đem nó tồn kho nội tình tiêu hao sạch sẽ, hiện tại lại được tiếp tục góp nhặt xương tinh châu, tuyết hồn chi lực, tấu chương song, chương 707. Vĩnh hằng băng cứng. Chương 707, vĩnh hằng băng cứng 2024 tháng 9 năm 0. Vĩ hải cuồng bạo ma lực, đem bạo tuyết cự long lật tung, hóa thành băng tuyết cự nhân Katty, tranh thủ thời gian huy động kỵ sĩ trường thương, ý đồ ngăn cản xương cự ma công kích. Nhưng cuối cùng vẫn là không đủ quen thuộc ở trong môi trường này chiến đấu, bị xương tuyết cự ma ném bông tuyết vũ khí xuyên thủng thân thể. Phúc phúc, phúc phúc. Trung quanh xương tuyết cự ma không ngừng bạo tới, ý đồ đem bạo tuyết cự long cùng cạ tỷ triệt để xóa bỏ. Bất quá ngay tại các xương tuyết cự ma chuẩn bị đem bạo tuyết cự long vây đánh chí từ lúc, bạo tuyết cự long gầm lên giận dữ, mang cạ tỷ biến mất không còn tâm tích. Faster. Các xương tuyết cự ma nhìn qua bạo tuyết cự long biến mất địa phương, gầm thét liên tục. Ma đổi thành một bên, vết thương chồng chất bạo tuyết cự long cùng cạ tỷ xuất hiện tại bạo tuyết nguyên tố trong núi lửa, lại câu thông hổ phách đại thụ sỏi dễ, truyền tống đến mộng cảnh núi lửa, sớm chờ ở đây các phi long kỵ sĩ lập tức phun lên đến đây. Cạ tỷ điện hạ. Bạo Tuyết Điện Hạ, tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Một Tiên Phi Long Kỵ Sĩ cầm giấy cùng bút hỏi thăm. Bị Sương Tuyết Cự Ma ngăn ở bên trong Thái Hải, bất quá trong đó Sương Cự Ma mặc dù số lượng nhiều, nhưng cũng không vượt qua chúng ta quá nhiều. Cả tỷ che lấy miệng vết thương của mình, chậm rãi nói, Vệ Hạ rất nhanh liền có thể dẫn đầu Cự Long Chi đội tiêu diệt Sương Tuyết Cự Ma. Phi Long Kỵ Sĩ ở trong sổ tốc ký, sau đó nhanh chóng rời đi mộng cảnh núi lửa, đem tin tức thông truyền hổ phách hội nghị. Lại có khác biệt Phi Long Kỵ Sĩ bưng lấy mấy quả xương tinh châu bay tới. Cả tỷ Điện Hạ, Bạo Tuyết Điện Hạ, mời khôi phục thực lực. Đây là theo Cự Long trong miệng tiết kiệm xuống tới xương tinh châu. Vì lần này tập kích đại chiến, những này xương tinh châu đem toàn bộ lấy ra, chi viện ở trong chiến đấu thụ thương cự long. Đa tạ. cả tỷ Linh hai viên xương tinh châu, rất nhanh liền cùng Bạo Tuyết cự long cùng một chỗ, khôi phục thương thế trên người. Sau đó ngựa không dừng vó trở lại thế giới hiện thực, lại bay đi diệt tuyết toái hải tập kết. Một lát về sau, lại là mấy đầu cự long cùng hai tên cự long kỵ sĩ bay tới, chờ tụ lại đến 10 đầu cự long về sau, hiệp trợ các phi long kỵ sĩ bố trí tốt ma pháp trận, bắt đầu kích hoạt một tòa dị giới chi môn mới. Đi thôi, các vị. Cát tỷ dẫn đầu cưỡi Bạo Tuyết cự long xuyên qua dị giới chi môn mọi người và cự Long lại một lần đi tới vỡ vụn xương tinh, sau đó cấp tốc bay về phía Thái Hải, chìm vào cuồng bão Thái Hải. Cùng lúc trước Cự Long chi đội đại bộ đội tụ hợp, chọn vẹn 3 giờ chiến đấu. Cự Long chi đội rốt cục tại liên tục không ngừng sinh lực quân bổ sung xuống, đem bên trong Thái Hải xương tuyết cự ma tiêu diệt, thu nạp xương tinh châu. Ngay tại Thái Hải nghỉ tay toàn bộ khắc, bổ sung tốt lực lượng. Dù Sẻo ra lệnh, Cự Long cùng các Cự Long kỵ sĩ nho nhau, nhau chỉnh đốn. Sau 10 phút, dưới sự dẫn dắt của Dù Sẻo, xông phá Thái Hải, tiến vào vỡ vụn xương tinh trung tâm, cũng là nguyên bản tinh cầu bản Nguyên Chi lực địa phương. Cùng bạo ma lực bị quăng ở sau lưng, nhưng là các cự long trước mắt, cũng không nhìn thấy bóng ánh sáng lợi bản nguyên chi lực. Tương phản, tại phía trước chỗ sâu trong lòng đất, một viên to lớn đóng băng viên cầu, lơ lửng tại địa tâm trong hư không. Tòa này đóng băng viên cầu mặt ngoài cũng không quy tắc, thậm chí có đại lượng đóng băng gai nhọn, hình như con nhím. Không được. Một tên cự long kỵ sĩ bỗng nhiên kêu to, không có ma lực, đoạn này trong hư không không có ma lực, ta không bay lên được. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng tòa hạ cự long, liền bắt đầu lung la lung lay mất đi khống chế. Theo sát phía sau, càng ngày càng nhiều cự long cùng cự long kỵ sĩ mất không chế. tại cái này không có ma lực trong hư không chập chợn. dù xèo cới hỏa diễm viên cổ cự long lại vững vững vàng, vàng vàng không có bất luận cái gì lay động. hắn đã không cần ma lực trèo trống, hỏa diễm quy tắc mặc dù không cách nào thi triển, nhưng hỏa diễm viên cổ cự long tự thân lực lượng đầy đủ trải ra một đầu hỏa diễm con đường. hắn nhìn về phía trước đóng băng con nhím viên cầu, sau đó vờn quanh cự long chi đội bay một vòng, lưu lại một đầu hỏa diễm thiêu đốt chỗ tạo thành con đường. đi theo ta. dù sèo nói. cùng lúc đó, ta dìm công tử cũng điều khiển phục cửu viên cổ cự long nâng thụ ra một đầu màu đen vải rách con đường sai bản cũng giống như thế, lúc phi hành lưu lại một đầu tự do gió, phát hỏa mà thành con đường, ba đầu quy tắc con đường, trong hư không ngưng hiện. Cự Long chi đội các thành viên nỗ lực khống chế lại thân thể của mình, đạp lên ba đầu quy tắc con đường, sau đó rốt cục có thể tại quy tắc trên đường vương vàng phi hành. đi thôi. Dù sẹo đi tại đội ngũ hàng trước nhất, ta đã cảm nhận được vĩnh hoàng thất lão tam tân là ở chỗ này chờ lấy chúng ta đến. phần phật. các cự Long nho nhau vô cánh, dưới sự dẫn dắt của dù sẹo, dọc theo ba đầu quy tắc con đường, kiên định tiến lên. phi hành một khắc đồng hồ, liền đến bị đóng băng con nhím vĩnh hoàng sơn tình. Viên này vĩnh hằng xương tinh nhỏ đến không giống như là một khoa tinh cầu, tản ra nhàn nhạt màu trắng huyền quang, mỗi một cây gai nhọn đều là một tòa băng điều đỉnh núi. Ảnh Diễm, để chúng ta ước lượng một chút vĩnh hằng xương tinh lực lượng. Dù sẽ trong lòng kêu gọi hỏa diễm viên cổ cự long, sau một khắc, trong tay Nhiên Tiêu Chi kiếm liền rơi lên cao cao, sau đó trùng điệp bổ về phía vĩnh hằng xương tinh, hỏa diễm tràn ngập thành một đường, trực tiếp chạm tại vĩnh hằng xương tinh đóng băng tinh thể bên trên. Đây là khái niệm chạm kích phối hợp siêu cấp áo nghĩa Nhiên Chi kiếm, thi triển ra rụ rẽ một kích mạnh nhất, không gian tại hỏa diễm bị bong xuống vỡ vụn thành từng mảnh nhợm nhẩm. Vĩnh hằng xương tinh lung lay có thể nhìn thấy một đầu nứt vết dạng từ trung ương hướng lương cực không ngừng kéo dài dừng tay một tiếng cự ma ngữ điệu gầm thét vĩnh hằng xương tinh chậm rãi chuyển động sau đó có được bất diệt vương tọa một mặt đối mặt cự long chi đội bảy cái bất diệt vương tọa, cộng thêm ba cái mới ngưng tụ vương tọa, mười tên xương cự nhân đã ngồi ở trên vương tọa, trận địa sẵn sàng du xeo dẫn đầu cự long chi đội rơi tại trên bất diệt vương tọa phương giờ khắc này xương tinh kẻ thống trị cùng long tinh kẻ thống trị rốt cục đang đối mặt chỉ cùng một chỗ du xeo nhìn xuống mười tên xương cự nhân dùng cự ma ngữ điệu nói vĩnh hằng thất lão rốt cục gặp mặt ngươi chính là rủ sở hổ phách lưu nậu, sơn lão theo trên vương tọa đứng lên, cùng rủ cha xa xa tương đối, không sai. đáng hận, không có thể đem nơi bình định lập lại trật tự, hiện tại ngươi đã trở thành ta xương tinh hỏa lớn trong lòng. sơn lão trong tay xương một thủ trượng, cấp tốc hóa thành một thanh trường kiếm, cái này cùng trước đó tuyết hồn chi nhận, rõ ràng là một kiện trí cường bình khí. nương theo lấy sơn lão động tác, còn lại lục lão cùng tam tân cũng nhao nhao đứng lên, cũng cầm trong tay xương một thủ trưởng, nương tụ thành riêng phần mình bình khí. liền các ngươi mười cái xương cử nhân, dù sẽ có chút meo mắt lại, đến, liền chớ đi. sơn lão tay không nhẹ nhàng huy động, lập tức vĩnh hằng xương tinh đỉnh đầu bao vây lấy thái hải, phát ra tiếng vang minh. Sau đó vô số to to nhỏ nhỏ cự ma từ trong thái hải lao ra, có xương cự ma, có tuyết cự ma, còn có phổ thông cự ma cùng chút ít tuyết cự nhân, bốn phương tám hướng phân ra, tất cả đều hướng vĩnh hằng xương tinh hội tụ. Bất quá loan thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy những này cự ma phân ra mấy chục cái trận doanh. Xương tinh một trăm bộ, đây chính là các ngươi cự ma nhất tộc, toàn bộ lực lượng đi. Dù xéo nghiêm nghị không sợ, dơ lên trong tay nhiên thiêu chi kiếm, như vậy liền để hai chúng ta tinh cầu ở trong này đại chiến một trận. Hắn đem nhiên thiêu chi kiếm lượi kiếm chỉ hướng Sơn lão, không quan hệ chính nghĩa, cũng không quan tâm là ai xâm lược, ai. sau trận chiến này, người thắng mới có sống sót tư cách. Chính hợp ý ta." Sơn lão ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Du Sẹo, "Thời đại biến thiên, nhỏ yếu long miên đại lục, vậy mà cũng dựng dục ra ngươi bực này trí cường giả. Bất quá rất nhanh, ngươi hết thảy đều sẽ thành vĩnh hằng xương tinh nền tảng." Giết. Song Vương cùng nhau gào thét một tiếng, đại chiến liền triển khai như vậy, tấu chương xong, chương 708. Cự Ma chi kiếm. Chương 708. Cự Ma chi kiếm 20240911 đại chiến vây quanh vĩnh hằng xương tinh khởi sướng. Sương tinh 100 bộ tràn vào xương cự ma, Tuyết cự ma cùng phổ thông cự ma không ngừng hướng cự long, cự long kỵ sĩ xung kích. Thi thể rầm rầm rơi xuống. Có một bộ phận thi thể, thậm chí vừa mới tử vong liền bị cự long há miệng hút vào, hóa thành băng phế châu, xương tinh châu, bổ sung cự long hao tổn lâm viêm. Nhưng xương tuyết cự ma quá nhiều, mà lại hung hãn không sợ chết, liên tục không ngừng đánh thẳng vào các cự long. Bất Hủ Vương tọa trung quanh, vĩnh hằng Tất lão, Tam Tân, ngay tại vây đánh rủ xẻo một người, đương nhiên rủ xẻo mặc dù một người, nhưng bên người nhưng lại có phục cự viễn cổ cự long tạ dịm, tự do viễn cổ cự long sẽ bạn trợ chiến mà chính hắn thì dung hợp hỏa diễm viên cổ cự long ảnh diễm hóa thành cùng xương cự nhân cao không sai biệt cho lắm hỏa diễm cự nhân cơ to lớn nhiên thiêu chi kiếm thi triển trên thế giới tinh diệu nhất kiếm pháp siêu cấp áo nghĩa nhiên chi kiếm mà lại sau lưng của hắn mộng cảnh viên cổ cự long kem hư ảnh tái hiện cũng tại hắn hỏa diễm trên thân thể dắt lên một tầng mỏ hổ phách kia sáng từ xa nhìn lại tựa như hỏa diễm cự nhân mặc vào một bộ hổ phách áo giáp hai đại viên cổ cự long quy tắc chi lực hết thể tập trung ở trên người dù sẹo vì hắn trong tay nhiên thiêu chi kiếm cung cấp cường đại khái niệm chản kích mộng cảnh quy tắc khái niệm chản kích là không nhìn khoảng cách thoáng hiện. Hoả Diễm quy tắc khái niệm chẳng kích là vỡ nát hết thể bá đạo. Theo bên cạnh hiệp trợ tạ dìm dây dưa lôi kéo có thể kìm chân hai tên xương cự nhân. Đến nỗi sanh phản thì lặng lẽ thi triển tự do gió không ngừng đánh gây xương cự nhân tiết tấu chiến đấu trợ giúp rũ sờ khóa chặt đối thủ. Giết ngươi Long Miên Đại Lục đem quân lính tan rã. Sơn Lão kiếm pháp đồng dạng tinh diệu tuyết hồn chi lực ngưng tụ ở trên mũi nhọn lại có thể ngăn cản nhiên chi kiếm kiếm mang áo nghĩa. Giết các ngươi xương tinh muốn gì cứ lấy. Dù sao hỏa diễm trong thân thể mấy đạo thuộc về huyết long ngụy long ấn ký chiếu lấp ánh không chỉ có như thế. Còn có Song Túc Huyễn Long ấn ký đang lưu truyền. Hát Du Long rộng xi, si, được đến Hỏa Diễm Viễn cổ cự Long giúp đỡ, đã tấn thăng làm Song Túc Huyễn Long, có thể cùng dự sẽ sóng vai chiến đấu. Có nhiều như vậy đồng bạn tương trợ, kiếm của hắn pháp biến ảo khó lường. Siêu cấp áo nghĩa nhiên chi kiếm thi triển về sau, trong khoảnh khắc lại hóa thành siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm, sau đó phong chi kiếm, thổ chi kiếm, ám chi kiếm vừa đi vừa về hoán đổi, nở rộ kiếm mang, để xương cự nhân không kịp nhìn. Ngươi sẽ chết ở trong này, dù sở hữu phách thú ngộng. Yên tâm, ta sẽ đem xương tinh hết thảy đều dung nhập vào Long Miên đại lục, rèn đúc một cái thế giới mới. Nói khoác mà không biết ngượng hiện tại là ta tại tiến công xương tinh đều đã đánh tới nơi ở của các ngươi còn cùng ta chơi tâm lý chứ đâu? Du sếp cười ha ha kiếm pháp càng thêm sắc bén cùng sáp an lặng yên một cái phối hợp đem vinh hằng thất lão bên trong ưng lão đệ trụ sau đó quay đầu chính là siêu cấp áo nghĩa nhiên chi kiếm Bành đông vũ khí va chạm ưng lão hiểm lại càng hiểm tránh đi nhiên tiêu chi kiếm phong mang trên gương mặt giữ tợn nổi giận phừng phừng trong lúc đột ngột ưng lão đống nhiên nhũ mày sau đó nổi giận gầm lên một tiếng lan an cấp tư tưởng tiểu cô trùng phấp phấp Du sẹo trong đầu ngậm môi thay huyệt thần sau đó ở trong ngậm phun một bùm máu bọn chúng có phòng bị. Dù sợ, ta vào không được. Ta hiện tại đầu óc uông uông, ta trước tiên cần phải nghỉ ngơi một hồi. Không sao, nghỉ ngơi thật tốt. Dù sợ ở trong tâm linh đáp lại đối với mộng mồ trốn vào xương cự nhân nào hại thất bại, có thể lý giải. Dù sao trước đó dựa vào mộng mờ thay thu hoạch quá nhiều tin tức. Cự ma nhất tộc tự nhiên có phát giác, sau đó tìm tới ứng đối phương pháp. Chờ ta nghỉ ngơi tốt, ta liền đi những xương tuyết cự ma này trong đầu, bọn chúng mộng ngăn không được ta. Hai tức giận nói, nó có chút ghét bỏ chính mình thực lực quá thấp, nếu là nó có thể tấn thăng huyết long, tuyệt đối có thể cậy mở xương cự nhân động, trốn vào trong đầu quay cái nghiêng trời lệ đất hiện tại chỉ có thể đối với dương cự nhân dương mắt nhìn chiến đấu không ngừng tiếp tục dù sẽ tại mười tên dương cự nhân dưới sự vây công chiến ý mặc dù bành trướng nhưng lại không thể sáng tạo ra quá nhiều chiến quả vĩnh hằng xương tinh hoàn cảnh tràn ngập quá nhiều xương tuyết chi lực đây là xương tinh thế giới lực lượng xương cự nhân tiêu hao có thể được bổ sung dù sẽ chỉ có thể thỉnh thoảng nhảy ra vòng chiến để hỏa diễm viễn cổ cự long hút hai ngụm xương tuyết cự ma thi thể miễn cưỡng bổ sung một chút mà kiến thức đến cự long chi đội có thể dựa vào thi thể bổ sung năng lượng xương tinh một bộ các xương tuyết cự ma dần dần tại lúc sắp chết, trực tiếp tự bạo thể nội xương tuyết chi lực, vừa đến thông qua tự bạo trọng thương cự long. thứ hai bạo chết thi thể phòng nửa trở thành cự long khẩu phần lương thực, liền phổ thông cự ma đô bắt đầu tự bạo đương nhiên. cũng không phải là mỗi một cái xương tuyết cự ma đều tới kịp tự bạo, tóm lại vẫn là sẽ lưu lại bộ phận thi thể, trở thành cự long khẩu phần lương thực. những cự long này đã trở thành ta cự ma khắc tinh. sơn lão một bên chiến đấu, một bên nhìn xem cự long thôn vệ cự ma thi thể ở trong lòng gầm thét cảm thán, băng phong long miên đại lục lại dường dụng ra những cự long này. băng phong trước đó long miên đại lục chỉ là một mảnh kỳ quái long linh sen hải, căn bản không có cự long tung tích. nhưng là vạn năm thời gian băng phong để long miên đại lục tinh cầu ý chí, đại địa chi mẫu dần dần dựng dục ra, có thể lấy cự ma làm thức ăn cự long. phải biết, cho dù là cự ma, cũng vô pháp trực tiếp nuốt cự long, lớn mạnh chính mình lực lượng ở vòng. một đầu cự long dưới sự vây công của xương tuyết cự ma đột nhiên biến mất. trên chiến trường lục tục no ngoe có cự long, bởi vì tụ thương nghiêm trọng, mà không thể không biến mất. nhưng là xương tinh một trăm bộ thương vong càng lớn, vây quanh vĩnh hằng xương tinh một vòng, đóng băng trên mặt đất nuột ngang lộn xộn nằm đại lượng cự ma thi thể, tự bạo đầy đất văng lên. Băng điêu đỉnh núi từng tòa bị nổ đoạn, Long viêm phun ra, hỏa diễm bị bỏng, Đông tuyết nở rộ, Đông tuyết phiêu linh, băng cùng lửa cực hạn đối kháng bức tranh, không ngừng lan tràn đúng lúc này. Một đầu một lần nữa trở lại chiến trường Cự Long, vượt qua Thái Hải, theo trước đó lưu lại ba đầu quy tắc trên đường bay tới ở sau lưng nó, còn đi theo có chút chật vật mười mấy tên Huyễn Long kỵ sĩ, từ vì Tạ Lủy đại công tức dẫn đầu, cấp tốc gia nhập vào trong chiến trường. Huyễn Long kỵ sĩ đối phó Sương tuyết Cự Ma có chút phí sức, nhưng là săn giết phổ thông Cự Ma tốc độ cực nhanh, Sương tinh một bộ Sương tuyết Cự Ma bản thân số lượng liền không nhiều, tất cả đều tập trung vây công Cự Long đi. Cho nên các huyền long kỳ sĩ có thể vui sướng săn giết phổ thông cự ma. Này lên kia xuống, Chiến đấu thiên bình dần dần chuyển hướng long miên đại lục một phương. Nhất là càng đánh càng hăng rủ sẹo, tại siêu cấp áo nghĩa nhiên chi kiếm cùng dương chi kiếm, không cách nào lấy được yêu thế lúc, hắn liền cấp tốc đổi thành áo nghĩa ma chi kiếm, khiêu động ở khắp mọi nơi dương tuyết chi lực chiến đấu. Ta nói qua, xương tinh cũng là ta sơn nhà. Kiếm pháp phanh minh, kiếm mang ngang qua mấy chục cây số. Một người cộng thêm bốn đầu viễn cổ cự long, chiến đấu vĩnh hằng tất lão, tam tân, không rơi mảy may hạ phòng, mà lại nương theo lấy áo nghĩa ma chi kiếm thi triển cùng ở khắp mọi nơi xương tuyết chi lực hòa hợp, còn có xương cự nhân trên thân phát ra tuyết hồn chi lực, không ngừng châm động chập trùng ảnh hưởng cảnh vật xung quanh. Dần dần trong lòng của hắn lại sinh ra tiến thêm một bước hiểu ra, xương tuyết chi lực, tuyết hồn chi lực, đây không phải băng nguyên tố chi lực mà là ma lực tại xương tinh trong thế giới này, đặc biệt nợ dội sinh cơ. Nếu là ngày xưa sinh cơ bừng bừng xương tinh, hắn rất khó chân chính cảm ngộ xương tuyết chi lực. Dù sao hai thế giới ma lực hình thái khác biệt, nhưng là giờ phút này xương tinh đã đi hướng tuyệt diệt, xương tuyết chi lực cũng dần dần mất đi sinh cơ bừng bừng, theo nó suy vong bên trong. Dù sẹo nhìn thấy loại nào đó quy tích hoặc là nói loại nào đó thế giới vận hành quy tắc thế là hắn nhắm mắt lại ở trong chiến đấu bắt lấy một tiêu từ nơi sâu xa đố nộ, tiện tay dơ lên nhiên tiêu chi kiếm trên lưỡi kiếm hỏa diễm vì đó mà ngừng lại sau đó hỏa diễm dập tắt, lộ ra nguyên bản tuyết hồn chi nhận chất liệu tiếp lấy trôi này mất đi hỏa diễm mà khôi phục màu trắng bệnh trường kiếm cứ như vậy đâm ra bình thường một kiếm một kiếm đâm ra trước mặt chiến đấu say xưa vĩnh hằng thất lão một trong nữ lão một cái hoảng hốt liền tại lưỡi kiếm phong mang phía dưới đầu thân tách rời nó ngưng tụ lực lượng nó trong tay sương một vũ khí vậy mà không cản được cái này bình thường một kiếm đây là Nư lão đầu bay lên, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thuộc về cự ma lực lượng a. Tê Lạc, dù SEO mở to mắt, một kiếm nhanh hơn một kiếm, mỗi một kiếm đều nhìn như không có gì đặc biệt, lại tác động vĩnh hằng xương tinh lực lượng, để trở tay không kịp Nư lão, cứ như vậy đổ vào không có phòng bị cự ma lực lượng phía dưới. A. Bên cạnh sư lão giống to, ngươi, vậy mà đánh cắp vĩnh hằng xương tinh lực lượng. Đây không phải đánh cắp, đây là đốn nộ. Du SEO mỉm cười, huy kiếm hướng về phía trước, Vĩnh Hằng Xương Tinh tại hướng ta vẫy gọi. Sau một khắc, kiếm ra đâm ra thuộc về xương tinh thế giới kiếm pháp, áo nghĩa ma chi kiếm tiến đến ngay. Siêu cấp áo nghĩa cự ma chi kiếm. Tấu chương song, chương 709. Vĩnh Hằng Xương Tinh nổ Tung. Chương 709, Vĩnh Hằng Xương Tinh nổ Tung 2024 tháng 9 năm 11. Một kiếm chém vỡ Ngư lão, dù sẽ không ngừng chút nào, lấy siêu cấp áo nghĩa cự ma chi kiếm, khiêu động vĩnh hằng xương tinh lực lượng đối với Vĩnh Hằng thất lao, tạm tân đại khai sắc giới. Thiên bình đã mất cân bằng, vốn hẳn nên bị sân nhà áp chế dù sẹo, vậy mà mượn nhờ kiếm pháp, thu hoạch được sân nhà ưu thế. Giờ khắc này dù sẹo, cho thấy tinh cầu chí cường giả chân chính phong thái. Nắt Ngư lão về sau, lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai như cắt dưa chặt đồ ăn băm sư lão sau đó tình thế không giảm phóng tới tam tân tam tân đều là tân tấn xương cự nhân bởi vậy lúc chiến đấu thích liên thủ phòng ngừa bị rủ xéo đơn điểm đột phá nhưng giờ phút này tam tân hiện nhiên chống lại không được siêu cấp áo nghĩa cự ma chi kiếm rất nhanh liền bị rủ xém chết thuần tân thuần tân vừa chết thịt nét tân cùng tân lập tức bỏ chạy sơn lão cứu ta thịt nét tân giống to sơn lão trường kiếm trong tay du lên sau đó lặng yên nhìn một cái bên người thủ lao thủ lao lại cho một bên khác xả lao đánh một ánh mắt sau một khắc sơn lão liền quát chấp hành hủy diệt kế hoạch, thủ lão, xá lão, ương lão, bối lão, thịt nất tân, gừng tân, ngăn lại rủ sở hồ phép rung động. tại sơn lão trong tiếng giống giận dữ, vĩnh hằng thất lão, tam tân bên trong, còn sót lại mấy tên xương cự nhân, toàn bộ giống giận bộc phát ra cường đại nhất sức chiến đấu. sau đó thấy chết không sờn phóng tới rủ sẹo, liên thủ đem rủ sở cùng sau lưng viễn cổ cự long ngăn chặn. vĩnh hằng xương tinh bắt đầu rung động, từng tia từng tia tuyết hồn chi lực theo đóng băng trong khe hở tiêu tán, sau đó hướng về xương cự nhân bay đi, bị các xương cự nhân thân thể hấp thu. đây là chuẩn bị rút đi vĩnh hằng xương tinh bản nguyên chi lực không tiếc hủy đi vĩnh hằng xương tinh cũng muốn lưu lại ta du sẽ ánh mắt ngưng lại lập tức dập tắt hỏa diễm nhiên thiêu chi kiếm vạch ra một vòng tròn vậy mà cũng bắt đầu hấp thu khiêu động tuyết hồn chi lực siêu cấp áo nghĩa cự ma chi kiếm chỗ khiêu động tuyết hồn chi lực thậm chí viễn siêu các xương cự nhân tốc độ hấp thu sau đó xuất kiếm Và anh ở trên vĩnh hằng xương tinh anh ra mấy chục cây số dài vết kiếm bước lui mấy tên xương cự nhân vây công tự do viên của cự long sạch loạn cấp tốc thi triển tự do gió trói buộc chặt trong đó một tên xương cự nhân bước chân vút lưỡi kiếm lượn vòng màu tuyết trắng một đường kiếm mang Lôi cuốn vô cùng vô tận tuyết hồn chi lực, hướng bị trói buộc xương cự nhân chém tới. Thời khắc nguy cấp, xương cự nhân vậy mà vung vậy trong tay xương một vũ khí, trực tiếp chặt đứt một cái chân của mình, sau đó thấp người hiện lên tuyết sắc kiếm mang chẳng kích. Lại bắt lấy chân gãy của mình, một lần nữa nối liền đi. Trung quanh thân thể phun trào tuyết hồn chi lực, cấp tốc giúp nó đem chân gãy nối liền, lại có thể lần nữa khôi phục hành động. Nhưng nên đón mà đến chính là rủ sẹo vô cùng vô tận thế công. Hắn chiến đấu mạch suy nghĩ phi thường kiên định, mặc kệ vây công chính mình sương cự nhân có bao nhiêu, hắn tuyển định trong đó một tên sương cự nhân, liền kiên định không thay đổi công kích tên này sương cự nhân, cho đến đem sương cự nhân chém giết mới có thể thay đổi mục tiêu. Gùn Tân, chém đầu. Dù Sẹo dùng cự ma ngữ điệu giống to, ý đồ nhiễu loạn tên này sương cự nhân tâm lý phòng tuyến. Cứu ta, nhanh, để ta hấp thu tuyết hồn chi lực." Gùn Tân giống to. Không cần suẩn Tân cầu cứu, chung quanh sương cự nhân cũng điên cuồng công kích tới Dụ Sẹo, ý đồ đánh gãy dù sự tiến công tiếp tố. Trong bất tri bất giác, vĩnh hằng sương tinh bên trên tràn ngập lên nồng hậu dày đặc sương mù cái này xương ngủ bên trong trộn lẫn lấy đại lượng tuyết hồn chi lực, đây đều là tạo thành vĩnh hằng xương tinh nền tảng lực lượng. Nương theo lấy vĩnh hằng xương tinh tan rã, những này tuyết hồn chi lực tuôn ra, vì các xương cự nhân nhanh chóng bổ sung lực lượng, tăng cường lực lượng. Mê vụ, không che nổi cảm giác của ta. Dù sẹo dẫn theo nhiên thiêu chi kiếm, kiếm pháp dung nhập xương ngủ bên trong, tuyết hồn chi lực tại lưỡi kiếm phía trên ngưng kết, đồng dạng trở thành hắn, con mắt để hắn rõ ràng cảm thấy được, trung bênh tuyết hồn chi lực quy tích, thuận quy tích liền có thể tìm kiếm được xương cự nhân vị trí. Chết. Dù sở thân hình không ngừng lấp lóe hỏa diễm viễn cổ cự long quy tắc, mộng cảnh viễn cổ cự long quy tắc, ở phía sau hắn lưu lại đại lượng dấu vết. Những dấu vết này trải rộng chiến trường, chống đỡ lấy đặc biệt lĩnh vực ở trong lĩnh vực, dù sẽ có thể thi triển quy tắc chi lực xuống khái niệm chém kích. Lấp lẻ, Vợn nát hết thảy. Tên lại, còn chuẩn bị hấp thu đầy đủ tuyết hồn chi lực, phản sát rủ sẹo quân tân, bỗng nhiên che cổ của mình. Siêu cấp áo nghĩa cự ma chi kiếm đã xuyên thủng cổ của nó. Không đợi hồn tân chữa trị tốt vết thương trên cổ, tuyết sát kiếm mang mượn dương ngũ chế lấp, tới vô ảnh đi vô tung lan khắp toàn thân, mạnh sinh sinh đem quân tân cùng trước đó ngư lão, sứ lão, quân tân chém thành một đoạn thịt nát. Dù sẽ thân hình trường, lại lần nữa đánh út về phía mục tiêu kế tiếp. Bất quá hắn ngọn lửa trên người móc ra vô số ngọn lửa, cấp tốc bắt lấy một mảng lớn thịt nát, trực tiếp nuốt mất. Phía sau ngậm cảnh viễn cổ cự long hư ảnh, cũng én lút mở cái miệng rộng, hút rơi một mảng lớn thịt nát. Sải bàn đồng dạng không cam lòng yếu thế, tự do gió cà quét, đầy đất thịt mảnh liền tiến vào bụng của nó. Giống, ngay tại liên lụy xương cự nhân tạ dìm công tử, cũng điều khiển phục cửu viễn cổ cự long, đông nhiên va chạm tới, đem còn lại một bộ phận thín nát hút cạn sạch xanh xanh. Trong nấy mắt. Gùng tân thi thể, tựa như trước đó ba bộ xương cự nhân thi thể như thế, trong lúc Lặng Yên bị bốn đầu viễn cổ cự long chia ăn hầu như không còn. Liên một tia cặn bát đều không có còn lại âm ầm, Vĩnh Hằng xương tinh viên này to lớn băng cầu, nương theo lấy tuyết hồn chi lực bị đại lượng bốc ra, Vĩnh Hằng không thay đổi bằng cứng từng mảnh vỡ vụn, đến giới hạn giá trị về sau, nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Xương ngủ tràn ngập, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Toàn bộ Vĩnh Hằng xương tinh hóa thành mảnh liệt báo tuyết, không chỉ đem chiến đấu xay xưa dụ sự cùng xương cự nhân chốt bụi, cũng đem nơi xa thảm thiết chém giết cự long, tự man nuốt hết. Tại vỡ vụn xương tinh chống rông trong lòng đất, nở rộ một đóa to lớn đông tuyết đợi đến đông tuyết tan đi. Chống rông trong lòng đất đã bị vụn băng lấp đầy, những ngày vụn băng lớn có một ngọn núi lớn như vậy, tiểu nhân so hạt mẹ còn muốn nhỏ, hình thành kỳ lạ cảnh tượng, nổ tung sinh ra hương gió bốn phương tám hướng quét, và vào xoáy hải về sau lại lần nữa thổi trở về, một lần một lần lặp đi lặp lại. Tại địa tâm bên trong hình thành to lớn phong tuyết gợn sóng, các cự long vũ cánh nỗ lực duy trì lấy quý tích bay, các cự long kỵ sĩ thì không ngừng phát ra tín hiệu, tập kết bị nổ tung tách ra cự long chi đội thành viên, ổn định trận cướp. Những cái kia xương tinh một trăm bộ cự ma, đại bộ phận phổ thông cự ma đã bị nổ tung, không phải nổ chết chính là nổ phẳng, thân thể cùng vụn băng hòa làm một thể, nương theo lấy phong tuyết gọn sóng chập trùng lên xuống. Xương tuyết cự ma kháng tính cường đại, cùng cự long vẫn chưa bị nổ tung trong thương, tương phản, bọn chúng cảm nhận được đại lượng tiêu tán tuyết hồn chi lực, kìm lòng không được bắt đầu thôn phệ, hấp thu những này tuyết hồn chi lực, lớn mạnh tự thân. Thậm chí có tuyết cự ma, tại chỗ tấn thăng đến xương cự ma cảnh giới, giết, kịch phản ứng cự long, cự ma, lần nữa chém giết cùng một chỗ, đây là hai thế giới, giữa hai cái trùng tộc, bất tử bất diệt chiến tranh. Trong lòng đất tâm to lớn băng sơn còn đang không ngừng làm chuyển động bờ rong, hỗn loạn không trật tự va chạm, sinh ra càng nhiều vụ băng, khuấy động tuyết hồn chi lực cơ hồ ngưng là thật chất, tựa hồ đem băng sơn lôi kéo lại, hướng trung tâm tập kết đợi một thời gian. Dưới sự ảnh hưởng của tuyết hồn chi lực, những này băng sơn, vụ băng, tuyệt đối có thể dung hợp thành một viên mới vĩnh hằng sương tinh. Nhưng là không có cơ hội này, dù xèo dẫn theo nhiên thiêu chi kiếm, không có chút nào nhận nổ tung xung kích, lĩnh ngộ siêu cấp áo nghĩa cự ma chi kiếm về sau, tuyết hồn chi lực chính là hắn lực lượng, xương cự nhân có thể hấp thu tuyết hồn chi lực chiến đấu, hắn đồng dạng có thể khiêu động tuyết hồn chi lực chiến đấu. Ta dìm. Sai phản, đừng ngừng xuống, chúng ta tiếp tục săn bắn xương cự nhân. Dù sẽ xuyên thấu qua phong tuyết cùng sương mù, khóa chặt lại băng sơn đằng sau một tên xương cự nhân, đây không phải thịt nẹt tân sao? Vừa vận tiến ngươi về Tây Thiên, xương tinh một đời mới liền triệt để dự trữ. Tấu chương xong, chương 710. Bái Tinh Phi thuyền. Chương 710, Bái Tinh Phi thuyền 2024 tháng 9 năm 11. Quan Tiên Phong kế hoạch, vì xương tinh thế giới mang đến vĩnh hằng ngũ tân, vĩnh hằng tam tuyết, chọn vẹn 8 tên xương cự nhân cấp bậc chiến lực đây cũng là cự ma nhất tộc đại tân sinh chí cường giả. Ma nương theo lấy dự sự cường đại thế công Thì Nét tân cũng cuối cùng đổ vào rụ rèo dưới kiếm, trở thành bốn đầu viễn cổ cự long tranh đoạt đồ ăn đến tận đây. Cự ma nhất tộc đại tân sinh tất cả trí cường giả, tất cả đều bị rụ rèo tiêu diệt, mang ý nghĩa cự ma nhất tộc tương lai cũng cuối cùng đem cùng đại tân sinh trí cường giả cùng một chỗ đi hướng diệt vong. Ngũ tân, tam tuyết diệt hết, vĩnh hằng thất lão bên trong lư lão, sư lão cũng bị ta làm thịt, hiện tại còn thừa lại ngũ lão. Dù sẽ sách ngược nhiên tiêu chi kiếm, nhảy lên một tòa băng sơn liếc nhìn chung quanh, như vậy, sơn lão, thủ lão, xa lão, ương lão cùng bối lão, các ngươi lại núp ở chỗ nào? Không phải mới vừa rất có dũng khí, còn đầu ta sao? Giờ phút này dù sẽ tựa như trong hí kịch trùng phàm hàn diện, mang lên cốc, cười tàn nhận ý, tìm kiếm trốn vĩnh hằng ngũ lão. Sau đó, hắn ngay tại một tòa to lớn băng sơn đằng sau, nhìn thấy vĩnh hằng ngũ lão. Nhưng cảnh tượng trước mắt, để hắn có chút kinh ngạc không kịp, nhưng thấy vĩnh hằng ngũ lão vậy mà chính mình đánh lên. Không. Nói cho đúng bọn chúng tại tranh đoạt một chiếc phi thuyền. Kia là một chiếc gần tàng tại trong núi băng màu xanh lam phi thuyền, giống như là dùng xương mục chế tạo một chiếc cổ điện phi thuyền. Xương mục cũng không phải là chân chính tây tối, mà là tuyết hồn chi lực thẩm bổ mà thành loại nào đó phi kim loại chất liệu, sinh trưởng tại vỡ vụn xương tinh toái hải biển dưới các cự ma thích thu thập xương mục, chế tạo ra cường đại vũ khí. Mà trước mắt chiếc phi thuyền này chính là chỉnh thể đều từ xương mục chế tạo thành. núi, cây, rán, các ngươi phản bội cự ma, phản bội sinh dưỡng xương tinh, Ưng lão đại giống. tiếng giống chưa rơi, liền bị thụ lão một bàn tay đánh bay, vung tay. Toái tinh phi thuyền bên trong ẩn dấu cự ma hà giống, chúng ta là tại chấp hành cuối cùng kẻ lưu lạc kế hoạch. Bối lao, ưng lão, vì cự ma nhất tộc hy vọng cuối cùng, các ngươi đến ngăn lại dù sẽ hổ phách du ngộng. Không, vô sĩ. Bối lao gắt gao bắt lấy toái tinh phi thuyền, muốn đi cùng đi. Banh Đông. Sơn lão bay lên một cước, đạp bay Bối lão, không, có chỗ ngồi trống, tài nguyên cũng không đủ, tiểu Bối, vì sương Tinh, người hy sinh thời điểm đến. Đừng nghĩ vứt bỏ chúng ta. Ưng lão một lần nữa xuống lại. Nhanh lên, tiểu xà, khởi động Võ Tinh phi thuyền. Sơn lão canh giữ ở phi thuyền cổng, lại lần nữa đạp bay vọt tới Ưng lão, sương Tinh hết thể hy vọng đều đặt ở trên người chúng ta, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Rầm rầm rầm. Võ Tinh phi thuyền bắt đầu rung động, nhưng là nó cũng không có cất cánh, mà là dập dờn ra một vòng lại một vòng sóng nước. Mỗi một vòng sóng nước tản ra, Võ Tinh phi thuyền thân thuyền liền sẽ ẩm đạm mấy phần. Không Ưng lão, bối lao tuyệt vọng giống to. Dù xèo nháy mắt lấp lóe tới, Ưng lão, bối lao, ta tới giúp các người, lưu lại chiếc này toái tinh phi thuyền. Hắn muốn triệt để hủy diệt cự ma nhất tộc, cũng không hy vọng có cá lọt lưới. Nhưng vào lúc này, Sơn lão đông nhiên hét lớn, Tiểu Ưng, Tiểu bối, đừng quên toái tinh phi thuyền bên trên cự ma hà giống, có các ngươi hậu đại. Kẻ lưu lạc kế hoạch, lưu lấy là chúng ta toàn bộ xương cự nhân cự ma hà giống. Một tiếng này gầm rú Ưng lão, bối lao chấn động, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau xoay người lại, cản ở trước mặt Dù sẹo. Faster. Hai tên xương cự nhân buông xuống hết thảy báu hận, thấy chết không sờn nhìn xem dù sẹo. Thật sự là ngu xuẩn a, hai người các ngươi, bọn chúng chạy đi, thật sẽ thay nén hai người các ngươi cự ma hạt giống sao? Dù sẹo còn muốn lại lắc lư một phen, nhưng là ứng lão, đối lao căn bản không nghe hắn mê hoặc, vọt thẳng hướng hắn, sau đó trên thân tuyết hồn chi lực tăng vọt. Đây là muốn tự bạo. Dù sẹo giơ cao nhiên tiêu chi kiếm, từ trung quanh hấp thu vô cùng vô tận tuyết hồn chi lực, hội tụ ở trong kiếm mang. Siêu cấp áo nghĩa cự ma chi kiếm, mười cái đánh một mình ta, còn không sợ, hiện tại chỉ còn hai cái, ta còn có thể để các ngươi tự bạo rồi. Kiếm mang nợn rộ, chớp mắt lấp lóe. Đứng lão, bối lao trên cổ dần hiện ra hai đạo tuyết sắc quy tích, tiếp lấy chính là hai cái đầu phóng lên tận trời. Thân thể không đầu, trên thân nên mông tuyết hồn chi lực, có chỗ tháo nước, rốt cuộc không còn cách nào tự bảo. Nhưng là cái này hai cố không đầu thân thể, nhưng không có mảy may đình trệ, thừa dịp rủ sử kiếm pháp khẽ hở, trực tiếp ôm lấy rủ sẽ khổng lồ hóa diễm thân thể. Mặc kệ rủ sẹo như thế nào huy kiếm chém vào, mặc kệ sải phản, tà dịm như thế nào công kích. Cái này hai cố không đầu thân thể, cứ như vậy bổ nhào rủ sẽ, sau đó gắt ga ôm lấy rủ sẽ không thua cho đến bị rụ sẽ cắt nát thành đầy đất khối thịt, chết đến mức không thể chết thêm, mới khiến cho rụ rỉ tránh thoát trói buộc. Nặng đầu nhìn lại, vái tinh phi thuyền vẫn không có phi hành, chỉ là thuyền của nó thân đã ảm đạm thành hư ảnh. Đây là tại thoát ly hai thế giới dung hợp, kết thúc neo định trạng thái. Muốn trở về chân thực vỡ vụn xương tinh rồi, dù sẹo kinh hãi, run rơi trên thân thì nát, sau đó trực tiếp nào tới. Nhân diêu chi kiếm nhấc lên, siêu cấp áo nghĩa sen lẫn khái niệm chẩm kích, trung điệp đánh xuống. Làm sao tuyết sắc kiếm mang chém qua, lại không có thể đụng tới vái tinh phi thuyền cái bóng, tựa như đã ở vào hai cái khác biệt chiều không gian trong thế giới tiếp xuống dù sẹo đổi thành nhân chi kiếm, dương chi kiếm. Y Liễn Nguyên không cách nào tổn thương đến đã sắp tán đi toé tinh phi thuyền hư ảnh. Không thích hợp, đây không phải trở về vỡ vụn xương tinh, ta bây giờ đang ở vỡ vụn xương tinh. Dụ Sẹo đình chỉ công kích đứng tại toé tinh phi thuyền hư ảnh bên cạnh, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Lúc này, Sơn lão mặt từ trong toé tinh phi thuyền nô ra, nhìn qua Dụ Sẹo, hé miệng im ắng nói cái gì. Thông qua môi ngữ, Dụ Sẹo nghe được, đây là Sơn lão tại nói dọa, đừng tưởng rằng đây là kết thúc. Cự ma hạt giống sẽ nảy mầm, một ngày nào đó, cự ma sẽ ngóc đầu trở lại, hủy diệt đi Long Miên đại lục hết thảy nó chỉ chỉ dù sẹo giống như điên dại, bao con người, dù sẹo hổ phách nhuộm, dù sẹo nghiêng đầu một chút, lộ ra chảo phúng diêu cận, đừng có gấp, ta sẽ tìm được các ngươi, đem cự ma hạt giống toàn bộ xóa bỏ, ta sẽ dốc hết toàn bộ long miên đại lục, à, còn có vỡ vụn xương tinh tài nguyên, tìm tới các ngươi, tiếp lấy đưa tay làm cái cắt cổ động tác, không để ý tới bị chính mình đe dọa về sau, sắc mặt cực hạn âm trầm sân lão, dù sẽ quay người rời đi đã sắp biến mất toái tinh phi thuyền, cấp tốc gia nhập vào cự ma, cự long tàn khốc trong đại chiến, nguyên bản tại tuyết hồn chi lực gia trì lên các cự ma đã thành công chiếm được thượng phong, đem hơn 20 đầu cự long, ngạnh sinh sinh đánh về hổ phách mộng cảnh. Thậm chí còn có 3 đầu cự long, liền trở về hổ phách mộng cảnh cũng không kịp, bị triệt để móc sạch thân thể, chết tại phong tuyết gợn sóng bên trong. Nhưng đây cũng là các cự ma có thể sáng tạo lớn nhất chiến quả. Kết thúc, cự ma nhất tộc sẽ thành lịch sử. Dù sẽ thân hình ló lên, một tên ngay tại đối với cường điệu tổn thương cự long thi bạo xương cự ma, liền vỡ thành một đám thịt nhão, hắn nhìn cũng không nhìn rơi xuống khối thịt, liền tránh về chỗ tiếp theo chiến trường. Chỉ để lại một câu, rơi vào trọng thương cự long trong hai, nắm chặt bộ một chút tiếp xuống thật tốt, quét dọn chiến trường, không muốn lưu lại bất luận cái gì một cái cự ma sống sót. giống trọng thương cự long hướng về phía rụp sẹo bóng lưng nhẹ gật đầu, sau đó liếm liếm đầu lưỡi, quả quyết hướng về phía trên mặt đất xương cự ma thịt nát mở hút, hút thành từng quả nhỏ bé xương tinh châu, sau đó nuốt vào trong bụng luyện hóa, móc sạch thân thể trọng tân lớp đầy, khô quát long viêm chi lực lại lần nữa thoải mái, cự long vô khôi phục như lúc ban đầu cánh. theo chỗ cao bay lượn mà xuống, trực tiếp đụng ngã một đầu tuyết cự ma, sau đó há miệng cắn trúng tuyết cự ma cổ. phần phật long viêm phun ra, trực tiếp đem tuyết cự ma thiêu chết. lắc lắc đầu, cự long ngẩng đầu nhìn lại. Vô số cự ma, mặc kệ là phổ thông cự ma, còn là xương tuyết cự ma, giống như là gặt lúa mạch đổ xuống. Mà gặt lúa mạch người, chỉ để lại từng đạo họa diễm quy tích, cùng màu hổ phách kia sáng, tấu chương song, chương 711. Cự ma nhất tộc kết thúc. Chương 711, cự ma nhất tộc kết thúc 2024 tháng 9 năm 12. Vĩnh Hằng Xương Tinh nổ tung, vây tinh phi thuyền bộ chạy, mang ý nghĩa trận này đột nhiên xuất hiện phản công, đặt thành xa so với trong tưởng tượng huy hoàng hơn chiến quả. Cự ma nhất tộc hủy diệt đã trở thành sự thật. Vây hải phía dưới điệu tâm một trận chiến, xương tinh 100 bộ cự ma bị tàn sát không còn cơ hồ không có một cái cự ma đào tẩu, quét dọn chiến trường về sau, hồ phép hội nghị bên này, lại điều động đại lượng phi long kỵ sĩ, tổ chức thành quân đoàn, bắt đầu ở trên vỡ vụn xương tinh quét dọn cự ma nhất tộc còn xuất lại cự ma, bảo đảm triệt để diệt tuyệt. giết chóc, tại xương tinh băng tuyết trên mặt đất, khắp nơi trình diễn, chỗ sâu trong lòng đất phong tuyết gợn sóng quét, vĩnh hàng xương tinh vỡ vụn khối băng trên dưới chập trùng, trên một tòa băng sơn, dù xe đầu đội lên hỏa diễm vương miệng, nhìn xem toàn cảnh là bừa bộn. Đại chiến mặc dù kết thúc, nhưng là công tác còn muốn tiếp tục. Du sắp chỉ chỉ Băng Sơn, nơi này khắp nơi đều là Du đã tuyết hồn chi lực, phải nghĩ biện pháp đem những này tuyết hồn chi lực rút đi, dung nhập hồ phách ngộ cảnh. Sương tinh xâm lấn Long Tinh, vì chính là chiếm đoạt Long Tinh bản nguyên chi lực. Hiện tại Long Miên đại lục lấy được thắng lợi, tự nhiên mà vậy, cũng muốn phản chiếm đoạt xương Tinh bản nguyên chi lực, tầm bổ hồ phách ngộ cảnh trưởng thành. Các cự Long kỵ sĩ đứng tại Băng Sơn bên trên, phù họa Vũ xèo nói chuyện. Lần này đại chiến, Du xèo một người độc đấu 10 con sương cự nhân, thực lực đã thông thiên chật địa, không cần Long Uy trấn nhiếp, liền để đám người vui lòng phục tùng, đối với Du xèo kính sợ như thần linh. Mặt khác, Dù sẽ còn nói lên một sự kiện, tái tinh phi thuyền bỏ chạy, còn mang cự ma hạt giống, chuyện này nhất định phải coi trọng. Đại bác học gia bản tròn tổng hội bên kia, mau chóng nghiên cứu tái tinh phi thuyền bay đi đâu. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Mặc dù dù sẽ không cảm thấy ba tên xương cự nhân mang một nhóm cự ma hạt giống, thật có thể tìm tới cơ hội phồn diễn sinh sống khai sáng thế giới mới. Nhưng cái này không trở ngại hắn đem một tia hy vọng cuối cùng cũng xóa bỏ, triệt để diệt tuyệt cự ma cái chủng tộc này. Một lát về sau, dù xéo một đoàn người đang muốn rời đi nơi này, đột nhiên cảm giác được toàn bộ địa tâm không gian lại bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Các ngươi cảm giác được sao? Dù xèo đảo mắt toàn bộ không gian, vậy hạ, tựa hồ là xương tinh cùng long tinh dung hợp bắt đầu xuất hiện với rách. Tương Vi công tức ghế đần toàn bích nghiêm túc cảm giác một phen, đáp lại nói: vĩnh hằng xương tinh nổ tung, cao chiều không gian neo định mất đi hiệu lực. Không sai. Dù xèo ngón tay gẩy nhẹ, đầu ngón tay liền cuốn lên một sợi tuyết hồn chi lực, xương tinh neo định là vĩnh hằng xương tinh kế hoạch tại thôi động, hiện tại kế hoạch hủy diệt. Tự nhiên mà vậy, duy trì hai cái hành tinh dung hợp lực lượng cũng tiêu tán. Vậy chúng ta đến mau chóng khai thác xương tinh bản nguyên chi lực, nếu không, một khi hai thế giới triệt để tách rời, lại nghị xuyên qua dị giới chi môn, liền khó có lẽ chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ. Rẽ bờ rô Lý Quốc vương nói, xương tinh có thể thôi động thế giới dung hợp, vì sao chúng ta không thể tiếp quản kế hoạch này, tiếp tục thôi động thế giới dung hợp, tranh thủ thời gian. đáng tiếc, vĩnh hằng xương tinh kế hoạch chi tiết, chưa thể rõ sẽ đến. Mộng Mô hai bị vĩnh hằng thất lao đề phòng, căn bản vào không được vĩnh hằng thất lao trong đầu, cho nên vĩnh hằng xương tinh kế hoạch chi tiết cũng liền không được biết. Dù xeo những mảy, vẫn có một ít thu hoạch. Hắn lộ ra mỉm cười, hai tại xương tuyết cự ma trong đầu, nhiều lần hơi ngẩng, còn là phát hiện một chút liên quan tới vĩnh hằng xương tinh kế hoạch nội dung ta sẽ để cho nó trực tiếp cùng các đại bác học gia liên hệ tại trên phần tài liệu này tiến hành nghiên cứu vậy quá tốt đám người phân chấn dù sẹo cũng phân chấn tinh thần nói chư vị long miên đại lục cái thứ nhất nguy cơ đã giải trừ vạn thắng ca ngợi đại điệu chi mẫu các cự long kỵ sĩ vung tay hô to trận này điệu tâm đại chiến nhưng là chân chính diện thế chi chiến hủy diệt một cái thế giới chiến tranh chờ đợi các cự long kỵ sĩ tâm tình bình phục dù sẽ tiếp tục nói nhưng là còn có cảng lớn nguy cơ chờ đợi chúng ta đó chính là long nguyên đại lục rất nhanh cũng sẽ đi hướng địch diệt chúng ta quyết không thể bởi vì một trận thắng lợi mà thư giãn Vũ trụ chi thụ tàn lùi. lá cây đã tử trong xương tinh bóc ra, nhưng cho dù như thế, xương tinh còn là trèo chống vạn năm lâu, có thể thấy được một cái thế giới tử vong cũng không phải là đột nhiên tuyệt diệt. Long Miên Đại Lục phi lá còn không có hoàn toàn bóc ra, khô héo, cái này cũng mang ý nghĩa Long Miên Đại Lục còn có đầy đủ thời gian, lưu cho nhân loại, cự long tự cứu, không có nhân tố bên ngoài can thiệp, khả năng vạn năm về sau mới có thể đi hướng tuyệt diệt. Nhưng xương tinh sầm lớn, dáng lâm, dung hợp đã để Long Miên Đại Lục phá thành mà nhỏ, lúc nào cũng có thể tuyệt diện. Không ai có thể dự đoán, lúc nào viên tinh cầu này hoàn toàn phân tách, tử vong. Sương tinh cải biến Long tinh tình huống, tương lai như thế nào khó mà dự đoán, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, bố cục tương lai. Rời đi điệu tâm không gian, đám người trở lại Hổ Phách nội cảnh. Tại Thương Tiết ba đầu vang liệt hy sinh Cự Long về sau, tổ chức toàn thể Hổ Phách hội nghị, Thương Thảo đến tiếp sau công tác. Cự Long cùng các Kỵ sĩ Y Nguyên không thể nghỉ ngơi, còn phải tiếp tục tiến về vỡ vụn Sương tinh, càn quét tất cả còn sót lại Cự Ma nhất tộc. Mà Đại bác học gia hội bản tròn bên này cũng muốn nắm chặt nghiên cứu khoa học, tìm tới neo định Sương tinh phương pháp, ngăn cản hai thế giới tách rời. Đồng thời còn muốn khai thác hai thế giới bản nguyên trí lực, lớn mạnh Hổ Phách nội cảnh. Theo Vĩnh Hằng Dương Tinh kế hoạch không chọn vẹn tin tức đến xem, cự ma bên này kế hoạch cũng không phải là chỉ săn bắn Long Miên Đại Lục. Một tên đại bát học gia tại tổng kết ngậm Mô thay chuyển đến tư liệu về sau nghiêm túc báo cáo, dù cho chiếm đoạt Long Miên Đại Lục bản nguyên chi lực, Vĩnh Hằng Dương Tinh cũng vô pháp đơn độc trưởng thành làm một cái thế giới mới, phải tiếp tục săn bắn. Dừng một chút đại bát học gia tiếp tục nói, các cự ma đã có mục tiêu là ở vào một cái khác xa xôi hệ hàng tinh bên trong thế giới, dạng này thế giới chúng ta cũng phải nắm chặt. Vũ trụ chi thụ lưu lại bản nguyên chi lực không nhiều, nhiều thu hoạch một chút, tài năng bảo đảm hộ phép ngậm cảnh thuận lợi trưởng thành. Hô. Nghĩ không ra chúng ta muốn đi lên cự ma nhất tộc đường xưa, cái kia không giống, cự ma nhất tộc vĩnh hằng sương tinh, nào có chúng ta hổ phách mộng cảnh tiềm lực lớn, mộng cảnh miệng hạ bản thể, thế nhưng là hổ phách đại thụ a, là thông qua vũ trụ chi thụ hạt giống thay nén mà thành thế giới mới. Mặc kệ như thế nào, vũ trụ chi thụ đã khô héo, vô số thế giới đều muốn đi hướng tử diệt. Chúng ta không đi cướp đoạt bản nguyên chi lực, thế giới khác cũng sẽ giống như sương tinh, đến đây cướp đoạt chúng ta bản nguyên chi lực. Đúng vậy a, sợ rằng chúng ta không đoạt, long miên đại lục cũng lúc nào cũng có thể sẽ tử diệt. Hiện tại khe hở đều nhanh duy trì không nổi tóm lại nhất định phải đi ra ngoài so với xương tinh vạn năm trước liền bắt đầu bố cục chúng ta Long Miên Đại Lục bước chân đã quá trưởng trận này Hổ Phách hội nghị thống nhất tư tưởng của tất cả mọi người Cự Ma Nhất Tộc hủy diệt ví dụ phía trước Long Miên Đại Lục chia năm xẻ bảy dấu hiệu càng diễn càng mạnh quốc vương các đại công tước đều biết lại không cố gắng lớn mạnh Hổ Phách một cảnh tất cả mọi người đến đi theo Long Miên Đại Lục cùng một chỗ tịch diệt chỉ có đem Hổ Phách một cảnh lớn mạnh thành chân chính tinh cầu để Hổ Phách đại thụ cắm rễ ở trong vũ trụ tài năng chân chính trưởng thành một gốc vũ trụ chi thụ che chở thương sinh hiện tại không có cự ma áp lực, đang lúc tập hợp toàn nhân loại tất cả quốc gia lực lượng, chúng xây hổ phách ngọc cảnh, nhoãn ngọc đại công quốc dỗ nạt đại công tước. Sau đó trên tiệc ăn mừng, lớn mật đưa ra đề nghị, hắn rơ ly rượu lên, hét lên, nhân loại quốc gia quá phân tán, không bằng chỉnh hợp làm một cái quốc gia, từ rủ sẻo bệ hạ đăng cơ làm hoàng đế, lãnh đạo toàn nhân loại tập trung lực lượng làm đại sự. Tấu chương xong, chương 712 hoàng đế chương 712 hoàng đế 2024 tháng 9 năm 12, nhoãn ngọc đại công quốc dỗ nạt đại công tước là rủ sẻo đáng tin fan hâm mộ lúc ấy là rủ sỉ trợ giúp đoán ngọc đại công quốc ngăn cản ba chi xương tuyết cự ma quân đoàn xâm lấn bảo vệ hám sâu tuyệt vọng quốc gia từ đó về sau rủ nạt đại công tức lợi dụng rủ sẹo như thiên lôi sai đâu đánh đó liền nữ nhi cũng đưa đi rủ sẹo bên người làm thị nữ thậm chí nhiều lần ở trong trường hợp công khai thuyết phục rủ sẹo cứ việc các quốc gia quốc vương đại công tước cũng không hy vọng trên đầu thêm một cái hoàng đế trông coi chính mình nhưng nương theo lấy rủ sẽ không ngừng có thời bốn đầu viễn cổ cự long vây quanh rủ sẹo đảo quanh quyền lực đã cùng hoàng đế không khác bây giờ lôi cuốn hủy diệt cự ma nhất tộc huy hoàng đại công trở thành cả nhân loại chúa cứu thế mà lại hồ phách ngụm cảnh cũng là rủ sẹo tất cả cho nên không có bất kỳ lý do gì lấy cớ lại có thể ngăn cản rủ sẽ tiến vị vì độc đoán vạn cổ hoàng đế dù sẹo đối với nhân loại công hơn có thể so sánh thần thánh diệu quang đế quốc kẻ sáng tạo ạ bột hỏa diễm chi vương lớn nhiều ạ bột hỏa diễm chi vương chỉ là một vị tiên phong dù sẽ hồ phách ngụm ngọng mới thật sự là chúa cứu thế đại địa chi mẫu long tinh ý chí tuyển định thiên tuyển chi tử doạt đại công tức lời nói rất đúng rủ sẹo bệ hạ đăng cơ làm hoàng đế là dân tâm sở hướng Dù xéo bệ hạ là hổ phách ngậm cảnh chi chủ, làm vị hoàng đế này dư xài. ta tan thành. À vôn hỏa diễm chi vương kết thúc thời đại hắc ám, khai sáng ấm áp thời đại, chính là nhân loại vị thứ nhất hoàng đế. Dù xéo bệ hạ kết thúc cấm áp thời đại, khai sáng hoàn toàn mới hổ phách thời đại, tự nhiên cũng có thể làm hoàng đế. Trên đến hội, các quốc gia quốc vương, đại công tước, dù cho trong lòng không muốn, trên miệng y nguyên nhiệt tình nên hợp. Bất quá, dù xéo lại khoát tay một cái, việc này cho về sau lại bàn. Hiện giai đoạn trước tiên đem xương tinh đến tiếp sau công việc làm tốt, định ra giai điệu về sau, dù sẽ chào hỏi đám người, đến, trước uống một chén chúc mừng chúng ta ở trên điệu tâm chi chiến đại hoại toàn thắng chúc mừng chúng ta đại hoại toàn thắng vì dù xeo bệ hạ trúc vì toàn nhân loại trúc ăn uống linh đình yến hội bầu không khí vô cùng náo nhiệt đợi đến yến hội kết thúc về sau dù xeo ngủ lại tại hồ phách chi thành phụ cận lâm thời trong vương cung phú mẫu tổ mẫu đại ca thúc tướng cô cô tề tụ một đường uống trà nói chuyện tiếm dù xeo ngươi là nghĩ như thế nào dỗ man nam tước hỏi thăm quốc vương các đại công tước đều đang khuyên tiến bảo đây là huy hoàng đại thế vì sao ngươi không thuận thế đáp ứng đây chính là hoàng đế chi vị À, bột hỏa diễm chi vương về sau, nhân loại lại không hoàng đế à. Tất cả mọi người nhìn xem dù sẹo. Dù sẹo dù bận vận lúng lung nói, "Phụ thân, ta hiện tại làm hoàng đế, hoặc là không làm hoàng đế, khác nhau ở chỗ nào ạ cũng không có. Viễn, cổ cự lòng, hổ phách ngẫm cảnh đều là của ta trợ lực, không ai có thể vi phạm ý chí của ta." Nhưng đây chính là hoàng đế chi vị. Hoàng đế chi vị không trọng yếu, trọng yếu chính là dẫn đầu nhân loại đi ra một cái tương lai. Dù sẹo nói, "Phụ thân, xương tinh hủy diệt, long miên đại lục sắp trở lại quỹ đạo, bị băng phong cánh đồng tuyết rất nhanh liền sẽ thối lui." Cánh đồng tuyết thối lui về sau, ấm áp chi địa lại không có ý nghĩa. Nhân loại không cần cự long, song tốc phi long che chở, cũng có thể tại Long Miên đại lục tự tại sinh hoạt. Nhất là công nghiệp hóa phát triển, làm cho nhân loại theo truyền thống lao động bên trong giải phóng, công nhân giai tầng đã quật khởi đương nhiên. Tất cả những thứ này ý nghĩa đã không lớn, Long Miên đại lục nhất định tự diệt, Hổ Phách Mộng cảnh mới là lựa chọn duy nhất. Ta không muốn làm một cái tinh cầu tuổi già hoàng đế, hoặc là nói, hoàng đế cái danh hiệu này quá nhỏ. Dù sẽ tiếp tục nói, ta muốn dẫn dắt Hổ Phách Mộng cảnh, đi hướng một cái thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn mới hệ thống. Hổ Phách Mộng cảnh hiện tại còn không phải chân chính tinh cầu cũng không phải một phương độc lập thế giới, nó y nguyên phụ thuộc vào Long Miên Đại Lục mà tồn tại. Du Xeo muốn làm chính là vì Hổ Phách Ngậm Cảnh bổ sung quy tắc, mượn nhờ Hổ Phách Đại thụ bộ rễ, đưa nó dung hợp làm một cái hoàn toàn mới thế giới. cho nên Dỗ Man Nam tức lĩnh nộ đi qua, ngươi không muốn làm hoàng đế, ngươi muốn làm chính là Hổ Phách Ngậm Cảnh hoặc là nói thế giới mới Thần có thể nói như vậy. Du Xeo cười cười, em vốn là Hổ Phách Ngậm Cảnh thần linh, ta tự nhiên cũng là cái thế giới này thần linh, chỉ có điều chờ thế giới mới thành hình về sau, thần cũng phải lui khỏi vị trí phía sau màn. Dã tâm của ngươi quá lớn làm phụ thân, ta đã theo không kịp tiết đấu. Rô man nam tức thở dài, một bên dự thính nhìn dịch lao phu nhân, cũng chật chật sợ hai thang phục tiểu quỷ hỏa. Thanh toàn thế giới thần linh, tổ phụ của ngươi nếu là biết, khẳng định sẽ dọa đến theo trong núi lửa đổ tới, ai có thể muốn lấy được đâu? vô luận như thế nào, mẫu thân đều ủng hộ ngươi. Mẹ dình phu nhân ôn nhu nói, mặc kệ dù sẹo thành thần, còn là làm hoàng đế, đều là con của nàng. Thời gian như thoi đưa, nhón một cái long lịch năm đã kết thúc, một năm này long miên đại lụt cảnh tượng, cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt, không có hàn phong lăng liệt băng kỳ, chỉ có mưa kẹp tuyết hỗn tạp mùa đông. Sương tinh lực lượng lui tán, cánh đồng tuyết băng cứng hòa tan, hiện tại Long Miên đại lục rốt cục trở lại vạn năm trước chưa từng băng phong lúc bộ dáng. Mặc dù còn không có đạt tới thượng cổ Long Linh xẻn Hải phồn thịnh, nhưng cũng sắc màu rực rỡ, trở thành một mảnh hạnh phúc chi địa. Duy chỉ có tiếc nối chính là, phần này mỹ hảo cảnh tượng cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Khe hở tiến một bước mở rộng, tinh cầu cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy, địa chấn tai họa liên tiếp phát sinh, cho dù là Hỏa Sơn ốc đảo cũng gặp ảnh hưởng. Mặc dù băng phong giải trừ, nhưng cực đoan thời tiết ngược lại càng ngày càng nhiều, cho thấy ma lực không ổn định. Cũng may tập trung toàn nhân loại lực lượng rốt cục phá giải tinh cầu neo định kỹ thuật thành công ngăn cản xương tinh tách rời, làm cho nhân loại có thể có sung tốc thời gian đi xương tinh phía trên khai thác bản nguyên chi lực. Cùng lúc đó, nhân loại đối với hấp sát hải dương phía dưới long tinh bản nguyên chi lực cũng đang thử nghiệm khai thác. Khai thác chủ lực chính là các cự long, các cự long luyện hóa xương tinh tuyết hồn chi lực cũng luyện hóa long tinh bản nguyên chi lực, sau đó lại vùi đầu vào hổ phách ngậm cảnh. Những này tuyết hồn chi lực, bản nguyên chi lực cùng hổ phách ngậm cảnh dung hợp về sau liền có thể cấp tốc mở rộng địa vực. bất quá. Chỗ sâu trong lòng đất bản nguyên chi lực một khi khai thác, liền càng thêm gia tốc Long Miên đại lục đi hướng bên bờ hủy diệt đợi đến bản nguyên chi lực khô kiệt. Long Miên đại lục đem triệt để tịch diệt, vỡ nát, nhân loại tự nhiên cũng không thể ở trên viên tinh cầu này sinh tồn. Cũng may dù sở tự có biện pháp giải quyết, hắn nhìn xem bận rộn gieo rắc tự do hạt giống tự do viễn cổ tự lòng, thành ý mười phần nói lời cảm tạ, "Sai phản, vất vả ngươi." Hỗ phách một cảnh, cũng là ta tương lai quê hương, mỗi một gốc hạt giống này mầm thành đại thụ, đều là ta kéo dài căn cơ. Sai phản đáp lại nói, "Nó phát hạ đi hạt giống, nhân loại chỉ cần loại thành cây liền có thể tiến vào hộ phách một cảnh." Những này tây, tương lai chính là nó quy tắc một bộ phận. Bọn chúng cái này bốn đầu viễn cổ cự long, ngậm cảnh, báo thủ, hỏa diễm, tự do, đều đang không ngừng nện vững chắc quy tắc của mình, đợi đến thế giới mới thành hình. Quy tắc của bọn nó cường đại nhất, liền có thể thu hoạch được càng nhiều thế giới quyền hành. Chờ nhân loại đều tiến vào hổ phách ngậm cảnh, chính là hổ phách ngậm cảnh theo Long Miên Đại Lục bóc ra thời khắc. Du sẹo cảm khái. hắn thấy lần này thế giới bóc ra, tựa như là mạ cây ghép. Long Miên Đại Lục là hổ phách đại thụ cái này quả cây giống dương ấm, nhưng cây giống muốn lớn lên, liền nhất định phải cây ghép đến rộng lớn hơn rốn đồng trong vũ trụ. Bài này, Sải Phản gặp lại Du Sẹo. Sải Phản thấm vào trong gió, biến mất không thấy gì nữa. Du Sẹo đánh cái búng tay, trên đầu vai tiểu Hỏa Long nhảy vọt, hắn mỉm cười, "Chúng ta đi xương tinh nhìn một chút, Tuyết hồn chi lực khô kiệt, vỡ vụn xương tinh ý chí cũng nên đầu hàng. Tấu chương xong, chương 713. Xương tinh ý chí đầu hàng. Chương 713, xương tinh ý chí đột hạng 2024 tháng 9 năm 12. Vỡ vụn xương tinh tại Vĩnh Hằng Xương Tinh nổ Tung về sau, liền cùng Long Nguyên đại lục bắt đầu bộc ra. Nhưng cuối cùng bị nhân loại nắm giữ neo định kỹ thuật, đem vỡ vụn xương tinh một lần nữa kéo lại, tiếp tục dung hợp làm một thể lúc này vỡ vụn xương tinh phía trên còn có phi long kỵ sĩ đoàn tại trường không ngừng tìm kiếm may mắn còn sống sót cự ma tiến hành thu hoạch mỗi một cái cự ma đôn là một viên băng phách châu đối với cự long đến nói đây đều là lực lượng nơi phát ra xương tinh châu băng phách châu bao quát đại lượng băng tản châu đều bị chuyển rời đến long miên đại lục từ cự long tập hợp tinh luyện cuối cùng hoặc là trở thành cự long trưởng thành chất dinh dưỡng hoặc là trở thành hổ phách mộng cảnh chất dinh dưỡng loàn loảng trong gió lạnh một đội bác học gia cùng kỵ sĩ tạo thành đội khảo sát khoa học ngay tại xương tinh nơi nào đó đục mở tầng băng nghiên cứu địa lý dù sẽ mang đến long miên đại lục công nghiệp hóa lớn nhất một cái cải biến chính là để Long Miên Đại Lục các bác học gia phát triển tư duy cùng nhận biết ma lực cùng khoa học kỹ thuật dung hợp đã cuốn lên Long Miên Đại Lục văn hóa phục hưng triều dâng đại lượng kỵ sĩ giai tầng đi đến bác học chi đạo bắt đầu thăm dò nghiên cứu cái thế giới này ban chất. có mỏ có mỏ phát hiện tài nguyên khoáng sản đục mở dưới lớp băng bác học gia lớn tiếng gào thét những tài nguyên khoáng sản này không có ma lực nhanh thu thập hàng mẫu là quặng sắt những quặng sắt này không có một chút ma lực được đến không có ma lực gần chứa quặng sắt hàng mẫu về sau đội khảo sát khoa học hương phấn không thôi dẫn đầu một vị đại bác học gia lúc này tuyên bố. Bản nguyên ăn mòn vỏ quả đất lý luận là chính xác, Long Miên đại lục vỏ quả đất tài nguyên khoáng sản là trải qua ma lực ăn mòn. Kết quả này đầy đủ phát biểu tại ma lực cùng lo dịch trên tạp chí, trở thành trọng lượng cấp luận văn. Sự thật chứng minh, đại địa chi mẫu quả thật đang thay đổi Long Miên đại lục, xương tinh vỏ quả đất tài nguyên khoáng sản chưa từng bị xương tinh ý chí ăn mòn, chúng ta Long Miên đại lục vỏ quả đất thì là chuyên môn vì ứng phó xương tinh xâm lớn, bị đại địa chi mẫu thay đổi qua. Đây là vĩ đại phát hiện, có thể vì hộ phách mộng cảnh phát triển, cung cấp vững chắc lý luận duy trì. Đúng vậy, này sẽ trở thành hộ phách mộng cảnh một đầu quy tắc. Có lẽ sẽ có cự lòng Vì vậy mà dung nhập quy tắc, tấn thăng viễn cổ cự long. Cách mạng công nghiệp, văn hóa phục hưng, thế giới va chạm, thời đại này chi thức giống như là nổ tung phương trào. Nhân long con đường đã phổ cập, quy tắc con đường cũng bị đào sâu. Kiến thiết tương lai mỹ hảo gia viên, kiến thiết hổ phách mộng cảnh đã trở thành toàn nhân loại nhận thức chung, mỗi người đều đang cố gắng vì thế giới mới góp một viên gạch, cống hiến một phần lực lượng. Người bình thường cống hiến sức lực, các bác học gia thì cống hiến logic. Thế giới tầng dưới chốt vận chuyển logic. Viên này ngay tại chết đi vỡ vụn xương tinh, chính là tốt nhất khoa khảo thiên địa, mà giờ khắc này dù xẻo đã xuyên qua tối hải, tiến vào địa tâm không gian. Phong tuyết cận sóng đã sớm bình phục, chỉ có ở khắp mọi nơi khối vụ băng, lơ lửng tại cái này rộng lớn trong không gian. Có cự Long ra ra vào vào, đang không ngừng thu thập rời rạc tuyết hồn chi lực, cùng tuyết hồn chi lực tiêu tán mà thành xương tuyết chi lực. Thường thường cả ngày thu thập, tài năng ngưng tụ ra một viên xương tinh châu, nhưng không chịu nổi cự Long đều tới, Liên hỏa diễm viên cổ cự Long, tự do viên cổ cự Long cũng ở trong đó bận biểu không nghỉ. Justry một tòa lơ lửng băng sơn, khoanh chân ngồi ở phía trên, nhắm mắt lại suy nghĩ phóng xạ hướng toàn bộ địa tâm không gian. Nơi này không có thời gian khái niệm, không phân ngày sáng đêm tối, không phân xuân hạ thu đông, chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch. Sương Tinh ý chí, thành khẩn gặp một lần đi. Dù xếp trong lòng kêu gọi. Trước đó tại Long Tinh Hát Sát Hải Dương phía dưới, dù sẹo mơ tới đại địa chi mẫu, cái này khiến hắn xác định tinh cầu ý chí nhất định cùng bản nguyên chi lực cùng một nhiệm sở. Mà cái này địa tâm không gian chính là sương tinh bản nguyên chi lực vị trí địa. Nếu là thật sự tồn tại sương tinh ý chí, như vậy nhất định trốn ở chỗ này. Trốn trốn tránh tránh không có ý nghĩa. Sương Tinh ý chí, ta là Long Miên Đại Lục kẻ thống trị, cũng là Hồ Phách Ngộ Cảnh chủ nhân, ta đại biểu tương lai. Dù sẹo đem ý nghĩ của mình quyết tán đến mỗi một khối, khối băng bên trong ý đồ thông qua loại phương thức này câu thông sương tinh ý chí. Không thấy mặt, ngươi chỉ có tiêu vong, gặp một lần, có lẽ còn có kỳ tích phát sinh, không phải sao? Không có trả lời. Du Xeo nguyên nhắm mắt lại, tâm tính bình thản, ngươi tổng sẽ không, còn đem xương tinh hy vọng, ký thác ở trên vái tinh phi thuyền ba con xương cự nhân, cùng một nhóm cự ma hạt giống a. Bọn chúng hoặc là bị ta tìm ra, hoặc là rất nhanh liền sẽ tiêu vong, không có cái khác khả năng. Đống nhiên, Du Xeo nghe tới khối băng vỡ vụn thanh âm, tại cái này vĩnh hẳn tĩnh mịch trong không gian, phá lệ rõ ràng. Dần dần, càng ngày càng nhiều khối băng vỡ vụn, vỡ vụn thanh âm phảng phất tạo thành một đạo to lớn tư duy năng lượng thể. Cái này tư duy năng lượng thể, đem dù sẽ toàn bộ bao vây lại, cũng kéo vào trong huyết cảnh. Dù sẽ ở trong nào cảnh mở to mắt. Nhìn thấy phía trước sáng ngời chỗ, mơ mơ hồ hồ ở giữa, tựa hồ có một tòa tuyết sắc băng sơn, tại hướng hắn truyền đạt có ý tứ gì? Không biết sao, dù xéo liền cảm giác được, trong đầu của mình nhiều một chút ý nghĩ, hoặc là một chút không thành hình ảnh hồi ức. Kia là Vĩnh Hằng Xương Tinh kế hoạch hình dáng. Rút ra tuyết hồn chi lực, ngưng tụ Vĩnh Hằng Xương Tinh, thu hoạch những tinh cầu khác bản nguyên chi lực, lớn mạnh Vĩnh Hằng Xương Tinh. Vĩnh Hằng Xương Tinh không ngừng bành trướng, tại vỡ vụn xương tinh thi hải bên trên, một lần nữa nở rộ một cái thế giới băng tuyết. Không có vũ trụ chi thụ cung cấp ma lực, vĩnh hằng xương tinh cần không ngừng thu hoạch càng nhiều bản nguyên chi lực, sau đó ngưng tụ thành một cái sinh sôi không ngừng huy tâm, liên tục không ngừng tự sản tuyết hồn chi lực. Đây là muốn gien đúc một cái độc lập tiểu sinh thái. Dù sẹo giật mình, nguyên lai like vĩnh hằng xương tinh kế hoạch chính là dạng này một cái phế vật lợi dụng sinh thái vạn đích xác, đây là một cái biện pháp giải quyết, nhưng là cũng không trị tận gốc. Dù sẹo lắc đầu, đối với nơi xa sáng ngời chỗ tuyết sắc băng sơn nói, vĩnh hằng xương tinh kế hoạch bất quá là chế tạo một cái phong bế lồng giam, cẩm tụ cự ma nhất tộc cũng cẩm tụ xương tinh ý chí người. Hắn tiếp tục nói nhưng hổ phách ngậm cảnh cũng không phải là như thế, chúng ta thai nén một gốc mới vũ trụ chi thụ, nó sẽ theo trong hư không liên tục không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, hóa thành ma lực chèo chống hổ phách ngậm cảnh phát triển. Hổ phách ngậm cảnh sẽ trở thành thế giới mới, thậm chí xa không chỉ nơi này, nương theo lấy mới vũ trụ chi thụ lớn lên, những cái kia vực núi lửa cũng sẽ hóa thành thế giới mới. Tựa như rất sớm trước đó xương tinh, long tinh, cho nên xương tinh ý chí, ngươi đầu hàng đi, không muốn kháng cự, chủ động dung hợp gia nhập hổ phách ngậm cảnh, ta cho phép ngươi tự thành một khối núi tuyết vực. Nơi này ngoại trừ cự ma nhất tộc, xương tinh giống loài đều có thể ở trong đó sinh tồn. Xin thôi, mà ngươi, xương tinh ý chí cũng có thể nương theo lấy núi tuyết vực, tại tương lai một lần nữa hóa thành một cái thế giới mới. Đây là tốt nhất đường, cũng là ta lớn nhất nhân tử. Dù sẽ nhìn qua nguồn sáng chỗ tuyết sắc băng sơn, mắt sáng như lốc, là theo vỡ vụn xương tinh hủy diệt, còn là chủ động gia nhập hồ phách mộng cảnh, tất cả ngươi một ý niệm. Nguồn sáng bắt đầu dập tắt, mộng cảnh đã kết thúc. Dù sẽ trong lúc hốt hoảng, chân chính mở mắt, trước đó hết thảy phảng phất chỉ là cái ảo giác. Nhưng hắn biết, đây cũng không phải là ảo giác, mà là thật cùng xương tinh ý chí tiến hành giao lưu đồng thời, hắn tại lòng bàn tay của mình nhìn thấy một mảnh thuần túy bông tuyết, mảnh này bông tuyết đường vân vô cùng vô tận, phản phất tẩn chứa một cái thế giới tất cả huyền bí. Mảnh này bông tuyết hình thành về sau, trung quanh tất cả băng sơn, khối băng đều cấp tốc vỡ vụn, sau đó chậm rãi tiêu tán. giống. Ngay tại công tác các cự long, không rõ ràng cho lắm. Du Xéo lại biết, đây là xương tinh ý chí đã đổi hàng, đem chính mình còn sót lại bản nguyên, toàn bộ giao cho hắn. Lúc này lộ ra hài lòng mỉm cười, kẻ thức thời mới là tuyệt kiệt rất tốt, ta cái này liền trở về hổ phách ngọc cảnh, vì ngươi mở núi tuyết vực. Tấu chương song, chương bảy tinh cầu tiêu diệt. Chương 714, Tinh cầu Tịch Diệt 2024 tháng 9 năm 13. Một mảnh băng tuyết tạo thành tiểu thế giới, trở thành hổ phách mộng cảnh thứ 91 cái vệ tinh cũng được mệnh danh là băng sương núi tuyết vực. Nơi này không phải cự long vực núi lửa, nhưng lại có đặc biệt sinh thái. Tuyết trắng mênh mang cùng thật dày băng cứng xuống, dựng dục thuộc về sương tinh kỳ lạ giống loài, có băng sương cự lang, có vẻ băng trùng, có băng tuyết mang yêu. Chưa cự ma bên ngoài, sương tinh đại bộ phận giống loài đều ở nơi này một lần nữa sinh sôi. Tại băng sương núi tuyết vực trung ương là một tòa mấy ngàn mét cao khổng lồ núi tuyết, sương tinh ý chí ngay ở chỗ này ngủ say. Chờ đợi dụ sẽ thực hiện hứa hẹn, chờ đợi băng sương núi tuyết vực một lần nữa hóa thành thế giới mới. Có tòa này núi tuyết vực, đối với Vỡ vụn sương tinh tất cả nghiên cứu, liền có đến tiếp sau trọng yếu giá trị. Hạ Dẹt Quốc Vương vui vẻ nhìn xem mảnh này núi tuyết vực, có thể ở trong này, liên tục không ngừng bồi dưỡng sương mục vũ khí. Vỡ vụn sương tinh có đại lượng đặc biệt tài nguyên, chỉ là tinh cầu sắp tích diệt, cho nên những tài nguyên này trên cơ bản không có cách nào lại đi khai thác, mà lại khai thác cũng rất khó trở về, vượt qua dị giới chi môn, là cần đại lượng ma lực, để người xuyên qua tiêu hao liền đã đủ lớn. Thuần theo tự nhiên đi, Ju Sel mỉm cười. Lập tức dẫn đầu bay vào trong núi tuyết, đi thôi Sương tinh ý chi đã nói cho ta biết, phái tinh phi thuyền nút ở chỗ nào. Ha ha, rốt cục muốn triệt để xóa bỏ cự ma nhất tộc tồn tại. Các cự long kỵ sĩ nhao nhao hưởng ứng bởi vì cái gọi là nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hai thế giới đại chiến, nếu không thể đem cự ma nhất tộc hoàn toàn xóa bỏ, ai cũng sẽ không yên tâm. Mà lại cự ma nhất tộc cho long miên đại lục nhân loại mang đến tiếp tục vạn năm háng hại, nhất định phải trả thù trở về. Tiến vào núi tuyết nội bộ, nơi này cũng không có miệng núi lửa, nhưng là có một cái cự đại hang động. Trong huyệt động Có thể nhìn thấy hồ phách đại thụ sợi dễ, giống quấn quanh rất nhiều núi lửa, quấn quanh lấy tòa này núi tuyết. Cho nên, theo tòa này trong núi tuyết, có thể trực tiếp truyền tống đến vỡ Vụn Xương Tinh thế giới, không cần lãng phí tài nguyên mở ra dị giới chi môn. Cự Long chi đội toàn thể truyền tống đi qua, xuất hiện tại vỡ Vụn Xương Tinh một chỗ trong núi tuyết, nơi này là điểm truyền tống cố định vị trí âm ầm. Vừa truyền tống tới, liền thấy núi tuyết phát sinh dòng huyết, đại lượng tuyết động hướng sơn cốc ở giữa, phát ra to lớn tiếng vang minh. Xương Tinh ý chí mang tất cả bản nguyên chi lực, dung nhập hồ phách ngậm cảnh về sau, cái tinh cầu này liền triệt để tự vong. Rèn bờ rô lì quốc vương nhìn xem cảnh tượng trước mắt, đùi núi mài thôi. Một ngày nào đó, long miên đại lục cũng sẽ như thế. Lời con chưa dứt, dưới chân núi lại truyền tới một trận to lớn oanh minh, phát sinh một trận động đất, mặt đất sinh ra đại lượng nước, địa chấn, tuyết lở, vỡ vụn xương tinh cái này, đoán chừng muốn vỡ thành một phấn. Có cự long kỵ sĩ treo chọc nói. Đương nhiên, nơi xa bay tới mấy tên phi long kỵ sĩ ở trên lưng rồng đấm ngực hành lễ, thành kính hướng vi đại dùu xeo bệ hạ, cùng chư vị điện hạ vân an. Các ngươi ở trong này thăm dò khoa học. Dù xeo hỏi. Đúng vậy, dù xeo bệ hạ, đại bát học ra bàn tròn tổng hội giao cho chúng ta một hạng nhiệm vụ, ghi chép vỡ vụn xương tinh tịch diệt trong quá trình tất cả biến hóa. Phi Long kỵ sĩ nói, viên tinh cầu này mỗi một góc đều đang chấn động, vỡ nát. Một tên khác phi Long kỵ sĩ nói, các đại bác học gia cho rằng, đây khả năng là cuối cùng ma lực bị rút đi, tinh cầu phát sinh, bọt khí phản ứng. Bọt khí phản ứng. Tựa như người già xương cốt, vật chất không ngừng sói mòn, đảo ngược cốt chất lơi lỏng, lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy. Vỡ vụn xương tinh vẫn vận, tại ma lực rút ra về sau, cũng sinh ra lơi lỏng hiện tượng, bắt đầu vỡ nát. Du Siêu nhẹ gật đầu, đối với này tỏ ra là đã hiểu. Long Tinh, xương tinh đều là vũ trụ chi thụ dung hợp tinh cầu tiếp tục không ngừng vì tinh cầu cung cấp ma lực cải tạo toàn bộ tinh cầu quy tắc hiện tại vũ trụ chi thụ khô héo bóc ra ma lực biến mất tự nhiên mà vậy siêu phàm thế giới quy tắc phát sinh cải biến trở về thành phổ thông vật lý tinh cầu mà nguyên bản ma lực đắp nặn địa lý kết cấu tự nhiên cũng sẽ tan rã cái này không ngừng phát sinh địa chấn tuyết lở thậm chí sơn mạch đổ sụp đại địa co vào đều là bởi vì mất đi ma lực trèo trống không có quay giầy các phi long kỵ sĩ nghiên cứu khoa học dù sèo dẫn đầu cự long chi đội cấp tốc dọc theo một cái phương hướng bay khỏi treo đeo lội suối xuyên qua khe hở. Cuối cùng tuấn một đầu toái hải khẽ hở, đi tới vỡ vụn xương tinh cực địa phụ cận. Nơi này là kéo dài vô tận cánh đồng tuyết, mênh mông vô bờ, trừ ngẫu nhiên đỉnh núi bên ngoài, không có vật khác. Nhưng là tại cự long chi đội không tách ra đập xuống, thành công xuyên thủng cánh đồng tuyết đại địa, sau đó cùng một chỗ bay vào một mảnh dưới mặt đất hải dương. Nơi này chính là vỡ vụn xương tinh cực địa dưới mặt đất hải dương, toái tinh phi thuyền nơi ở nút. Chính như nhân loại trước mắt còn không có lực lượng, bay vọt tầng cương phong, rời đi long miên đại lục. Các cự ma cho dù là vĩnh hằng đất lão, cũng vô pháp kiến tạo ra phi thuyền, rời đi vỡ vụn xương tinh phóng tới vũ trụ tinh không cho nên tái tinh phi tuyển y nguyên tránh tại vỡ vụn xương tinh trong góc nô tuyết hồn chi lực tạo dựng trận pháp dung nhập toàn bộ dưới mặt đất hải dương dù sẽ tiến vào trong đó tòa hạ thần thánh độc giác thú bối ly màu vàng độc giác phát ra hào quang sáng chói chiếu sáng hải dương trung quanh các cự long kỵ sĩ nhao nhao sáng lên trên thân nguyên tố chi lực chiếu sạ ra đủ mọi màu sắc tươi sáng Thỏ khôn có ba hàng xem ra vĩnh hằng xương tinh kế hoạch cũng không phải là vĩnh hằng thất lao duy nhất lựa chọn rẽ bờ rỗ lì quốc vương đánh giá dưới mảnh đất này hải dương bọn chúng tựa hồ dùng trận pháp phong tỏa dưới mảnh đất này hải dương xem ra núi cây Rắn, cái này tam lão là dự định cẩu dưới đất hải dương ẩn nút, chờ đợi đông sơn tái khởi vỡ vụn xương tinh thực diệt dù cho dưới mảnh đất này hải dương y nguyên có ma lực bọn chúng cũng chỉ có thể ở trong này kéo dài hơi tàn cái này cùng ngồi chờ chết có gì khác biệt có lẽ là bọn chúng còn giữ lại có ảo tưởng ảo tưởng sau mấy vạn năm vũ trụ chi thụ lại sống tới rồi đúng vậy à vĩnh hoàng thất lão am hiểu băng phong chính mình không chừng thật có thể cho chúng nó đợi đến bước ngạt nói trở lại hạng kỹ thuật này chúng ta cũng nên xâm nhập nghiên cứu có lẽ chờ ta lão cũng có thể đóng băng vạn năm về sau thất tỉnh lại nhìn liếc mắt thế giới mới câu này càng thái cấp tốc gây nên các cự long kỵ sĩ của mình cao tuổi rẽ bờ rồ lì quốc vương nhìn về phía dù sẹo dù sẹo bệ hạ ngài còn trẻ nhất định có thể đợi đến hổ phách ngậm cảnh tiến hóa thành tinh cầu mới nhưng là chúng ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy dù sẽ không chỉ có trẻ tuổi có rất nhiều năm có thể sống mẫu chốt là hắn đã trở thành viễn cổ cự long kỵ sĩ cùng viễn cổ cự long một đạo hóa thân quy tắc tuổi thọ đã không cách nào tính toán đợi đến hổ phách ngậm cảnh hóa thành tinh cầu nói không chừng dù sẽ thật sẽ trở thành thần linh cùng hổ phách ngậm cảnh đồng thọ dù sẹo lắc đầu có thể để đại bát học ra bản tròn tổng hội bắt đầu nghiên cứu đóng băng kỹ thuật, bất quá có thể thành công hay không không dám hứa chắc, có hy vọng liền tốt. các cự long kỵ sĩ rất là phấn chấn, ai cũng không nghĩ sớm liền rời đi trong nhân thế. cự long chi đội dưới đất trong hải dương tiến lên mấy cây số, rất nhanh liền nhìn thấy hải dương dưới đáy một tòa băng sơn. băng sơn có rõ ràng người vì tạo hình dấu vết. du sẻo cưỡi bô trực tiếp bay đến băng sơn dưới chân, nhìn thấy một chỗ xương một đại môn, cùng cửa chính đứng ba tên xương cự nhân, rất tốt, vĩnh hằng tam lão đã sớm ngay tại nền đón chúng ta. Cự Long chi đội cấp tốc đem tòa này chìm ở dưới mặt đất trong hải dương băng sơn vây quanh đối với các cự long đến nói, hải dương cùng bầu trời không hề khác gì nhau, bọn chúng lại không cần không khí hô hấp. Du sẽ hổ phách hú ngột. Sơn lão chống xương một thủ trưởng, khó có thể tin nhìn xem cự long chi đội đến, các ngươi, làm sao tìm được nơi này? Tấu chương xong, chương 715. Gặp lại vũ trụ chi thụ. Chương 715, gặp lại vũ trụ chi thủ 2024 tháng 9 năm 13. Rất kinh hỉ, không phải sao? Du sẽ nhìn xem Sơn lão, thủ lao cùng xả lão nếu không phải xương tinh ý chí nói cho ta, thật đúng là khó có thể tưởng tượng, các ngươi vậy mà lại tại xương tinh cực địa kiến tạo một cái chỗ tránh nạn. Sơn lão, thủ lao cùng sá lão liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tuyệt vọng thần sắc. toái tinh phi thuyền kế hoạch vốn là cuối cùng trốn tránh thủ đoạn, thuộc về tiêu cực tị thế, đem tương lai hy vọng hoàn toàn ký thác tại vận mệnh phải chăng có thể trở lại quỹ đạo. nhưng mà chính là một tia này tị thế hy vọng cũng nương theo lấy rủ dẻo một nhóm cự long kỵ sĩ đến mà phá diệt. không có nổi giận, cũng không có động thủ. du sẽ hổ phép du mộng, nhân loại trí cường giả còn mời đi vào một lần. Sơn Lão thu hồi ánh mắt tuyệt vọng, trong nháy mắt phảng phất giàn ngu mấy trăm tuổi, ta nghĩ tới chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Nói xong, Sơn Lão chậm rãi quay người, thủ lao cùng xả lao cũng làm cho mở đại môn, đi theo Sơn Lão đi vào trong núi băng. Du Xeo bệ hạ, các cự Long kỵ sĩ cẩn thận nhất nhở. Không sao. Du Xeo khoát tay một cái, khít mắt liếc mắt nhìn cái này ba tên xương cự nhân, sau đó cùng đi vào trong núi băng đây là thuộc về cường giả tự tin. Rẽ bờ rô lì quốc vương bọn người thấy thế cũng náo nhoà theo cự Long đỉnh đầu bẹ xuống, đi theo rủ sẽ tiến vào băng sơn, gặp nguy hiểm. Bọn hắn hoàn toàn có thể ngay lập tức trở về hộ phách Ngọc cảnh, không cần lo lắng bị tập sát. Trong núi băng là một cái không tính lớn không gian đương nhiên, đây là tương đối trăm mét cao sương cự nhân đến nói, đối với nhân loại đến nói, nơi này vẫn là cái cự đại không gian. Toái tinh phi thuyền, ngay tại mảnh không gian này trung ương. Sơn lão, Thù lão, Xà lão, ngồi xếp bằng, dù xèo bọn người thì hư không dạp bước, Song Vương ngồi xuống đàm phán. Cũng không tính được là đàm phán, chỉ là dù xèo muốn nhìn một chút, cái này ba tên xương cự nhân còn muốn đuổi lịch trò gian gì? Mà khác, hắn cũng không nghĩ lập tức giết chết cái này ba tên xương cự nhân. Còn muốn để mộng mồ thai đào điểm tin tức. Sương Tinh bên trên trận pháp tạo nghệ, viễn siêu long miên đại lục trình độ, đây là dù sở phi thường muốn tri thức. Dù sao long miên đại lục sớm muộn cũng muốn đi đến thu hoạch bản nguyên chi lực con đường này. Dù Sẹo bệ hạ. Sơn lão cải biến sương hô, giống như các cự long kỵ sĩ, sương hô rủ Sẹo vì bệ hạ. Nó ngắm nhìn không đủ cao 2 mét dù Sẹo đem so sánh mà nói, nhân loại ở trong mắt nó, liền cùng một con kiến không có khác nhau, nhưng là con kiến này quá cường đại, giết bọn nó dễ như trở bàn tay. Nó trong lòng thở dài một tiếng, bình tĩnh nói, có thể hay không cho cự ma nhất tộc một cái cơ hội? để chúng ta ở trong này tự sinh tự diệt. Sương Tinh chú định tự diệt, không cần các ngươi phí sức, chúng ta cũng sẽ bản thân hủy diệt. Ai biết được? Dù cheo lái đầu, Sương Tinh tự diệt, nhưng là Sương Tinh vẫn sẽ tồn tại, mất đi ma lực cự ma nhất tộc Y Nguyên sẽ sinh sôi, thậm chí có một ngày ngóc đầu trở lại, cái này Phong Hiểm ta sẽ không lưu lại. Dù sẽ thái độ kiên quyết, Sơn Lão, Thu Lão, Xà Lão cùng nhìn nhau, rõ ràng tuyệt đối không thể lẽ qua một cái này. Lúc này thụ Lão mở miệng, chúng ta có thể chết, ta, Sơ Lão, Xà Lão, chúng ta đều là thời đại trước cự ma, nhất định nương theo Sương Tinh cùng một chỗ tự diệt. Nhưng là. Thoái tinh phi thuyền bên trong có một nhóm cự ma hạt giống. Nó thở dài nói, bọn chúng còn không có lớn lên, không có bất cứ trí nhớ gì, thậm chí không biết mình là cái gì. Dừng một chút. Thù lao tiếp tục nói, dù sao bệ hạ, chúng ta có thể chết đi, cũng có thể đem chúng ta nắm giữ tri thức, tất cả đều dâng hiến cho ngài. Chỉ cầu có thể đổi được một cái, để cự ma hạt giống này mầm cơ hội kéo dài cự ma nhất tộc. Sa lao tiếp lời nói, nhân loại các ngươi có thể vì bọn chúng biên soạn lịch sử, thậm chí trở thành bọn chúng chúa cứu thế, hoặc là dứt khoát nô dịch bọn chúng. Chỉ hy vọng có thể để cho bọn chúng sinh sôi xuống dưới, tại cái này tịch diệt trên tinh cầu. Nói xong, ba tên xương cự nhân tất cả đều ngắm nhìn Du Sẹo, thấp phòng chờ đợi Du Sẹo đáp lại. Dù sẽ không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía cái khác cự long kỵ sĩ, đầu vai tiểu hỏa long phát ra ùng ục cùng ngục ma lực ngôn ngữ, "Các ngươi cảm thấy thế nào, muốn hay không đáp ứng?" Xương cự nhân khả năng đã học được ngôn ngữ của nhân loại, nhưng tuyệt đối không thể học được ma lực ngôn ngữ. Đây là độc thuộc về cự long ngôn ngữ, nhân loại bình thường cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nghe hiểu, chỉ có cự long kỵ sĩ mới có thể mở miệng nói. "Có thể cân nhắc." Rẽ bợ rồ Lý Quốc Vương dẫn đầu nói, "Có thể đem cự ma hạt giống nuôi dưỡng ở núi tuyết vực, khai phát núi tuyết vực." Những này to con quái vật, thế nhưng là cực dai sức lao động, xương tinh tuyệt diệt, không có ma lực trèo trống, cự ma không nổi lên được bờ nước. Đáp ứng cũng không sao, dù sao chúng ta tùy thời có thể đổi ý. Một khi cự ma hạt giống sau khi lớn lên, có cái gì dị động, trực tiếp xử tử. Đổi lấy xương cự nhân chi thức, so chỉ là một nhóm cự ma hạt giống, trọng yếu nhiều lắm. Đáp ứng đi, dù sao vậy hạ, chúng ta có thể chiến thắng cường đại xương tinh, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ một nhóm cá lọt lưới? Mà lại chúng ta có thể đối với cự ma hạt giống tẩy não, có quá nhiều biện pháp ngăn chặn cự ma nguy hiểm. Các cự long thị sĩ. Đại đa số đều đồng ý dùng tri thức đổi lấy cự ma hạt giống sinh tồn. Nói trắng ra, vừa mới giáng lâm Long Miên Đại Lục xương tinh có được vĩnh hằng thất lão Ngũ tân, Tam Tuyết cái này hoa lệ đội hình đều bị Long Miên Đại Lục cho hủy diệt như thế nào lại sợ hãi một nhóm cự ma hạt giống? Hiện tại đám người chỉ muốn sớm một chút nuôi lớn cự ma, sau đó để cự ma làm hậu lực. Long Miên Đại Lục thiếu nhất chính là sức lao động. Dù sẽ thống nhất ý kiến, nhìn về phía sư lão thủ lão xà lão vung ra trong đầu của các ngươi, đem tất cả tri thức cống hiến ra đến, ta có thể làm chủ để cự ma hạt giống này mầm, để bọn chúng có thể phồn diễn sinh sống ngươi cần lập xuống lời thể, du xéo vậy hạ, ta sẽ không lập lời thể, du xéo lộ ra nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt hợp tác, ta không có vấn đề, nhưng là các ngươi muốn cho cự ma hạt giống độ sức một cái cơ hội, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện của ta. sơn lão, thù lão, xà lão không cam tâm nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. sau đó, bọn chúng từ bỏ não hải chống cự, tùy ý mộng mua thay, ở trong đầu của bọn họ đi dạo, móc sạch tất cả tri thức. cự ma là đẻ trứng, vài tinh phi thuyền bên trong, tôn phóng một mai cự ma chi oán, đều bị vận chuyển đi băng dương núi tuyết vượt bên trong chuẩn bị ở trong này ấp trứng, sau đó hoàn thành tuần hóa, trợ giúp nhân loại khai phát nhiều như vậy vùng đất hoang dã. Không thể không nói, trưởng thành cự ma có thể dài đến cao 10 mét, lực lớn vô cùng, đích thật là tốt nhất sức lao động. Mang đi cự ma chi ngoắn về sau, Sơn lão, Thổ lão, Sà lão, lựa chọn tự sát mà chết, thi thể bị các cự long tranh đoạt không còn, từ đó cự ma nhất tộc triệt để hủy diệt. Mà cự ma chi ngoắn tương lai ấp trứng cự ma, đem cùng xương tinh lại không liên quan, bọn chúng tương lai đem chỉ là hộ phách ngậm cảnh nguyên sinh phổ thông giống loài, không có lịch sử, không có tri thức, không nắm chắc quận, thuần như giấy trắng ầm ầm. Sương Tinh còn tại gia Tốp Tịch Diệt, địa chấn ở khắp mọi nơi, tất cả cảnh quan, địa lý, đều tại Tịch Diệt bên trong, cải biến đây là Thương Hải tăng điển biến đổi lớn, nhưng không cần mấy ngàn năm, mấy vạn năm thậm chí vài ước năm lâu như vậy. Phi Long Kỵ sĩ đội khảo sát khoa học tại Tịch Diệt Sương Tinh bên trên bay tới bay lui, khảo sát nơi này đủ loại biến hóa, vì Long Nguyên Đại Lục tương lai dự trữ tư liệu chỉ có rõ ràng thế giới cũ hướng đi, tài năng càng tiện đem hơn năm thế giới mới tân sinh. Dù kẹo cũng tại Sương Tinh trên bầu trời bay lên, đi dạo xung quanh, thưởng thức cái này mỗi một ngày mỗi nhất thời thậm chí mỗi một giây đều đang phát sinh địa lý kỳ quan, vãi hải tiêu tán địa tâm sụp đổ vỡ vụn tinh cầu khe hở cũng tại mặt đất sụt lún bên trong bị lấp trôn viên này vốn nên chia 5 sẻ bảy tinh cầu rút đi tất cả ma lực về sau ngược lại tại địa tâm lực hút dưới sự tác dụng một lần nữa trùng hợp chỉ là một vòng này kịch biến về sau xương tinh bên trên lại không có bất luận cái gì sinh mệnh sống sót khả năng sinh mệnh hạt giống tại một góc nào đó may mắn còn sống sót tương lai sẽ một lần nữa nảy mầm tại một cái không có ma lực trên tinh cầu phát triển ra một loại khác có khác với siêu phàm văn minh nhưng giờ phút này nó đã tỉnh mịch là thời điểm cùng xương tinh táo biệt dù sẹo cảm khái không cần lại tốn hao bản nguyên chi lực Tiếp tục neo định viên này tĩnh mịch tinh cầu, để nó đến từ đâu thì về nơi đó. Long miên đại lục cũng muốn một lần nữa lên đường. Hôm nay chỉ hai chương Lão Bạch ngay tại sửa sang đến tiếp sau chương tiết, cho quyển sách này một cái thể diện kết thúc, tấu chương xong, chương 716. Hổ phách liên bang Chương 716, hổ phách liên bang 2024 tháng 9 năm 14. Tịch diện xương tinh, mất đi neo định trèo chống về sau, cấp tốc cùng long miên đại lục tách rời, sau đó ở trong như ẩn như hiện hoàn toàn biến mất không thấy. Bị băng phong thời đại triệt để kết thúc toàn bộ Long Miên Đại Lục khôi phục Long Linh Sẻn Hải Thời Đại Thanh Thủy tươi tốt, ánh nắng đều đều vẩy vào toàn bộ trên Đại Lục. băng tuyết bị tan chảy hội tụ thành hải dương, đem Long Miên Đại Lục ngăn cách thành mấy phiến phổ thông Đại Lục, thậm chí còn có một chút địa thế chỗ Trung Quốc ra, trực tiếp bị nước biển trôi vùi, không thể không toàn bộ di chuyển đến Hồ Phách Mộng Cảnh. Hồ Phách Mộng Cảnh mới là tương lai, cho nên nhân loại không thể không từ bỏ sinh tồn nước vạn năm lâu quê hương. bất quá Long Miên Đại Lục khoảng cách tịch diệt cũng không xa, nước đại địa không cách nào chữa trị, khe hở càng lúc càng lớn, ma lực đã không thể tránh né theo trong lòng đất bốc ra, sau đó sinh ra mắt xích bọt khí phản ứng, địa chấn liên tiếp phát sinh. Sóng thần trận trận, khí hậu cũng càng thêm cực đoan. Tự do viên Cổ Cự Long sải phản, trở thành bận rộn nhất viên Cổ Cự Long, cần không ngừng vì toàn bộ nhân loại cung cấp hạt giống, thậm chí còn có thể cho các huyền thú cung cấp hạt giống. Trợ giúp các huyền thú cũng gieo xuống yêu tình chi thụ, từ đó có thể tiến vào bên trong hồ phách mộng cảnh, mở ra cuộc sống mới. Đương nhiên, các viên thú, trồng cây, cần nhân loại dẫn dắt, cuối cùng thường thường đều là lấy viên thú kỵ sĩ thân phận tiến vào. Long lịch 55589, một năm này là thời đại trước kết thúc thời gian. Tại U Ngột Vương quốc đô thành Hổ Phách chi thành cử hành toàn thể Hổ Phách hội nghị, nhất trí thông qua quyết định thay đổi kỷ nguyên đem 2 năm này trước ngậm cảnh viễn cổ Cự Long thứ tỉnh. Hổ Phách ngậm cảnh sinh ra 1 năm này, mệnh danh là Hổ Phách nguyên niên, cho nên năm nay là Hổ Phách 2 năm. Hổ Phách lịch thay thế Long Lịch, trở thành nhân loại thông hướng tân sinh hoàn toàn mới lịch pháp. Metlin hầu tức sau khi hội nghị thông qua, tổng kết phân trận, Cự Long sinh ra, trợ giúp nhân loại vượt qua hơn 5.000 năm ấm áp thời đại. Long Lịch thuộc về Long Miên Đại Lục, dù cho Long Miên Đại Lục sắp tịch diệt. Dừng một chút. Hán tiếp tục nói, cho nên Long Lịch sẽ vinh viễn lưu tại Long Miên Đại Lục, mà bây giờ nhân loại sau này tại hổ phách ngọc cảnh cho nên hổ phách lịch sẽ thành kế tiếp thiên trường kỷ nguyên lịch pháp nương theo lấy hổ phách đại thụ trưởng thành nương theo lấy thế giới mới đến lịch pháp cải biến chỉ là vừa mới bắt đầu nhân loại rất nhiều quốc gia đã khởi động trùng trùng điệp điệp di chuyển kế hoạch toàn bộ chuyển vào không ngừng mở rộng hổ phách ngọc cảnh thế giới đã khác biệt long miên đại lục quốc gia thể chế không còn phù hợp bởi vậy thần thánh diệu quang đế quốc tiếp tục kéo dài quý tộc phong kiến phân đất phong hầu thể chế cũng tại sau này hổ phách bốn năm thời điểm triệt để tăng hãn trải qua thời gian một năm thảo luận cùng trùng kiến nhân loại quyết định thành lập chế độ cộng hòa quốc gia toàn diện hủy bỏ nông nô chế độ tồn tại, bất quá lại bảo lưu lại quý tộc chế độ, cự long, huyết long, phi long, ngụy long huyết mạch truyền thừa cùng quý tộc chế độ khó mà chưa cắt. Quốc gia mới tên là Hổ Phách Liên bang nước cộng hòa. Hổ Phách Trung ương vực, 90 vực núi lửa cùng một cái núi bít vực, phân biệt trở thành liên bang một viên. Trong đó, Hổ Phách Liên bang thiết lập hai viện, dùng cho lập pháp cùng giám sát, theo thứ tự là cự long thượng viện cùng kỵ sĩ hạ viện. Cự long thượng viện thành viên là tất cả cự long kỵ sĩ, huyết long kỵ sĩ. Kỵ sĩ hạ viện thành viên thì phải phức tạp nhiều lắm, bình thường từ tuyển cử sinh ra tuyển cử người thân phận tư cách bao quát hân tức quý tộc, bác học gia, huyện thú kỵ sĩ, nhà máy chủ trở có nhất định địa vị xã hội nhân sĩ. trên dưới nghị viện chỉ phụ trách lập pháp cùng giám sát, cụ thể hành chính thì từ nội các lãnh đạo. quý tộc đã không còn quốc vương, đại công tước cái này hai trở tước vị chỉ chia làng công, bá, nam tam đẳng thế tập vong thế tước vị, cùng hân tức trung thân chế tước vị, trừ cái đó ra cuối cùng vẫn là thiết lập vinh dự hoàng đế chi vị từ rủ sẹo đảm nhiệm. bởi vì công, bá, nam tam đẳng tước vị đã không cách nào hiện lộ rõ ràng rủ sẹo địa vị, vì vậy thiết lập một cái trung thân chế vinh dự hoàng đế chi vị đương nhiên. Dù sẹo cũng không cần vị hoàng đế này chi vị, hắn vẫn chưa tại Cự Long Thuật Viện, kỵ sĩ Hạ Viện đảm nhiệm chức vụ, cũng chưa ở bên trong các đảm nhiệm chức vụ. Nhưng hắn, cùng Thánh Chỉ cũng không có gì khác nhau, không ai dám làm trái. Bất quá dù sẹo rất ít tham dự Hổ Phách Liên Bang phát triển, ạt vợ sẽ mẹ nút lòng khai thác Long Miên Đại Lục bản nguyên chi lực, lớn mạnh Hổ Phách Ngộ Cảnh, sau đó liền lĩnh hội quy tắc chi lực, vì Hổ Phách Ngộ Cảnh theo Long Miên Đại Lục bốc ra, góp một viên ảnh. Phần vật, thiên ngoại thiên, Dù sẹo lấy nằm mơ hình thức xuất hiện ở đây, phía sau chính là một gốc cắm dê ở Long Tinh Tần Khí Quyền Hổ Phách Đại Thủ, tiểu ngọc rồng ở trên Hổ Phách Đại Thủ chứng cứ. Ngáp một cái, Tiểu Hỏa Long tại dụ xèo đầu vai ngồi xổm, nhìn ra xa tinh không. Chốc lát, Dụ Xèo mở to mắt, trong mắt bắn ra hai đạo ánh mắt sắc bén, nhìn xem tinh không đen nhánh bối cảnh. Không bao lâu, cái này tinh không đen nhánh bối cảnh bên trong, liền hiện ra một gốc to lớn, rực rỡ điêu vong vũ trụ chi thụ. Bộ dễ cắm dễ ở vô ngần vũ trụ bối cảnh, cành lá kéo dài vô số tinh hệ, mỗi một mảnh lá cây đều đại biểu cho một cái siêu phẩm tinh cầu. Nhưng là vũ trụ chi thụ đã tử vong, đại lượng phiến lá thoát ly siêu phẩm thế giới, dẫn đến siêu phẩm thế giới một cái tiếp một cái tự diệt. Nơi này là siêu tinh. Chật để tịch diện siêu tinh. Dù sèo ánh mắt xuyên qua vô gần khoảng cách khóa chặt tại một mảnh chóc từng mảng trên phiến lá, phiến lá bên cạnh chính là xương tinh đã triệt để mất đi màu sắc. Sau đó hắn lần theo xương tinh vị trí quét về phía cách đó không xa sắp phiến lá chóc từng mảng một viên khác siêu phẩm tinh cầu. Dựa theo vĩnh hằng thất lão lưu lại chi thức, vĩnh hằng xương tinh kế hoạch mục tiêu kế tiếp chính là cái này tên là tinh quang vĩnh thước tinh cầu. Dù hiện tại còn chỉ có thể xa xa nhìn ra xa, viên này không biết tinh cầu. Bất quá hổ phách liên bang đã tại nắm chặt tiến hành nghiên cứu kỹ thuật chuẩn bị neo định cái này tinh quang vĩnh thước thế giới. Nhìn ra xa một lát, dù sèo đem ánh mắt dịch chuyển khỏi nhìn về phía vũ trụ chi thụ bộ rễ, bộ rễ tia sáng ảm đạm đã sớm cô héo. vũ trụ chi thụ đến cùng chết như thế nào? trong đầu của hắn vừa mới toát ra nghi hoặc, liền chợt thấy vũ trụ chi thụ bộ rễ tại xa sôi đen nhánh trong tinh không, tựa hồ có trắng xóa hoàn toàn điểm sáng đang di động. đó là cái gì? mang dạng này nghi hoặc, du sèo roi mắt trông về phía xa, phía sau hồ phách đại thụ cành lá khẽ đung đưa, du sèo liền cảm giác được ánh mắt của mình, tựa hồ có thể vượt qua vô tận thời không, khoảng cách gần quan sát vũ trụ chi thụ bộ rễ, sau đó thấy rõ ràng những điểm sáng màu trắng này, kia là một đầu một đầu to lớn màu trắng giỏi bọ quái vật thân thể của bọn nó vượt qua ước vạn dặm cự long, ở trong vũ trụ trôi tới trôi lui, sau đó điên cuồng gặm ăn vũ trụ chi thụ bộ dễ. T. dù sẽ hít vào một nguồn khí lạnh, dù cho cách vô tận thời không khoảng cách, y nguyên có thể cảm nhận được những này giỏi bỏ quái vật đáng sợ. Nếu là bọn chúng đụng phải Long Miên Đại Lục, chỉ sợ vài phút liền có thể đem Long Miên Đại Lục gặm ăn hầu như không còn, khủng bố như vậy. Cho nên, chính là những này giỏi bỏ quái vật cắn chết vũ trụ chi thụ. Quả nhiên a, không có vinh hằng bất hủ sự vật, cho dù là vũ trụ chi thụ loại này vi nạn sinh mệnh, cũng có ngăn cản không được tai họa. Kem, ảnh diễm, chúng ta hổ phách ngậm cảnh kiếm không dễ. Nhất định phải chú ý cẩn thận lại cẩn thận. Thu hồi ánh mắt, tán đi mộng đẹp. Dù sẽ theo hộ phách đại thụ trong tán cây tỉnh lại, liên tục không ngừng ở trong tâm linh, đối với chính mình Viễn cổ cự long đồng bạn cảnh báo. Bọn chúng rất cường đại, nhưng chúng ta còn có thể tiếp tục trưởng thành. Hỏa Diễm Viễn cổ cự long, nghiêm nghị không sợ. Tiểu nhộng rồng càng là ngẩng cao lên đầu lâu, quái trùng dám tới, ta liền dám đem nó ăn hết, tựa như ăn hết những cái kia xương cự nhân. Nói, còn liếm liếm đầu lưỡi. Dù sẽ bị chọc cười, bất quá rất nhanh lại nghiêm mặt nói, nắm chặt thời gian trưởng thành, đợi đến hộ phách đại tụ theo Long Nguyên đại lục bộc ra, chúng ta liền đi trong vũ trụ lang thang. Rời xa vũ trụ chi thụ Hải cốt, phòng ngừa trùng thai lại xuất hiện. Tấu chương song, chương 717. Long Miên đại lục hồi cuối. Chương 717, Long Miên đại lục hồi cuối. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 10 năm cũng chỉ trong nháy mắt. Hổ phách lịch 12 năm mùa thu, Long Miên đại lục ảnh diễm vương quốc có vẻ hơi tiêu điều, đại bộ phận nhân khẩu đều đã chuyển rời đến Hổ phách một cảnh. Lưu tại thế giới hiện thực nhân khẩu cũng không nhiều, bao quát tinh linh, huyền thu những này đều đã mười phần thưa thớt. Bất quá không có nhân loại quấy rầy, ảnh diễn vương quốc xanh um tùm. Tỏ ra một loại khác nguyên thủy giá tính vẻ đẹp đã sớm không có cánh đông tuyết, chỉ có xuân hạ thu đông mang đến bốn mùa biến ảo. Nội phong thành đã bị công nghiệp nặng vây quanh, to lớn ống khói nối thành một mảnh, không có bất luận cái gì bảo vệ môi trường tiêu chuẩn, nước bẩn chảy ngang. Xung quanh một mạng lớn khu vực, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Dù cho song túc phi long theo thành thị trên không bay qua, đều kém chút há miệng nôn mửa, gây mùi hương vị bay thẳng chán. Nhưng nơi này nhưng lại có ảnh diễm vương quốc nơi khác, không từng có phủ đình, máy móc ánh minh, ngựa xe như nước. Nơi này khắp nơi đều là nhà máy, phòng thí nghiệm, các loại tràn ngập nguy hiểm, ô nhiễm sáng tạo cái mới, đều ở nơi này tiến hành. Nếu như nói, hồ phách ngậm cảnh là hoàn mỹ hoàn hảo thế giới mới, là một tấm nhất định truyền thừa ước vạn năm bức tranh. Như vậy chú định tịch diệt Long Miên đại lục, chính là tốt nhất bản nháp giấy ô ô ô. Nhà ga tiếng còi hơi vang lên, vang vọng toàn thế giới đại văn hảo, kịch ra, viết ra qua cõi rồng thiếu niên hành Long vực hàng lôi đỉnh chờ chuyển thế kinh điển Cô Lát, mang mấy tên tôi tớ, thị vệ, tại nhà ga lên xe đi theo đã đổi thành động cơ đốt trong đầu máy đoàn tàu. Theo nội phong thành xuất phát, một đường lao vụn xuyên qua ngày xưa hỏa nghi đầm lầy, lại xuyên qua hoang vu người ở đại địa, mấy ngày mấy đêm về sau, đến xứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc quốc đô Loan Dương thành. Hổ Phách Ngộ Cảnh bên trong, các quốc gia đã tạo thành Hổ Phách Liên Bang. Nhưng tại Long Miên Đại Lục, quốc vương, đại công tức cùng các quý tộc còn tại duy trì lấy cuối cùng thống trị, cấp lấy cuối cùng một nhóm tài nguyên. Những tài nguyên này đều sẽ cung cấp cho Hổ Phách Ngộ Cảnh, vì thế giới mới làm nền. Tại Nhoãn Dương Thành Phụ cận nhà ga xuống xe, Nicolet mang người hầu cùng người hầu dạo bước tại thành thị đầu đường siêu tầm dân ca, hắn đang vì mình tân kịch Long Miên Đại Lục hồi cuối làm chuẩn bị, chuẩn bị ghi chép cái nhân loại này nghỉ lại ước vạn năm thế giới là như thế nào ở trong Tà Dương cuối cùng đi hướng tịch diệt. Đem máy ảnh cho ta, Nicolet nói. Người hầu lập tức đưa tới một đài ống dài máy ảnh, Nicolas cầm lấy máy ảnh, không ngừng quay chụp có chút hoang phế Đoan Dương Thành. Các quốc gia nhân khẩu đều chuyển rời đến Hổ Phách một Cảnh, Đoan Dương Thành lại không giống nộ phong thành, trở thành công nghiệp, nghiên cứu phát minh trọng trấn, tự nhiên mà vậy cũng liền suy bại xuống tới, thường ở nhân khẩu theo thời đỉnh cao hơn 80 vạn, ngã xuống bây giờ hơn 10 vạn. Cái này hơn 10 vạn nhân khẩu cũng còn đang lục tục sói mòn. Long Miên đại lục bản nguyên chi lực khai thác sắp tiến vào hồi cuối, mất đi bản nguyên chi lực, ở khắp mọi nơi ma lực tự nhiên mà vậy cũng sẽ lui tán, từ đó không còn tầm bộ tài nguyên phong phú. Quảng sản, sản vật càng ngày càng ít ở trong thành thị đập một vòng. Nikola để người hầu thuê một chiếc xe hơi, mở ra ngoài thành, đi phụ cận khu mỏ quạng bên trong quay trụ, siêu tầm dân ca. Nơi này có cái cự đại khổ thổ mỏ, sản xuất ra khổ thổ là cực gia giữ ấm vật liệu. Mặc dù cánh đồng tuyết đã tối lui, nhưng là hồ phách ngọn cảnh bên trong còn có một cái băng xương núi tuyết vực, cũng hội tụ đại lượng nhân loại tại khai phát, mặc quần áo, chỗ ở phong ốp đều cần trộn lẫn khổ thổ chống cự giá lạnh ngầm ẩm. To lớn vạn mỏ thiết bị đang không ngừng vận chuyển, đem vận chuyển đi lên khổ thổ, chuyển vận đến xe lửa bên trong, lại thông qua đường dây vận chuyển đến xí nhiệt núi lửa. Thông qua xí nhiệt núi lửa cùng xí nhiệt nguyên tố núi lửa ở giữa cổng truyền thống, đem cổ thổ mỏ vận chuyển đến hồ phách ngộng cảnh bên trong. Vì hồ phách ngộng cảnh kiến thiết, hồ phách liên bang sẽ đào sâu ba thước, đem Long Miên đại lục hết thảy cùng ma lực có quan hệ tài nguyên đều vận chuyển đi qua, không lưu một tờ một hào. Thật sự là đồ sộ cảnh tượng a, cho to lớn bằng mỏ máy móc chụp ảnh, cô Nicolas trong nội tâm tràn đầy tán thưởng, lúc này mới thời gian mười mấy năm, hết thảy đều cùng ta trước kia nhìn thấy cảnh tượng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Advertisement chính là trong tay hắn máy ảnh, cũng là mấy năm này công nghiệp hóa thành quả thậm chí liền máy quay phim đều đã phát minh ra đến phim, tv hạng mục đều đã lập hạng nghiên cứu lao ra thời điểm đã không còn sớm chúng ta nên trở về người hầu tiến lên nhắc nhở vậy thì đi thôi vung xuống máy ảnh nicolas ngồi trở lại trong ô tô trở lại ngoan dương thành nhà khách ăn xong bữa tối về sau liền bận rộn vùi đầu vào tư liệu sửa sang bên trong một mực sửa sang đến nửa đêm đi theo nhiều năm người hầu đều nhìn không được lao ra còn nhiều thời gian ngài không cần quá vất vả tân tác bảo trọng thân thể nhiều một chút mới là a long nguyên đại lục hồi cuối đến mau chóng viết xong nicolas cũng không ngẩng đầu lên thế nhưng là Lão gia ngài còn có rất đầy đủ thời gian nha, nơi nào có? Nikola lát gác lại bút, liếc mắt nhìn hầu hạ mình nhiều năm tôi tớ, nói thật với ngươi đi, ta còn có thời gian nửa năm, liền muốn đem Long Miên Đại Lục hồi cuối phát biểu gấp gáp như vậy sao, Lão gia, viết xong bản này thì tác ta có thể sẽ gia nhập đóng băng kế hoạch đi theo vị đại rủ xéo bệ hạ, cùng nhau tiến vào ngủ say, chờ đợi cùng tình quang vĩnh thức chi địa trùng điệp này đó, một lần nữa thức tỉnh. Nikola lộ ra cái này tin tức quan trọng, à, Lão gia ngài, người hầu quá sợ hãi, hắn đi theo Nikola nhiều năm, đã sớm chuẩn bị cả một đời hầu hạ Nikola. Vạn vạn không nghĩ tới Nicolas muốn đi đóng băng, cái này một đóng băng sợ là lại không cơ hội gặp lại. Vĩ đại dù xẹo bệ hạ, cho ta một cái đóng băng danh nghịch, mà ta cũng muốn nhìn xem tinh quang vĩnh thức chi địa. Nicolas nói đơn giản một câu ý tứ không cần nói cũng biết, cơ hội này hắn tương đương chân quý, hắn đã 50 ra mặt, nhiều lắm lại sống 2, 30 năm mà thôi. 2, 30 năm thời gian, hổ phách ngẫm cảnh tuyệt đối không cách nào neo định tinh quang vĩnh thức chi địa. Muốn nhìn thấy cái này ngoài hành tinh thế giới, chỉ có đóng băng ngủ say, dạng này mới có thể chờ đợi đến hai thế giới trùng điệp ngày đó. "Lao ra, ngài, người hầu nghẹn nào, không nói nên lời." Nico lắc miệng cười nói, không cần thương cảm. Ngươi nếu là không nghĩ rời đi, có thể tiếp tục lưu lại gia tộc của ta công tác. Ta mặc dù đóng băng ngủ say, nhưng là các con cái của ta còn tại hồ phách ngậm cảnh sinh hoạt. Không không không, ta không phải thương cảm, ta là vì Lao gia ngài cảm thấy cao hứng. Người hầu lao lao nước mắt, Lao gia ngài đóng băng ngủ say, cái này liền tương đương với kéo dài tuổi thọ. Hy vọng Lao gia ngài tại tương lai có thể viết ra càng thêm huy hoàng cự chứ. Ha ha, kia là đương nhiên. Nico lắc tuổi to, ta thế nhưng là vĩ đại rủ dẻo bệ hạ lừa dượng ra. Hắn đứng dậy kéo màn cửa sổ ra nhìn xem bên ngoài tinh không sáng sót, đùi môi mai thôi, ta đi theo vĩ đại rủ xéo bệ hạ, chứng kiến một màn lại một màn truyền kỳ, dù xéo bệ hạ bước chân không ngừng nghỉ, ta ghi chép cũng sẽ không ngừng. Dừng một chút, hắn lắc đầu thở dài, chỉ tiếc, ta chỉ là một tên phàm nhân, mặc dù có đấu khí chi chủng, nhưng lại không thể tu luyện đấu khí, tuổi thọ không đủ trăm năm. Vĩ đại rủ xéo bệ hạ, chú định vĩnh sinh, ta lại thế nào đóng băng, cũng vô pháp ghi chép vĩ đại rủ xéo bệ hạ một đời. Người hầu giật mình, nhẹ giọng đáp lại nói, lao ra, ngài có thể chứng kiến vĩ đại rủ xéo bệ hạ, truyền kỳ bắt đầu cũng chia sẻ vĩ đại dụ xéo bệ hạ truyền kỳ kinh lịch, đã là đại địa chi mưu chiếu cố, ngài cũng sẽ vinh thế lưu danh. Đúng vậy a, ta đã rất may mắn." Nicolas cười cười, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, "Đi giúp ta pha ly trà, ta còn muốn tiếp tục sửa sang tư liệu." Long Miên đại lục hồi cuối cũng không phải ta hồi cuối. Tấu chương xong, chương 718. Đến thế giới mới. Chương 718, đến thế giới mới. Hồ phách lịch 46 năm. Hồ phách trung ương vực, hồ phách liên bang thủ đô, hồ phách chi thành. Tại ngoại ô địa phương có một chỗ yên tĩnh nghĩa trang đã qua tuổi thất tuần mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ công tử, kéo tóc trắng xóa thê tử án ní hoa kim ngân, không có nhường cho con cái cùng người hầu đi theo, mà là lão phu thê hai người lặng lặng đi tới chỗ này nghĩa trang. Bọn hắn cầm một bó hoa lớn đi đến một chỗ trước mộ địa, rút ra một đóa màu trắng tương tư hoa lan, xoay người thả ở trước mộ. Mẹ ấy giờ công tác ngồi xổm xuống, xuống, xoa xoa trên bia mộ anh chủ, trên ảnh đen trắng mệt lìn hầu tức mắt nhìn phía trước, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. U u ảnh Diễm Vương quốc trung thân hầu tức, hổ phách liên bang kim tức hoa công tử, mệt lỉnh mò nọ chỗ gì ạ an nghỉ tại đây. Long lịch năm năm 509 ngày mùng ngày 9 tháng 9 đến Hổ Phách lịch 11 năm ngày 16 tháng 7, Mẹ Lìn công tước đi đến cả đời. Đây là trên văn bia giới thiệu, Mẹ Lìn hầu tước hưởng thọ 87 tuổi, hắn là tại Hổ Phách liên bang thành lập về sau được phong làm Kim Tước Hoa công tước. Qua đời lúc, Long Miên Đại Lục cùng Hổ Phách ngộng Cảnh cùng tồn tại, bởi vậy đã là Hổ Phách liên bang công tước, cũng là ung ngộng ảnh Diễm Vương quốc hầu tước. Đây là cũ mới giao thế thời đại, hai bộ hệ thống chưa dung hợp thời gian tiết điểm. Ông nội, mẹ ấy giờ đến xem ngài. Kế thừa Kim Tước Hoa công tước tri vị mẹ ấy giờ, nhẹ giọng thì thẩm ánh mắt của hắn theo trên bia mộ dịch chuyển khỏi nhìn thấy một bên ghi chép mộ chí minh tặng đã giải thời đại thay đổi thế giới tách rời lão phu sinh tại thời đại trước nhìn ra xa thế giới mới đã không thế vậy mẹ lìn mò nọ chỗ gì ạ đây là mẹ lìn công thức vì chính mình viết mộ chí minh. phía dưới còn có một câu ngoại tổ phụ chiếu giỏi ta tiến lên đường mà ta đem đánh chịu lấy hắn nguyện vọng khai sáng thế giới mới dù sẽ hổ phách ruộng đây là hổ phách liên bang hoàng đế hổ phách ngậm cảnh chủ nhân long miên đại lục chúa cứu thế thế giới mới người dẫn đường vị đại rủ xéo vậy hạng vì mẹ lìn hầu tức viết mộ chí mình tại đóng băng kế hoạch chấp hành trước một năm chỉ kém một năm đóng băng kế hoạch chấp hành, Mettlin Hầu tức liền có thể đóng băng ngủ say, cho đến tinh quang vĩnh thức chi địa. Quét dọn một chút mộ bia, tảng đá dài bên trên cho bụi, mẹ ấy giờ công tác đứng dậy, tiếp tục đỡ lấy thân thể dần dần suy yếu tay của vợ cánh tay, hướng phía dưới một tòa mộ bia đi đến. Cái này liên tĩnh trong mộ viên. An tá người, đều là mĩ tên nạ gia tộc cùng mọ nọ chỗ gì ạ gia tộc qua đời người, Mettlin Hầu tức, hình dịch lao phu nhân, mà dọ mọ nọ chỗ gì ạ cùng pin ảnh diễm vợ chồng, tai ớt mọ nọ chỗ gì ạ. Cũng không phải là mỗi người đều tham gia đóng băng kế hoạch. Tài nguyên có hạn, danh nghịch có hạn. Dù xé mạ do đại cứu vợ chồng, mặc dù cũng nhận được danh lạch, nhưng lại chủ động từ bỏ danh lạch. Bồi bạn nhi tử mẹ ấy giờ, cho đến sinh mệnh đi đến cuối cùng, bởi vì mẹ ấy giờ được tuyển hồ phách liên bang nội các đại thần, cần tại neo định tình quang linh thức chi địa trong lúc đó, dẫn đầu hồ phách liên bang phát triển, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không thể tham dự đóng băng kế hoạch, cũng không thể các lãnh đạo đều đóng băng. Trên thực tế, quét xong tất cả mộ, vợ chồng hai người đi ra nghĩa trang, rất nhanh liền tại nhi nữ người hầu dưới sự trên trước, trở lại chính mình trang viên tòa thành. Hồ phách ngộ cảnh phát triển biến chuyển từng ngày, bây giờ đã phát triển thành cao ốc san sát thời đại mới. Nhưng các quý tộc Y Nguyên lựa chọn ở tại trang viên trong thành bảo chỉ là tòa thành lại không bán mình nông nô cùng người hầu. Những này thời đại mới người hầu chỉ là công việc mà thôi. Phụ thân, ngài bây giờ theo nội các tài chính đại thần trên cương vị lui ra đến, lúc nào dự định tham gia đóng băng kế hoạch? Mẹ ấy giờ con trai trưởng đã là bụng phệ người trung niên. Mẹ ấy giờ công thức nhìn mình thê tử, ả nhỉ phu nhân mỉm cười đáp lại nói, mẹ ấy giờ chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi đi đóng băng, đuổi theo theo Vi đại dụ xéo bệ hạ, mà ta làm bạn bọn nhỏ. Ai, đóng băng chính là sinh ly từ biệt, ta, mẹ ấy giờ khó mà xa nhau. Mẹ ấy giờ đừng quên, ngươi thế nhưng là đáp ứng qua vị đại dụ sẹo bệ hạ, sẽ đi theo hắn, cùng một chỗ kiến thiết thế giới mới. án nỉ phu nhân an ủi mình trợ phu, cái này đóng băng danh lệ, một mực vì ngươi giữ lại. đúng vậy a phụ thân, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mẫu thân. con trai trưởng nói, ta, mẹ ấy giờ đưa tay, vớt ve thê tử đã ra mua mặt, mà chính hắn còn là một bộ người trung niên bộ dáng. cuối cùng hắn chậm rãi gật đầu, như vậy, liền để chúng ta người một nhà, một lần cuối cùng tập hợp một chỗ hưởng thụ cơm chưa đi. mộng cảnh núi lửa chỗ sâu theo tất cả thủ tục đều đã ký kết, mẹ ấy giờ công thức cũng chặt đứt cùng huyết thú, phi long khế ước liên hệ, được đưa vào một tấm đóng băng trong khoang thuyền. khởi động chốt mở đóng băng trong khoang thuyền mây mù bung lên, rất nhanh, mẹ ấy giờ công thức liền mê man ngủ mất, ngay sau đó bị đồng cứng thành đóng băng đóng băng khoang thuyền cũng chìm xuống đến một chỗ chỗ thần kỳ, nơi này tràn ngập thần bí ánh sáng, kia là rồi rào thế giới bản nguyên chi lực, thuộc về hổ phách ngậm cảnh thế giới bản nguyên chi lực, hổ phách đại thụ chỗ tinh luyện bản nguyên chi lực. đột nhiên bản nguyên chi lực ánh sáng nhấc lên một trận thủy triều, thủy triều trào lên, lộ ra dấu kín ở trong đó mấy chục đài đóng băng khoang thuyền, xuyên đấu qua đóng băng khoang thuyền pha lê có thể nhìn thấy trong đó ngay tại ngũ say nhân loại, mà lại nhóm này đóng băng trong khoang thuyền, còn có 6 đài đặc thù đóng băng khoang thuyền đóng băng không phải nhân loại, mà là thần thánh độc rất thú, ương thân long yêu, vô hạn rắn mập đôi, cùng u minh ngậm điểm thú, đại mộc mô, cùng hắc du song túc viễn long đây là 6 đầu huyết long, tất cả đều là rụ sợ khế ước đồng bạn cùng một chỗ đóng băng. trong đó ngậm điểm thú xem mũ lạ, trong rèn luyện sau này, được đến mộng cảnh viễn cổ cự long trợ rút, thành công tấn thăng làm u minh ngậm điểm thú, ngậm mô thay, cũng là được đến ngậm cảnh viễn cổ cự long trợ rút, tấn thăng làm đại mộc mô, mà hắc du long rộp xi, si, được đến hỏa diễm viễn cổ cự long trợ lực cũng thuận lợi tấn thăng làm hắc du song túc phi long, song túc phi long long tức giang buộc bị đánh vỡ, đều có tấn thăng tiềm lực, chỉ là sát suất cũng không lớn. cái này sáu đài đặc thù đóng băng khoang thuyền, vòm quanh một đài mỏ hổ phách đóng băng khoang thuyền đóng băng trong khoang thuyền, dù sẹo ngồi xếp bằng, cũng không phải là nằm bị băng phong, trên thân không có đóng băng dấu vết, giống như là đang tĩnh tọa minh tưởng. thủy triều binh phục, đóng băng khoang thuyền lại bị bản nguyên chi lực che giấu. đương nhiên, vừa mới đóng băng mẹ ấy giờ, cảm giác được chính mình tỉnh lại, mà lại xuất hiện tại một mảnh trời xanh mây trắng cỏ xanh ở giữa. mẹ ấy giờ, thanh âm quen thuộc vang lên. mẹ ấy quay người nhìn lại. Tại một gốc thanh thủy tươi tốt dưới đại thụ, trẻ tuổi giống như quá khứ Du Sẹo, chính rửa và ở trên cành cây, bưng một chén trà xanh nhàn nhã uống vào. "Bệ hạ." mẹ ấy giờ kinh hô. "Nơi này lại không phải Hộ Phách Liên Bang, giữa minh đệ chúng ta không cần những cái kia phàm tục lễ nghi, đừng có lại gọi ta bệ hạ." Du Sẹo vây tay, "Mau tới, nói cho ta một chút, ta đóng băng trong 30 năm này, Hộ Phách ngộng cảnh phát triển thế nào?" Du Sẹo là tại Hộ Phách lịch 16 năm, Hộ Phách Liên Bang hết thể ổn định lại, đối với tinh quang vĩnh thức chi địa neo định cũng ổn định lại, mới tiến vào ngủ say. Chỉ có điều, cùng người khác ngủ say, cần đóng băng khác biệt, hắn ngủ say Chỉ cần dung nhập hồ phách mộng cảnh bản nguyên bên trong là được, cũng không cần theo thân thể đến tâm linh cùng một chỗ băng phong. Vì vậy, hắn còn có thể ở trong này sáng tạo một cái đặc thù huấn cảnh, đem vừa mới đóng băng mẹ ấy giờ công thức cũng kéo vào được. Hết thể mạnh khỏe, bệ Dù Sẹo. Mẹ ấy giờ nhìn một chút thân thể của mình, đã trở lại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, nơi này là địa phương nào? Thật không dám tin tưởng, ta có một ngày còn có thể khôi phục trẻ tuổi. Ta đem nơi này gọi là suy tư chi địa, ta ở trong này suy tư tương lai. Du Sẹo cười nói, trên thực tế hắn mở cái này huấn cảnh là vì lĩnh ngộ cấp độ càng sâu quy tắc chi lực, trợ giúp hổ phách mộng cảnh hướng hoàn mỹ hình thái đáp đạt. Giải thích qua về sau, dù sẽ cùng mẹ ấy giờ, liền trò chuyện lên hổ phách liên bang tình huống. Sau đó huynh đệ hai người lại ở trong này tùy ý nói chuyện phiếm, trò chuyện chuyện cũ, tán gẫu quá khứ, trò chuyện tương lai, phảng phất trở lại hơn 50 năm trước. Khi đó, cùng Si đại công tức còn tại thế, nhoáng một cái, nhân sinh của ta đều đã đi đến hơn phân nửa. Mẹ ấy giờ lúc đầu, nhân sinh thất thập cổ lai thì, hy, hi vọng ta lần nữa thức tỉnh, có thể nhìn thấy hộ phách mộng cảnh trở thành một cái chân chính thế giới mới đi. Du Sếu nhẹ nhàng cười một tiếng, biết Tà cam đoan. Tấu chương song, chương 719. Nhiên Tiêu quân đoàn. Chương 719, nhiên Tiêu quân đoàn 2024 tháng 9 năm 18. Hổ Phách lịch 152 năm. Dù sẽ theo trong ngủ say thức tỉnh, hắn đang suy nghĩ chi địa chọn vẹn chờ đợi hơn 100 năm thời gian, đã phát họa ra hổ Phách mộng cảnh bản thiết kế. Thương lai hổ Phách mộng cảnh, không chỉ là một cái thế giới mới, mà là vô số cái thế giới mới. Hổ Phách trung ương vực là những này thế giới mới trung tâm, sẽ không lấy tinh cầu hình thức xuất hiện ở trong vũ trụ, mà là ký thác tại Hồ Phách đại tụ trên cánh cây đi theo hổ phách đại thủ cùng một chỗ sinh trưởng, phát triển đến nội vực núi lửa, núi tuyệt vực, thì sẽ áp vụ trở thành độc lập tinh cầu thế giới. Tương lai, những này độc lập tinh cầu thế giới đều sẽ thông qua hổ phách đại thủ, vì hổ phách trung ương vực cung cấp phát triển tiềm lực. Hổ phách trung ương vực có thể bồi dưỡng những này độc lập tinh cầu thế giới, cũng có thể tiếp nhận tinh cầu thế giới trả lại. Không có một cái tuyệt đối chủ đạo thế giới, là trước một gốc vũ trụ chi thụ, bị dòi bỏ quái vật cạm ăn mà bất lực phản kháng nguyên nhân. Hấp thụ cái giao huyến thê thảm đau lớn này, lớn mạnh hổ phách trung ương vực, thay nén tuyệt đối võ lực, thủ vệ hổ phách đại thủ. Đây mới là kế lâu dài. Dù sèo lung lay có chút đầu nặng chịu, đẩy ra đóng băng khoang thuyền đại môn, sau đó hoạt động một chút tay chân, trung bánh 6 cái hình thù kỳ quái đóng băng khoang thuyền cũng lần lượt bị đẩy ra. Hắc du song túc miễn long giọt xi, si, thần thánh độc giác thú bồi ly, ương thân long yêu hạp thi, vô hạn rắn ngậm đôi ổ rô bổ rổ, ưu minh mộng hiểm thú xẻm vụ lạc cùng đại mộng mô thai cũng theo trong ngủ mê tỉnh lại. Dù sèo, khế đước đồng bạn nhìn thấy dù thập phần vui vẻ, đồng thời cũng không có cái gì là nhàn, hơn một năm ngủ say, đối với bọn chúng đến nói chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra. Dù mỉm cười, sau một khắc sáu con khế ước đồng bạn, nhao nhao hóa thành loé sáng ký hiệu, là cấn trên chán dù sẹo, tạo thành một cái phức tạp tấn ký, màu vàng, sấm sét màu tím, màu xanh cương phong, màu vàng nham thạch, u ám mây mù, cùng ngọn lửa màu đen. bất quá rất nhanh, cái này phức tạp tấn ký, liền hòa làm một thể, hóa thành một viên huyễn thải hình toa tấn ký, chỉ có to bằng ngón tay, điệu thấp che giấu tại dưới sợi tóc. phần vật, dù sẹo một bước vượt qua, đã từ dưới mộng cảnh núi lửa bản nguyên chi lực hải dương, đi tới bên trong ngọn cảnh núi lửa. giắt, quen thuộc gọi tiếng, là ngọn cảnh miếng cổ cự long tại đây lợi. Nó không cần ngủ say, tuổi thọ của nó cùng hộ phách đại thụ một thể, vĩnh sinh bất diệt. Mà lại cái này hơn 100 năm trong thời gian, tiểu mộng rồng có thể tùy thời tiến vào dụ sự kiến tạo suy nghĩ chi địa, dưới sự dẫn dắt của Du Sẹo, tiểu mộng rồng dựa vào cường đại quy tắc chí lực, không ngừng đắp nặn hộ phách mộng cảnh hướng trong quy hoạch bạn thiết kế tiến lên. Kem. Du sẽ cười nhạt một tiếng, lập tức cất bước đi đến tiểu mộng rồng trên đầu, tại lân phiến đắp nặn trên vương tọa ngồi xuống, sau đó cùng theo tiểu mộng rồng từ trong mộng cảnh núi lửa dâng lên. Bay ra mộng cảnh núi lửa, liền nhìn thấy miệng núi lửa chiều thánh cầu thang, đây là hộ phách liên bang tại mộng cảnh núi lửa miệng xây dựng cự hình cầu thang kiến trúc hàng năm đều có đại lượng liên bang dân chúng đến đây nơi này trèo lên dài chiều thánh giờ phút này chiều thánh trên cầu thang mấy chục con cự long đã sớm nút tại cầu thang trên bình đài làm thành một vòng không ít cự long trên đầu ngồi cự long kỵ sĩ đương nhiên càng nhiều hơn chính là người mặc kỳ trang dị phục người trang nghiêm túc mục mà nhiệt tình hương phấn đứng ở trên bậc thang những cự long này cùng nhân loại đều đang đợi rủ sẹo thức tỉnh hơn 100 năm thời gian trôi qua hộ phép liên bang sớm nhất một nhóm quốc dân trừ đóng băng điểm kia người bên ngoài còn lại đều đã mai táng ở trong mộ địa theo nội các đến thượng hạ lưỡng viện theo quý tộc đến người bình thường Hổ Phách Liên bang bên trong đã không có rủ sèo người và biết số lượng không nhiều tại đóng băng trong kế hoạch ngủ say người quen vẫn chưa có tỉnh lại bao quát rủ sèo phụ mẫu đại ca giống ngậm cảnh viên cổ cự long trong lúc y mắng ở trong tâm linh của tất cả mọi người nổ vang một tiếng long âm biểu thị công khai thần dáng long giống hô ngao hiên ngang trên bình đài làm thành một vòng các cự long cấp tốc đáp lại tiểu ngọng rồng long âm trong lúc nhất thời tiếng long âm vang vọng đất trời chờ đợi tiếng long âm bình phục các cự long kỳ sĩ cùng trên bậc thang tất cả liên bang cao tầng cùng nhau hướng tiểu ngọng rồng trên đỉnh đầu rủ sẽ không mình hành lễ. Tham kiến vĩ đại rủ sẹo bệ hạ. Uy lệ lễ sớm đã bị hổ phách liên ban hủy bỏ, người bình thường nhìn thấy quý tộc chỉ cần không mình hành lễ, mà các quý tộc, các cao tầng nhìn thấy rủ sẹo cũng chỉ cần không mình hành lễ. Nhưng đối với rủ sẹo xưng hô, thì y nguyên bảo lưu lấy cao thượng tính ý, miễn lễ. Rủ sẹo giơ tay lên, lạnh nhạt đáp lại. Liếc nhìn một vòng toàn bộ khuôn mặt xa lạ, trong lúc nhất thời mất hết cả hứng, cho nên chỉ là bình tĩnh nói, như là đã gặp mặt qua, chư vị trở về đi, không muốn cái gì lễ gặp mặt nghi, coi như ta không tồn tại. Vĩ đại dù sẹo bệ hạ. Cầm đầu một tên cự long kỵ sĩ, cung kính thanh âm Ta là tân nhiệm liên bang tổng quản, Tô tổ Bỉ Ngờ. Không cần nhiều lời, đi làm chuyện của các người, ta bốn phía dạo chơi, quay đầu tự nhiên sẽ đi nội các tìm các người. Dù sẽ phất phất tay. Sau đó cơi tiểu mộc rồng trực tiếp biến mất ở trong không khí, lưu lại hổ phách liên bang cấp cao tầng 2 mặt nhìn nhau. Tô Bỉ Ngờ tổng quản, trực tiếp đón đều đã chuẩn bị kỹ càng, tin tức trực tiếp cũng an bài song xuôi, liên bang từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều muốn nhìn liếc mắt vĩ đại dù xẻo bệ hạ. Một tên nội các đại thần nói, Tô Bỉ Ngờ tổng quản lắc đầu, hủy bỏ đi. Cái này chẳng phải là để liên bang dân chúng thất vọng. Cái kia lại có thể thế nào? Đây chính là Vĩ Đại rủ Xéo Bệ Hạ, vĩ đại rủ xéo bệ hạ lời nói chính là thần linh ý chỉ. Tổ bì gỡ tổng còn nói, bất kể như thế nào, chí ít chúng ta đã nghe được ý chỉ của thần. Hắn quay người lại, nhìn về phía đám người, tất cả giải tán đi, như thường lệ công tác, chờ đợi Vĩ Đại rủ Xéo Bệ Hạ tùy thời đến chỉ đạo. Đám người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bất quá cũng không dám có bất kỳ phản án, hổ phách liên bang cái này hơn 100 năm phát triển, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, ma lực thay đổi đổi mới, văn minh cường thịnh, đã viễn siêu long miên đại lục thời đại, thậm chí có thể đi ra tinh cầu, đi hướng vũ trụ nhưng dù xéo lại là quy tắc hóa thân, là hồ phách mộng cảnh chủ nhân, là không thể hoài nghi thần linh. Phạm nhân cường đại hơn nữa, cũng vô pháp khiêu chiến thần linh quyền uy. huống chi mộng cảnh viễn cổ cự long cả ngày đều ở hồ phách đại thụ bên trên đi ngủ, thương khởi lúc sẽ còn bốn phía du lịch, mỗi một lần du lịch đều là đối với toàn bộ hồ phách liên bang quyền uy, thời khắc nhắc nhở nhân loại, nó cùng nó kỵ sĩ dù xéo, là thế giới chủ nhân. Mà lại, hồ phách liên bang càng cường đại, đối với mộng cảnh viễn cổ cự long trả lại liền càng cường đại, toàn bộ hồ phách liên bang đều tại vì tiểu mộc rồng làm công. Dù xẹo mang tiểu mộc rồng, truyền tống đến ảnh diễm vực núi lửa, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn chỉ là tại ảnh diễm nguyên tố trong núi lửa nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng ảnh diễm chi danh. Sau một khắc, theo trong dung nham dâng lên một đám ngọn lửa, tiếp lấy ngọn lửa liền hóa thành một cái tiểu hỏa long rơi ở trên bờ vai của dù sẹo. Dù sẹo người rốt cục tỉnh, tiểu hỏa long phun ra hùng hục cùng ngục dung nham nổi lên ma lực long ngữ. Ừm, tinh quang vinh tức chi địa đã nhanh đến, ta được đi ra chủ trì neo lập kế hoạch vạch công lực cái này thế giới cũ. Dù khẽ cười nói, bất quá trước đó, ta nghĩ trước trông thấy lao bằng hữu lại bốn phía dạo chơi. Sai khoản, ta dìm, kệ đần sao? Bọn chúng không phải thường xuyên có thể nhập động, tiến vào suy nghĩ chi địa. Tiểu Hỏa Long nói, cung động cảnh viễn cổ cự Long có thể tiến vào suy nghĩ chi địa đồng dạng. Hoa Diệm Viên cổ cự Long, tự do Viễn cổ cự Long, phục cửu Viễn cổ cự Long, nương theo lấy Long Miên Đại Lục bản nguyên chi lực bị khai thác sạch sẽ, đều dung nhập hổ phách ngọc cảnh, thông qua quy tắc chi lực có thể tiến vào suy nghĩ chi địa. Ngoài ra, ngày xưa Tưởng Vi công tức ghế đần tam bích cũng tại cảm ngộ xương tinh tịch diệt, cùng Long Miên Đại Lục từng bước một tịch diệt về sau, thành công trở lại Viễn cổ, nắm giữ Đại địa quy tắc chi lực, cùng cất giấu cự Long một đạo tấn thăng làm Đại địa Viễn cổ cự Long. Quyền hành là đại địa, vỡ nát cùng tuyệt diệt. Có dù sẽ kinh nghiệm phía trước, hệ đần tấn thăng lúc sớm liền chuẩn bị một thanh bản nguyên vũ khí, làm neo điểm gánh chịu đại địa quy tắc. Từ đó tránh biến thành quy tắc khôi lối đến tận đây. Hổ phách ngậm cảnh đã có năm đầu viễn cổ cự lòng, năm loại quy tắc thành công cùng hổ phách ngậm cảnh hòa làm một thể, gác nạn hổ phách ngậm cảnh cơ sở vững chắc, tương lai sẽ còn sinh ra càng nhiều viễn cổ cự lòng, tiến một bước nền vững chắc cơ sở. Chế tạo ra không thể phá vỡ thế giới mới, ngăn cản giỏi bỏ quái vật khả năng xâm lớn. Mặc dù đang suy nghĩ chi địa thường gặp mặt, nhưng cuối cùng không phải thật gặp mặt, mà lại lần này ta có ngộ hiểu, chuẩn bị kéo một thanh tạ dìm để Tạ Dịp cũng theo báo thủ trong vực sâu giải thoát. Du xéo nói, dừng một chút. hắn nhìn ra xa miệng núi lửa đỉnh đầu bầu trời, tinh quang vĩnh thức chi địa cũng là một cái siêu phàm thế giới, đại chiến không thể tránh né, Tạ Dịp giải thoát mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Ngày xưa xương tinh có vĩnh hoàng thất lão, chúng ta cũng có thể tổ cái hổ phách ngũ viện. Tiểu hỏa long nhảy nảy nhót nhót, ảnh diễm không thích hổ phách ngũ viện danh sường, cảm giác rất suy. Vĩnh hoàng thất lão, ngũ tân, tam tuyết đều biến thành chúng ta trong miệng đổ ăn. Nô, no, không vui sao? Du sợ cười ha ha một tiếng, rút ra bên hông nhiên tiêu chi kiếm, đổi bộ tinh quang vĩnh thức chi địa. Khai thác bản nguyên chi lực cũng nên có cái danh hiệu. Bằng không, chúng ta liền gọi nhân tiêu quân đoàn. Tấu chương song, chương 720. Thinh Quang Vĩnh thức chi địa. Chương 720, Thinh Quang Vĩnh thức chi địa. Long Miên đại lục, ảnh diễm vương quốc địa địa cũ. Thời gian là tốt nhất đau khác, dùng thuế nguyệt tạo hình hết thảy, hơn trăm năm thời gian, liền có thể để người lãng quên hết thảy. Lộn xộn cỏ dại tại ngày xưa trong đồng ruộng tùy ý sinh trưởng, man hoang rừng rậm không ngừng che giấu năm đó nhân loại bên trong hoạt động dấu vết. Bốn mùa luân chuyển, một lần lại một lần cỏ dựa, thành thảy, liền di tích đều pha tạp thành một biển đông bột phát triển ảnh diễm vương quốc ngay tại rừng rậm cùng cỏ dại giáp công xuống bị thuế nguyệt thanh này đào khắc tạo hình thành dã man bóc ra long miên đại lục tị diệt nhưng lại không có hoàn toàn tị diệt hổ phách ngậm cảnh một ngày không có bóc ra long miên đại lục liền còn có thể duy trì một ngày sinh thái không có ma lực sinh thái một cái không còn có được siêu phàm chi lực bình thường thế giới nguyên thủy mà mạnh mẽ thật không biết hổ phách ngậm cảnh bóc ra ngày đó long miên đại lục triệt để tị diệt những sinh linh này đi con đường nào a tường vi công thức gầy đần toát bích ngắm nhìn nơi xa rừng rậm cảm khái nói hắn đã là một tên viên cổ cự long kỵ sĩ Trước đó tại bang toàn Bích Vương quốc chính là tưởng vi công tước, bây giờ tại hội phách liên bang, đồng dạng được sắc phong làm tưởng vi công tước. Vỡ nát, tiêu vong, trả lời không phải là hắn Du Sẹo, mà là Tạ Dĩm băng lăng, phục cừu viễn, cổ cự long kỵ sĩ. Từ khi dung nhập bên trong hội phách mộng cảnh, được sự giúp đỡ của Du Sẹo, Tạ Dĩm công tử dần dần giải thoát đi ra, đã không cần lại trầm luân tại báo thủ trong vực sâu. Bất quá chân chính giải thoát, còn phải chờ đến hội phách mộng cảnh triệt để bóc ra. Tự do viễn cổ cự long giải phản, nhẹ nhàng nói, sinh trưởng vương hướng sai lầm, cho dù lại phồn bình cũng sẽ đi hướng phá diệt. "Tuất, mấy vị, làm gì ở đây cả khái?" Dù sẽ phất phất tay, chúng ta đã cùng Long Miên Đại Lục cáo biệt. Về sau, ánh mắt liền phải kiên định không thay đổi hướng phía trước nhìn, hướng tinh quang vinh thức chi địa nhìn. Đây là một lần viễn cổ cự Long cùng giữa kỵ sĩ tụ hội địa điểm ngay tại ảnh diễm núi lửa bên trên, bản nguyên chi lực khai thác khô kiệt về sau, ảnh diễm núi lửa đã tắt, mất đi ma lực trèo trống, thậm chí miệng núi lửa đều đổ sụp, cũng liền miễn cưỡng duy trì một cái truyền thống công năng. Bất quá, vây quanh ảnh diễm núi lửa còn có đại lượng công nghiệp, khoa học kỹ thuật tại phát triển, nhất là các loại tính ô nhiễm mạnh sản xuất, lực phá hoại mạnh thí nghiệm đều ở nơi này tiến hành. Dưới chân núi, tràn ngập hóa học phẩm gây mũi mùi hôi thối phương viên mấy chục cây số bên trong, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Cũng may nơi này sản xuất, thí nghiệm nhân viên đều có đấu khí hộ thể, có thể ngăn cản ô nhiễm xâm nhập. Từ khi bệ hạ ngài một lần nữa biên soạn và hiệu đính ra vào hồ phách mộng cảnh giấy thông hành, liên bang liền tổ chức ma năng bác học ra sứ đoàn, tại mấy chỗ trọng điểm núi lửa xung quanh, xử lý công nghiệp sản xuất, ma năng nghiên cứu phát minh công tác. Ma năng chính là ma lực cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Long Miên đại lục đã mất đi ma lực, nhưng là từ hồ phách mộng cảnh mang ra vật liệu, y nguyên có thể ở trong này phát huy ra siêu phàm hiệu lực. Cho nên các loại tính nguy hiểm cực cao, tính ô nhiễm cực mạnh thí nghiệm cung đặc thù tài liệu sản xuất đều thả tại Long Miên Đại Lục, bảo đảm hồ phách mộng cảnh sạch sẽ vệ sinh, khỏe mạnh bền bỉ sinh thái hoàn cảnh. Đống nhiên, một khung to lớn máy bay theo dưới chân núi cất cánh. Hệ tấn công tức lập tức giới thiệu nói, đây là mới nhất ma năng thành quả, ngày khách máy bay, giống như cự long, chẳng qua là sắt lá làm, có thể mang người chuyên trở ở chân trời bên trên phi hành. Lời con chưa dứt, bộ này to lớn máy bay bỗng nhiên giống như là mất đi động lực, ngã lộn trồng vó xuống, mười mấy giây đồng hồ về sau liền rơi xuống tại một mảnh nguyên thủy trong rừng. Hiền nhiên, cái này ma năng thành quả còn chưa đủ ổn định. Hệ đẩn công tức giang tay ra, cũng may người điều khiển nhảy dù thành công. Nô, no, người điều khiển là một tên huyễn thú kỵ sĩ, biết bay, rất không tệ. Sắt lá cự long, ta dìm công tử âm trầm cười một tiếng, hiện nhiên đang díeu cận. Thất bại chính là mẹ của thành công, mỗi một hạng ma năng thành quả đều là tại trăm ngàn lần trong thất bại, được đến thăng hoa, cuối cùng nó sẽ giống ô tô, xe lửa, trở thành chúng ta sinh hoạt một bộ phận. Du xeo nói, hệ đẩn công tức liền cười nói, kém chút quên, máy bay cũng là bệ hạ ngài tưởng tượng, ô tô, xe lửa, còn có tàu thủy, máy bay, đều tại ngài trăm năm trước xuất bản ma năng nổ lớn bên trong kỹ càng ý nghĩ qua. Du Xeo mỉm cười. Những này bất quá là hắn theo địa cầu quê quán mang đến linh cảm mà thôi, nên tham quan đều tham quan. Ta ngủ say cái này trăm năm, các ngươi thường xuyên đến suy nghĩ chi địa, mang đến cho ta liên bang tin tức. Bởi vậy, ta đối với Long Miên Đại Lục, đối với Hồ Phách Liên Bang, đều đã nắm giữ. Du Xeo nói, cho nên tiếp xuống, chúng ta muốn đem trọng tâm chuyển rời đến thăm dò Tinh Quang Vĩnh Thức Chi Địa. Bệ hạ, ngài lại như thế nào dự định? Hệ đẩn công tức hỏi, không có tính toán gì, đợi đến quỹ đạo trời trung điểm, liền mở ra dị giới chi môn, tiến vào Tinh Quang Vĩnh Thức Chi Địa thực địa thăm dò. Du Xeo đáp lại nói, tiên lễ hậu binh. Đây là sớm tại hội phách liên bang thành lập lúc cũng đã nghị định phương án. Hội phách liên bang hấp thụ vĩnh hoàng xương tinh kế hoạch thất bại giáo hấn cũng không có trước thời hạn chuyển thâu năng lượng đối với tinh quang vĩnh thức chi địa tiến hành áp chế mà là tập trung lực lượng tăng tốc neo định tài năng tại ngắn ngủi hơn trăm năm trong thời gian cấp tốc hoàn thành quỹ đạo trời trung điệp. tiếp xuống. Du Xeo muốn làm chính là thăm dò thăm dò tinh quang vĩnh thức chi địa thổ dân cư dân lực chế định hợp tác hoặc là chinh phục phương án mấy ngày về sau quỹ đạo trời trung địa hội phép ngọn cảnh từ ma lực phương diện cao chiều không gian neo định trụ tinh quang vĩnh thức chi địa một cái dị giới chi môn. Tại hồ phách ngậm cảnh cùng tình quang vĩnh thức chi địa ở giữa mở rộng. Dù xéo lặng yên vượt qua dị giới chi môn, đập lên cái thế giới không biết này, xuất hiện tại một mảnh quái dị trong rừng. Cái thế giới này, ngay tại sụp đổ. Đầu vai tiểu hỏa long vừa mới cảm nhận được tình quang vĩnh thức chi địa khí tức, liền theo cái này một sợi trong khí tức, phân biệt ra được cái thế giới này hủy diệt tiến trình, vũ trụ chi thụ phi lá, sắp hoàn toàn bốc ra. Vũ trụ chi thụ khô héo tiến trình, so trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Ảnh diễm, xem ra chúng ta phải tăng tốc hành động. Du sẽ tuyển định một cái phương hướng, liền chuẩn bị bay khỏi vùng rừng rậm này nhưng rất nhanh hắn liền khoanh chân ngồi tại trên một cây đại thụ lặng lọng cảm nhận không khí chung quanh bên trong hỗn tạp ma lực mỗi cái tinh cầu thế giới ma lực đều không hoàn toàn giống nhau xương tinh xương tuyết chi lực cùng long tinh nguyên tố chi lực chính là hai chủng loại hình ma lực mà tình quang vĩnh thức chi địa ma lực cũng là loại hình mới nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất hết thảy ma lực đều nguồn gốc từ vũ trụ chi thụ chỉ cần nắm chặt ma lực bản chất liền có thể thấy do nó nắm giữ nó từ đó để ma lực cho mình sử dụng trở thành kiếm pháp một bộ phận kiếm pháp của ta có thể dung nạp hết thảy dù sao cứ như vậy chờ đợi một lát. Nơi xa trong rừng cây rốt cục truyền đến xò xò soạt soạt thanh âm, lập tức một đám kỳ quái, nhân loại, cưỡi lão hổ, báo, lợn rừng loại hình manh thú đi tới rủ rẽ trước mặt. Bọn chúng có da thịt trắng nõn, mái tóc màu vàng nóng, bắt mắt nhất thì là cặp kia lỗ thay, vừa nhọn vừa dài. Huyên Huyên, dưa ngươi tốt nhiều, cầm đầu một tên, nhân loại, là cái cười ở trên lưng lão hổ nữ tính, trên thân bọc lấy da thú cùng bài thô, hiển nhiên văn minh trình độ cũng không cao, vũ khí trong tay là một thanh mũi cung. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, rủ rẽ lộ ra một cái xoáy khí mỉm cười, nhưng là không nên gấp gáp, cho ta một chút thời gian. Dù sẹo điểm nhẹ cái chán, nháy mắt, trên chán hình to ơn ký, bay ra một đạo khó mà phát giác màu sáng quang ảnh, nháy mắt cắm vào đối phương nữ thủ lĩnh trong đầu. Nữ thủ lĩnh lung lay đầu, nó ngu quan cùng nhân loại tương tự, mà lại tinh xảo hơn, thanh tú, có thể xương xinh đẹp, bất quá trên chán, trong ánh mắt có cùng nhân loại đại tướng khác lạ dã tính khí tức. Nửa ngày về sau, Dù sẹo nhãn tỉnh sáng lên, há mồm phun ra vài câu lắp ba lắp bắp lũ nữ, nạp tư không lộ, đậm đá hoa tản. Nữ thủ lĩnh lập tức nhăn tỉnh sáng lên, đáp lại, tập bố tư cái tia treo, đem tới về sau không chết. Rất hân hạnh được biết các ngươi, mỹ lệ sâm chi tử nhóm. Dù xeo nói đối phương ngôn ngữ càng ngày càng quen thuộc, tên ta là Dù sẽ hổ phách rung mộng, Ta đến từ xa xôi thế giới mang hòa bình, có đại mộng mô thay trợ giúp, liền không có hắn nắm giữ không được ngôn ngữ. Ta gọi tỷ rèn, tỷ rèn phong nam giả. Nữ thủ lĩnh nói, à cả dàn nữ vương đã ở dưới thế giới thụ chờ lấy ngài, trong tiên đoán khách đến từ thiên ngoại, ngài là chúng ta khách nhân tôn quý nhất, nguyệt thần theo hơn 100 năm trước liền cho chúng ta lưu lại liên quan tới ngài tiên đoán. Nguyệt thần à, Dù nhẹ gật đầu. Theo hai thu thập tin tức, sâm chi tử chính là vùng rừng rậm này cùng mảnh này tình quang vĩnh tước chi địa thổ dân. Sâm chi tử chia làm rất nhiều bộ lạc. Thống trị khác biệt rừng rậm, hải dương, gò núi, sa mạc thậm chí cực địa. Nhưng là Sâm chi tử phổ biến tín ngưỡng Nguyệt thần, mà Nguyệt thần chân thực tồn tại, có thể cùng Sâm chi tử câu thông. Nguyệt thần lực lượng bao phủ toàn bộ tinh quang vĩnh thức chi địa, là tuyệt đối thần linh. Nô, no, Nguyệt thần là thần linh, ta cũng là thần linh, không biết ta cùng Nguyệt thần mấy mấy mở." Đi theo Sâm chi tử tiểu đội tiến lên, dù SEO Lặng Yên suy nghĩ, tấu chương song, chương 721. Ác cả dạ nữ vương. Chương 721, Ác cả dạ nữ vương 2024 tháng 9 năm 22 tác giả Bạch Vũ Hàm. Sâm chi tử văn minh trình độ. Tiện nhiên vẫn còn một loại nguyên thủy bộ lạc hình thức, bất quá đã có hướng quốc gia chuyển biến dấu hiệu. Xuyên qua một mảnh lại một mảnh rừng cây, liền tới đến bộ lạc trung tâm, một gốc to lớn thế giới thụ phía dưới. Theo tỷ rèn phong lâm giả trong miệng biết được, cái này quả thế giới thụ gọi là Phong ngữ, mà cấp nàng vị trí sông chi tử bộ lạc cũng cứ gọi Phong ngữ. Hoa, wow. một cái to lớn quả đen, theo phong ngữ thế giới thụ bên trên bay xuống, trực tiếp bay đến dụ xẻo trước mặt, sau đó thân thể xoay chuyển, hóa thành nửa người nửa chim nữ tính hình tượng, to mò nhìn dụ xẻo, lơ lửng giữa không trung. Đây là phong bạo ô nha hệ vân na. Phong ngựa thế giới thụ thủ hộ thần, nàng la nguyệt thần sứ giả cũng là chúng ta phong ngựa bộ lạc thủ hộ thần. Tỷ rèn giới thiệu nói. Dù sẹo khẽ cười nói, ngươi tốt, hệ ven nạ, hệ ven nạ có nữ tinh thân thể hình dáng, bộ vị mấu chốt thì có lông vũ che chắn. Một bên tiếp tục hiếu kỳ quan sát dù sẹo, một bên nhẹ nói, khách đến từ thiên ngoại ngươi tốt, ạt cả già nữ vương ở trong thụ đỉnh chờ ngươi, gọi ta dù sẹo liền tốt. Dù sẹo nói, hắn cẩn thận cảm nhận một chút hệ ven nạ thực lực ở trong cảm giác, hệ ven nạ khi chàng mang đến cho hắn một cảm giác, đại khái tương đương với nguyễn long tiêu chuẩn, bất quá có thể biến thành nhân loại hình thái. Loại năng lực này rất thú vị. Phải biết Long Miên Đại Lục Huyết Long, mặc dù có thể thiên biến vạn hóa, nhưng đây chẳng qua là một loại bắt chước ngụy trang. Huyết Long nhong chân thân từ đầu đến cuối chỉ có một loại hình thái, không có khả năng giống nghệ vẹn nạ dạng này biến thành nhân loại hình thái. Phong nữ thế giới thụ là một gốc sáp băng cây, tán cây cao thẳng hướng thương cung, có hơn ngàn mét độ cao, tán cây dưới sự bao phủ rừng rậm chính là phong ngữ bộ lạc sinh hoạt khu vực. Nam nam nữ nữ các sâm chi tử, mặt đơn giản áo da thủ uống, ở tại nhà trên cây hoặc là trong hốc cây. Dù treo đến, gây nên tất cả sâm chi tử chú ý, bất quá bọn hắn chỉ là đứng tại phụ cận trên đại thụ nhìn ra xa cũng không tiến lên quái dậy, còn có không ít xâm chi tử, gối la hổ, báo, lận rừng, sói loại hình manh thú, tại thông hướng phong ngữ thế giới thụ hai bên đường duy trì trật tự. Thu đinh ở vào phong ngữ thế giới thụ trong hốc tây, đây là phong ngữ bộ lạc vương đỉnh, hạt cạ dã nữ vương liền đứng ở trên bậc thang chờ đợi rủ xèo đến lấy rủ sẽ thẩm mỹ đến xem, hạt cạ dã nữ vương có thể nói là dung nhan tuyệt thế. Nàng bên cạnh sắp hàng một đám người mặc màu trắng áo vải vật nữ tính xâm chi tử, mỗi một cái đều là mái tóc dài vàng óng, nhọn tinh tế lỗ tai, cùng da thịt trắng nõn, dung mạo đồng dạng đều rất tú mỹ, không có một cái xấu xí. Hoa hẹn vén nạ khôi phục quạ đen chân thân, rơi tại thụ đỉnh bên cạnh một cây trên trạc cây tỷ rèn tiến lên túi người chảo nữ vương khách đến từ thiên ngoại rủ sẽ hổ phách chuộng các hạ, đã mang đến lùi ra đi át cạ giả nữ vương gật gật đầu lập tức nhìn về phía rủ sẹo dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống đi đến dưới bậc thang đối với rủ sẽ có chút bái khách nhân tôn quý rủ sẽ hổ phách chuộng các hạ, ta đại biểu phong ngự bộ lạc cùng phong ngự thế giới thụ chào mừng ngài đến mời ngài tiến về thụ đỉnh bên trong một lần nữ vương ta còn có chút đồng bạn có thể để bọn chúng cũng ở nơi đây hít thở không khí à rủ sẹo nói đồng bạn hạt cạ dạn nữ vương nghi hoặc, nàng còn tưởng rằng là rủ sợi trên đầu vai kỳ quái tiểu hỏa long thế là đáp đương nhiên có thể sau một khắc rủ sợi cái chán hình toi ấn ký cấp tốc hóa thành mấy đạo quan mang sau đó hiện ra thần thánh độc gia thú ương thân long yêu vô hạn rắn ngầm đuôi hắc rủ song túc huyết lòng, cùng u minh ngậm hiểm thú thân ảnh đến nỗi đại ngậm mồ thay cũng có thể hiện ra chân thân bất quá rủ sợi còn cần nó tiến vào các sâm chi tử trong đầu giúp mình tìm hiểu tin tức cho nên không có thả ra a hạt cạ dạn nữ vương kinh hô phong bạo ô nha hệ vẹn nã cũng tuyệt nó cảm giác được cái này mấy cái gia thú mỗi một cái đều không thể so thực lực của nó yếu. Tyjen chờ xâm chi tử cũng bạo động một chút, dù sẹo cười nói, không cần thần trương, bọn chúng đều là của ta khế ước đồng bạn. Vừa mới đi tới một cái địa phương mới, đối với nơi này có chút hiếu kỳ. Sau đó cất bước bước lên bậc thang, nữ vương, chúng ta mời đi. Tất cả dàn nữ vương bình phục một chút kinh ngạc cảm xúc, đi theo dụ sẽ cùng một chỗ tiến vào trong hốc cây thụ đỉnh. Phong ngữ thế giới thụ nội bộ đã hoàn toàn bóc sạch, thụ đỉnh liền xây tại cái này to lớn trong hốc cây không trùng, so với bộ lạc đơn sơ, nơi này có thể nói là xa hoa. Không chỉ có nội bộ như là cung điện trắng lệ còn có đại lượng sâm chi tử ở trong cung điện bận rộn cái này cùng dù sẹo lúc trước không bảo đã không có khác biệt gì không thể không nói thân là phong nữ bộ lạc nữ vương át cạ giả lãnh ngộ đã không thể so vua của một nước kém bao nhiêu rất thú vị địa phương đầu vai tiểu hỏa long đánh giá một câu đây là ở trong tâm linh giao lưu dù sẹo cũng ở trong tâm linh bắc lại sâm chi tử bộ lạc tài phú phân phối so ngày xưa long miên đại lục còn muốn khoa trương cái này át cạ giả nữ vương thực lực không kém tương đương với một tên huyễn long kỵ sĩ đúng vậy phong nữ bộ lạc chính thể chính là át cạ giả nữ vương cùng phong bạo ô nha hệ vần nạ có huyễn long thực lực Tỷ rèn những này Sâm chi tử, đại khái tương đương với Ngụy Long kỵ sĩ. Kỳ thật đã không sai. Long Miên đại lục ngày xưa có ra, mạnh nhất sức chiến đấu cũng chính là một đầu cự long mà thôi. Nếu là không có sinh ra cự long kỵ sĩ, sức chiến đấu cùng phong ngựa bộ lạc, đại khái là là chia 5 năm trình độ. Mà phong ngựa bộ lạc, cũng chỉ là tinh quang vinh thức chi địa rất nhiều Sâm chi tử trong bộ lạc một cái. Có thể thấy được Sâm chi tử thực lực còn là rất cường đại. Trong lòng cho chuyện, Du Xiêu đã đi theo ạt cả dạ nữ vương, mười bậc mà lên, đi tới trụ đỉnh bên trong trong đại điện. Và đại điện này cũng không có cất đặt vô tọa, mà là đứng thẳng lấy một tòa mấy tầng lầu cao phó thượng. Át Cả Dạ Nữ Vương đối với pho tượng xoay người cuối lầu, Nguyệt Thần mạnh khỏe. Du Sách thí hít mắt quan sát pho tượng này, trong pho tượng cũng là một tên nữ tính Sâm Chi Tử hình tượng, đầu đội màu trắng vòng hoa vương miệng, người mặc màu trắng thanh lịch trường bảo, mái tóc dài vàng nóng đến eo, đi trần đất. Lúc này đã đi xong lễ Át Cả Dạ Nữ Vương đã để người chuyển đến ghế mây ra hiệu rủ Sẻo mời ngồi. Nguyệt Thần sẽ tại sợi thứ nhất ánh trăng tung xuống lúc đến đây thấy ngài. Át Cả Dạ Nữ Vương nói, sớm tại hơn một năm trước, Nguyệt Thần liền hạ xuống gợi ý tiên đoán ngài đến, để tất cả Sâm Chi Tử bộ lạc làm tốt nên đón chuẩn bị. Nô. Du Sẻo gật gật đầu hiện tại nguyệt thần còn lộ không được mặt, cho nên rủ sẹo liền cùng ngạt cả dã nữ vương nói chuyện phiếm, thưởng thụ phong nữ bộ lạc chiêu đái. rủ sẹo các hạ có thể trước tiên nói một chút thân phận của ngài sao? ngạt cả dã nữ vương có chút hiếu kỳ, ngài là ta gặp phải vị thứ nhất khách đến từ thiên ngoại. thiên ngoại chúng ta cũng không biết thiên ngoại là địa phương nào. long miên đại lục ta đến từ long miên đại lục, nói cho đúng, ta tại long miên đại lục địa vị, đại khái liền tương đương với nguyệt thần tại các ngươi tình quang vĩnh thức chi địa địa vị. a, ngạt cả dã nữ vương cấp tốc đứng dậy, hướng rủ sẹo bái, thật kính. không sao, ta là mang hữu hảo hòa bình mà đến. Muốn cùng Nguyệt Thần trò chuyện chút tinh quang vĩnh thức chi địa tương lai. Dù Sẹo cười cười, một bên cùng hạt cả dạ nữ vương nói chuyện tào lao, một bên chờ đợi thay vì hắn tìm hiểu tin tức. Rất nhanh liền theo rất nhiều xâm chi tử trong đầu, thu thập được đầy đủ tin tức, đối với tinh quang vĩnh thức chi địa có toàn diện hiểu rõ. Nguyệt Thần là cái thế giới này duy nhất chân thần, là toàn bộ sinh linh tín ngưỡng. Chỉ có điều Nguyệt Thần chưa hề lấy chân thần xuất hiện tại tinh quang vĩnh thức chi địa, chỉ có ban đêm tiến đến lúc hắn mới có thể giáng lâm tại tín đồ trong ý thức, mang cho tiến độ lấy tiến đoán, để bảo toàn tinh quang vĩnh thức chi địa hòa bình. Nhưng Nguyệt Thần cường đại không thể nghi ngờ, bởi vì Nguyệt Thần phía dưới Còn có một nhóm bán thần cấp bậc sứ giả, Phong Bạo Ô Nha hệ vẹn nọ chính là một cái trong số đó. Những này cường đại bán thần, theo nguyệt thần nơi đó thu hoạch được lực lượng, sau đó thủ hộ từng cái văn minh bộ lạc, đồng thời cũng không giờ khắc nào không tại Tuyên Dương nguyệt thần quyền uy, để tất cả sinh linh tín ngưỡng duy nhất nguyệt thần. Thờ một thần a. Dù sẽ sờ sờ cái cảm, trong lòng suy nghĩ đầu vai tiểu Hỏa Long lập tức ở trong tâm linh đáp lại, hổ phách ngẫm cảnh cũng không phải thờ một thần, các không phải duy nhất. Chuẩn bị sẵn sàng, Du Sẹo, cái này nguyệt thần, nếu là tính chất biệt lập quá mạnh, chỉ có một trận chiến. Đương nhiên, thờ một thần luôn luôn rất phiền phức. Dù sẽ trong lòng Trần An nói, bất quá trước gặp gặp một lần Nguyệt Thần lại nói, nói không chừng có thể đem hắn thu nạp đến Hổ Phách Ngậm Cảnh bên trong. Đối với cái này Tinh Quang Vĩnh thức chi địa quy tắc, ta thật cảm thấy hứng thú. Tiểu Hỏa Long liếc qua rìu sẹo, ở trong lòng trêu chọc, sẽ không phải là ngươi coi trọng những này da trắng tóc vàng, gợi cảm phong tình xâm chi từ đi. A, Hỏa Diễm, ngươi rất hiểu nhân loại thẩm mỹ a, nhân loại không gì hơn cái này. Nhưng ta đã không phải phàm nhân. Dù sẹo một bên đánh giá có được dung nhan tuyệt thế ạt cả giả nữ vương, một bên đáp lại Hỏa Diễm viễn cổ Cự Long trêu chọc, ta đã là thần, Hổ Phách Ngậm Cảnh thần linh. Tấu chương song. Chương 722. Nguyệt Thần. Chương 722, Nguyệt Thần 2024 tháng 9 năm 22 tác giả, Bạch Vũ Hàm. Tinh quang vĩnh thức chi địa, chia làm 3 khối đại lục, bị vô tận phong bạo hải dương bao quanh, xâm chi tử trải rộng các nơi trên thế giới. Bao quát trong biển sâu, đều có xâm chi tử bộ lạc. Nói cho đúng, xâm chi tử cũng không phải là gọi chung, tinh chi tử mới là gọi chung, xâm chi tử chỉ là sinh hoạt ở trong rừng rậm tinh chi tử. Mỗi cái địa phương tinh chi tử cũng khác nhau, xương hô khác biệt kết cấu thân thể cũng khác biệt. Trong rừng rậm Sâm Chi Tử là tiếp cận nhất nhân loại hình tượng, trừ lỗ tai bên ngoài, cũng dù xếp trên cơ bản không hề có sự khác biệt chi tiết. Mà trong sa mạc Tinh Chi Tử thì gọi Sa Chi Tử, chính là có người nửa người trên, cùng rắn thân thể làm nửa người dưới tồn tại, có thể ở trong hạt cát độ điện. Trong hải dương Tinh Chi Tử liền gọi Hải Chi Tử, đồng dạng là có người nửa người trên, cùng cá thân thể dưới châu ngồi nửa người. Cực địa trong băng tuyết Tinh Chi Tử liền gọi Tuyết Chi Tử, toàn thân mọc đầy tuyết sắc lông tóc đen xỉ điệu hiện sinh tuẩn Tinh Chi Tử gọi Ám Chi Tử, có người nửa người trên, cùng nền nửa người dưới. Dốc lớn trên thảo nguyên Tinh Chi Tử thì gọi Phong Chi Tử, có người nửa người trên, cùng ngựa thân thể Những này tinh chi tử cũng còn có văn minh cùng trí tuệ. Thậm chí có chút tinh chi tử, nghỉ lại tại dung nham phụ cận, tên là Hỏa chi tử, trên thực tế chính là một đám dã thú. Nghỉ lại ở trong đầm lầy, tên là Trạch chi tử, cùng nơi đó thằn lằn, cá nheo không hề khác gì nhau. Cùng loại còn có quá nhiều, nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Tinh chi tử giữa rất nhiều bộ lạc, cũng thường xuyên phát sinh chiến tranh, bất quá tại hơn mấy ngàn vạn năm trước nguyệt thần giáng lâm, lấy tín ngưỡng phương thức cấp tốc bình định tất cả tinh chi tử bộ lạc, duy trì trên vạn năm hòa bình. Nhưng có lẽ cũng là bởi vì hòa bình quá lâu, không có phát triển động lực, dẫn đến tinh chi tử văn minh trình độ, không có cái gì tiến bộ đặc biệt là nguyệt thần sứ giả, bán thần càng ngày càng nhiều, bộ lạc càng là không cần phát triển. Mỗi cái tinh chi tử bộ lạc đều có cuộc sống của mình khu vực, giữa lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau, mặt trời lên mặt trăng lặn, tuần hoàn qua lại. Tinh chi tử tuổi thọ rất dài, chúng ta xâm chi tử phổ biến có thể sống đến 500 năm trở lên. A ca giả nữ vương ở trên diễn hội, hướng dụ xèo giới thiệu tinh chi tử tình huống, trường thọ người thậm chí có thể sống đến 1 ngàn năm. A, không biết nữ vương ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi? Du xèo hiếu kỳ hỏi. A ca dạ nữ vương nghĩ nghĩ, mới mỉm cười đáp lại, ta ước chừng tại 350 năm trước mới sinh ra ở dưới thế giới thụ. "No." Du sẽ sợ hãi thán phục. A Cát dạ nữ vương hỏi ngược lại, không biết dù Xiêu bệ hạ, ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "Ừm." "174 tuổi." Du Xiêu báo một con số, đây là hắn tính đến ngủ say hơn 130 năm, cho ra thực tế số tuổi, nhưng hắn chân thực niên kỷ chỉ có 34 tuổi. Dừng một chút, A Cát dạ trong thần sắc kinh ngạc, Du Xiêu nói, nhân loại chúng ta cũng không phải là chủng sinh loại, thời gian trăm năm đã khó được, chỉ có số ít cường giả, tài năng đánh vỡ giang vực được đến 200 thậm chí 300 năm tuổi thọ. Cái kia rủ sẹo bệnh hạ ngài chẳng phải là. dù sợ cười nhạt một tiếng, ta không giống, ta đã trở thành vĩnh sinh bất diệt thần linh, ta, thọ cùng trời đất. Trên lý luận, hắn đã trở thành hổ phách ngộm cảnh quy tắc hóa thân, chỉ cần hổ phách ngộm cảnh bất diệt, hắn liền có thể bất diệt. Thì ra là thế. A Cạ giả nữ vương gật đầu. Sau đó lại giới thiệu cái khác tinh chi tử tuổi thọ, trong đó biển sâu hải chi tử trường thọ nhất, thậm chí có cái thể năng sống đến 3,000 tuổi. Tiếp theo chính là sơn chi tử, phổ biến 500 tuổi, dài nhất có thể sống đến 1000 tuổi. Tuyết chi tử, ám chi tử trờ. Ba bốn trăm tuổi tả hữu, trong đó ngắn nhất thọ chính là phong chi tử cùng sa chi tử, chỉ có hai trăm tuổi tuổi thọ. Thường thụ một bữa cùng hạt cạ dạng nữ vương yên tĩnh yến hội, tại nói chuyện phiếm bên trong, chân trời dâng lên một vòng thanh huy minh nguyệt ánh trăng treo lên, nguyệt thần dáng lông. Vừa mới còn tinh thần phấn chấn hạt cạ dạng nữ vương, đột nhiên liền đú ám, giống như là ngủ nằm ở trên ghế mây. Sau một khắc, hạt cạ dạng nữ vương mở hai mắt ra, nguyên bản màu lam tinh khiết như bầu trời con mắt, bắt đầu lóe lên thanh lãnh bạch sắc quang mang, cả người cũng giống như bị dắt lên một tầng thanh lãnh nguyệt ánh sáng, lộ ra bồng bềnh xuất triển. Du xeo bệ hạ. À cả dạ nữ vương âm điệu cũng phát sinh biến hóa, thanh lãnh như là ngày mùa thu bên trong Hà Lộ. Du Xiêu đã biết nguyệt thần dáng lâm phương thức, bởi vậy không có ngoài ý muốn, chỉ là do hỏi, là nguyệt thần sao? Đúng thế. Thật cao hứng cùng nguyệt thần gặp nhau, ngạch, có lẽ cũng chưa nói tới gặp nhau, nguyệt thần ngươi tựa hồ cũng không tại tình quang vĩnh thức chi địa vật chất mặt. Du Xiêu nói, nguyệt thần tồn tại, tựa như là mộng cảnh viễn cổ cự long đối với hồ phách mộng cảnh đều không thể xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, nhưng có thể thông qua cái khác phương thức, hình chiếu xuống tới. Ta tại ánh trăng đồng ngần, ánh trăng tung xuống, chính là ta tồn tại. Nguyệt Thần mượn hạt cạ giả nữ vương miệng nói một câu lại nhại trên mặt trăng không mặt trăng chỉ là ta lực lượng nguồn suối mà không phải ta chân thực tồn tại Nguyệt Thần nói không biết dù xeo bệ hạ phải chăng có thể lý giải lý giải dù xeo gật đầu trong mắt của ta Nguyệt Thần ngươi đã trở thành quy tắc hóa thân giống như ta ta cũng là quy tắc hóa thân nhìn thấy ta đầu vai tiểu hỏa long sao nó gọi ảnh diễm cũng là quy tắc hóa thân ảnh diễm Nguyệt Thần tựa hồ có chút hoảng hốt tiểu hỏa long lập tức há miệng phun ra hùng hục hùng hục ma lực long nữ dù sẽ thay phiên dịch ảnh diễm tại cùng ngươi trò hỏi, nó là hỏa diễm quy tắc hóa thân. Bất quá chúng ta dung nhập quy tắc là hổ phách ngọc cảnh, hổ phách ngọc cảnh. Đây cũng là ta lần này đến đây tinh quang vinh thức chi địa mục đích, ta tới mời Nguyệt thần ngươi, cùng chúng ta cùng một chỗ chung xây hổ phách ngọc cảnh, thoát khỏi thế giới tịch diệt kết cục. Dù xeo nói thẳng mục đích của mình, tin tưởng Nguyệt thần ngươi đã cảm nhận được, tinh quang vinh thức chi địa ma lực tại tán loạn, thế giới tại điều vong. Nguyệt thần trầm mặc, hiển nhiên tán thành dụ xeo lời nói, tinh quang vinh thức chi địa đích xác đã tràn ngập nguy hiểm, hắn thân là người thần, mặc dù không nhìn thấy vũ trụ chi thụ tồn tại, nhưng lại có thể cảm nhận được. Phiến lá bóc ra về sau bản nguyên chi lực tàn lui. Sau một lát, Nguyệt thân ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn xem Du Sẹo, "Như vậy, đại giới đâu?" "Đại giới?" Du Sẹo cười cười, cho đến trước mắt, hết thảy giao lưu rất thuận lợi, cái này thờ một thần, giáo chủ, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng cứng nhắc cùng bài ngoại, không tính là đại giới gì, chỉ là tập hợp mọi người lực lượng mà thôi." Lập tức, Du Sẹo giới thiệu Long Miên đại lục lịch sử, cùng hồ phách mộng cảnh tồn tại, cũng tiếp tục nói, "Xương tinh tịch hiện, để ta nhìn thấy hy vọng duy nhất vị trí, đó chính là phát triển hộ phách mộng cảnh, tái tạo một góc vũ trụ chi độ." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, thế giới của chúng ta khác biệt, nhưng ngược dòng bản cầu Nguyên, chúng ta đều là vũ trụ chi thụ phiến lá thế giới, chúng ta bản nguyên chi lực là giống nhau, chỉ là khác biệt tính cầu phát triển ma lực khác biệt. Trong lúc lật lư, dù sẽ trên đầu ngón tay giấy lên một đám hỏa hoa, ngươi nhìn, ta vừa tới tinh quang vĩnh thức chi địa, đã nắm giữ nơi này ma lực, rất nhanh, ta cùng ảnh diễm liền có thể lĩnh ngộ nơi này hỏa diễm quy tắc. U ngu cùng ngục, tiểu hỏa long nảy vọt, nhiều đám hỏa hoa ở trong đại điện bốc lên, kia là tính tức chất quy tắc biến thành. Nguyệt thần tự nhiên có thể xuyên thấu qua cái này mấy đám hỏa hoa, thấy rõ ràng phía sau quy tắc nếu như ta gia nhập hổ phách ngậm cảnh, tinh quang vĩnh thức chi địa sẽ như thế nào? Nguyện thần hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đợi đến bản nguyên chi lực khai thác sạch sẽ, cái tinh cầu này tự nhiên sẽ tịch diệt. Bất quá tịch diệt không phải hủy diệt, đợi đến tinh cầu ổn định lại, sẽ sinh sôi ra sinh linh mới, chỉ là bọn chúng không còn có được ma lực mà thôi. Dù xéo nhanh chóng nói, đến nỗi hiện hữu sinh linh, có thể lựa chọn đại lượng tiến vào hổ phách ngậm cảnh. Hổ phách ngậm cảnh rất chống trải, có đầy đủ rộng lớn thổ địa, hải dương, có thể dung nạp càng nhiều nhân cầu. Nguyện thần không có lập tức đáp ứng, hắn hướng rủ sẽ hỏi thăm rất nhiều, cuối cùng nói ta muốn đi một chuyến hổ phách ngọc cảnh, tham quan trong miệng ngươi tương lai thế giới. phi thường hoang nên, bất quá, nguyệt thần, ngươi nếu là không thể theo trong quy tắc đi tới, như vậy liền không có cách nào tự mình tiến về hổ phách ngọc cảnh. trừ phi ngươi chủ động dung nhập hổ phách ngọc cảnh, hoặc là hổ phách đại thủ tấy ghép đến tinh quang vinh thức chi địa. nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, mở cung liền không có quay đầu tiễn. nguyệt thần gật đầu, ta không cần tự mình tiến đến. ạt cạ dạ, nàng là con dân của ta, cũng là con mắt của ta. như vậy, ta liền mang ạt cạ dạ đi một chuyến. dù sẹo gần đầu đáp ứng, tấu chương song, hai tháng chín năm hai tác giả. Bạch Vũ Hàm. Tinh Quang Vinh Tức Chi Địa chia làm ba khối đại lục, bị vô tận phong bạo hải dương bao quanh, sâm chi tử trải rộng các nơi trên thế giới, bao quát trong biển sâu đều có sâm chi tử bộ lạc. Nói cho đúng, sâm chi tử cũng không phải là gọi chung, tinh chi tử mới là gọi chung, sâm chi tử chỉ là sinh hoạt ở trong rừng rậm tinh chi tử. Mỗi cái địa phương tinh chi tử cũng khác nhau, xương hô khác biệt, kết cấu thân thể cũng khác biệt. Trong rừng rậm sâm chi tử là tiếp cận nhất nhân loại hình tượng, trừ lỗ hai bên ngoài, cùng dù xếp trên cơ bản không hề có sự khác biệt chi tiết, mà trong xa mạc tinh chi tử thì gọi xa chi tử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 Hắn đã trở thành hộ phách ngộm cảnh quy tắc hóa thân, chỉ cần hộ phách ngộm cảnh bất diệt, hắn liền có thể bất diệt. Thì ra là thế. A Cạ Giả Nữ Vương gật đầu. Sau đó lại giới thiệu cái khác tinh chi tử tuổi thọ, trong đó biển sâu hải chi tử trường thọ nhất, thậm chí có cái thể năng sống đến 3.000 tuổi. Tiếp theo chính là sông chi tử, phổ biến 500 tuổi, dài nhất có thể sống đến 1.000 tuổi. Tuyết chi tử, ám chi tử chờ, 3-400 tuổi tà hữu. Trong đó ngắn nhất thọ chính là phong chi tử cùng sa chi tử, chỉ có 200 tuổi tuổi tộc. Thuận tụ một bữa cùng A Cạ Giả Nữ Vương yên tĩnh yến hội.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 Dù xeo nói thẳng mục đích của mình, tin tưởng nguyệt thần ngươi đã cảm nhận được, tinh quang minh thức chi địa ma lực tại tán loạn, thế giới tại điêu vong. Nguyệt thần trầm mặc, hiển nhiên tán thành rủ xeo lời nói, tinh quang minh thức chi địa đích xác đã tràn ngập nguy hiểm, hắn thân là nguyệt thần, mặc dù không nhìn thấy vũ trụ chi thụ tồn tại, nhưng lại có thể cảm nhận được. Phiến lá bóc ra về sau, bản nguyên chi lực tàn lụi. Sau một lát, nguyệt thần ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn xem rủ xeo, như vậy, đại giới đâu? Đại giới. Rủ xeo cười cười, cho đến trước mắt, hết thể giao lưu rất thuận lợi, cái này thờ một thần, giáo chủ.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 sẽ sinh sôi ra sinh linh mới, chỉ là bọn chúng không còn có được ma lực mà thôi. Du xeo nhanh chóng nói, đến nỗi hiện hữu sinh linh có thể lựa chọn đại lượng tiến vào hổ phách mộng cảnh, hổ phách mộng cảnh rất trong trải, có đầy đủ rộng lớn thổ địa, hải dương, có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Nguyện thần không có lập tức đáp ứng, hắn hướng rủ sẽ hỏi thăm rất nhiều, cuối cùng nói, ta muốn đi một chuyến hổ phách mộng cảnh, tham quan trong miệng ngươi tương lai thế giới. Phi thường hoang nên, bất quá, nguyễn thần, ngươi nếu là không thể theo trong quy tắc đi tới, như vậy liền không có cách nào tự mình tiến về hổ phách ngậm cảnh, trừ phi ngươi chủ động dung nhập hổ phách ngậm cảnh hoặc là hổ phách đại thủ cấy ghép đến tinh quang lĩnh thức chi địa. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, mở cung liền không có quay đầu tiễn. Nguyệt thần lắc đầu, ta không cần tự mình tiến đến, A Cạ Dạ, nàng là con dân của ta, cũng là con mắt của ta. Như vậy, ta liền mang A Cạ Dạ đi một chuyến. Dù Sẹo gật đầu đáp ứng, tấu chương song, chương 723. A Cạ Dạ rung động. Chương 723, A Cạ Dạ rung động 2024 tháng 9 năm 23 tác giả Bạch Vũ Hàm. Chờ dù sẽ xây dựng tốt dị giới chi môn, A Cạ Dạ nữ vương liền đi theo đi tới Long Miên đại lục, sau đó liền bị phát một tấm giấy thông hành. Hổ Phách Ngậm Cảnh giấy thông hành, một viên cùng loại Hổ Phách Tàng đá, chỉ là bên trong đã không có Hổ Phách trùng. Nương theo lấy Hổ Phách Ngậm Cảnh phát triển, trước đó tất cả Hổ Phách trùng đều đã dung nhập Hổ Phách Ngậm Cảnh, bao quát đủ sẽ khế ước mấy cái Hổ Phách trùng. Những này Hổ Phách trùng đều sinh hoạt ở trong Ngậm Cảnh núi lửa, trở thành thế giới nền tảng. Thế là Hổ Phách liên bang đám thổ dân muốn trở lại Long Miên Đại Lục, liền phải nắm giữ mười giấy thông hành, Hổ Phách thạch. Nắm chặt nó, sau đó dùng ma lực dung hợp nó. Du Xeo phân phó, tất cả dàn nữ vương làm theo, rất nhanh cái này mai Hổ Phách thạch liền bị nàng hòa tan, dót vào trong lòng bàn tay. Dù sẽ tiếp tục phân phó, thử kích phát nó, dùng ý niệm dẫn dắt nó, sau đó ngươi liền có thể tiến vào hộ phế Mộng cảnh. Sau một khắc, ác cạ dạ biến mất. Dù sẹo cũng cấp tốc trở lại hộ phế Mộng cảnh, cũng tại Mộng cảnh núi lửa phụ cận, nhìn thấy một mặt mờ mịt tạt tạc cạ dạ nữ vương, to lớn, che khuất bầu trời, không, là thay thế mặt trời tồn tại hộ phế đại thụ, vô số thần kỳ hộ phế trùng, tại Mộng cảnh núi lửa cuộc sống tự do, sinh trưởng, còn có các loại phi cầm, phi long, vờn quanh hộ phế đại thụ. Nơi xa, hộ phế chi thành trắng lệ, các loại thần kỳ ma năng tạo vật trên đường phố xuôi qua. Thẳng tắc con đường hướng nơi xa kéo dài, Xe lửa tại trên đường dây gáo thét mà qua, ô tô lui tới trông coi trật tự, còn có tàu thủy tại trên dòng sông chạy ống khói cao lớn thẳng tắp hướng lên trời, nhưng xuất hiện không phải khói đen, mà là trải qua bảo vệ môi trường xử lý khói trắng. Càng xa xôi, rộng lớn trong đồng ruộng có nhân loại điều khiển ma năng máy móc tại canh tác, thậm chí còn có mấy đầu to lớn tuyết ma tại kỵ sĩ dưới sự dẫn dắt ra sức làm việc. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tiểu tinh linh cùng đại tinh linh tại mạ cốc phía trên vui sướng dung loạn, dương dậm cùng thanh thị, máy móc cùng phi long, nhân loại, tinh linh, tuyết ma đều hài hòa dung nhập vào trong bức tranh. Nơi này chính là hổ phách ngậm cảnh à? Hạt cạ dạ nữ vương đã bị khiếp sợ không hơn được nữa. So với phong nữ bộ lạc cái kia mông muội nguyên thủy sinh tồn hoàn cảnh, nơi này hết thảy đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Dùng. Đống nhiên, một tiếng đến từ tâm linh tiếng long âm, đem hạt cạ dạ nữ vương lại lần nữa kinh sợ. Dù treo giữ chặt tay của nàng, trực tiếp đưa nàng mang bay đến hồ phách đại thụ trên đỉnh cây, nhìn thấy chiếm cư ở đây mộng cảnh viễn cổ cự long. Không lâu màu hồ phách viễn cổ cự long, hoa lệ mà mộng ảo hình tượng, trực tiếp để hạt cạ dạ nữ vương kèm chút liền quỳ xuống, bán thần. Không, nó, nó. Trên người nó khí tức có người thần. Nàng khó mà hình dung kia là thuộc về chân thần mới có uy áp, giống tựa hồ đối với hạt cạ giả nữ vương phản ứng không phải rất hài lòng, dù xeo đầu vai tiểu hỏa long cũng tại long ngâm một tiếng về sau, hiện ra chân thân hóa thành khổng lồ hỏa diễm viễn cổ cự long cùng tiểu ngậm rồng tranh phong tương đối, a hạt cạ giả nữ vương lại lần nữa kinh sợ, nàng căn bản không tưởng tượng nổi, dù xeo đầu vai cái kia khả ái tiểu hỏa long chân thân vậy mà cũng là như thế khủng bố tồn tại, phát ra uy áp không thể so ngậm cảnh viễn cổ cự long yếu bao nhiêu, hạt ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là ngậm cảnh viễn cổ cự long, hồ phách ngậm cảnh tạo vật chủ là ta khế ước được bạn. Du xéo mỉm cười, nhảy đến tiểu ngộng rồng trên đầu, ngươi có thể xưng hô nó vì ngộng cảnh miện hạ. A Cạ Dạ Nữ Vương hít thở sâu một hơi, trì hoan trì hoan cảm xúc, túi người chào, ngộng cảnh miện hạ. Du xéo lại theo tiểu ngộng rồng trên đầu, nhảy đến ảnh diễm cự long trên đầu, vị này là hỏa diễm viễn cổ cự long, Hổ phách ngộng cảnh quy tắc hóa thân một trong, cũng là ta khế ước đồng bạn, ngươi có thể xưng hô nó vì ảnh diễm miện hạ. A Cạ Dạ Nữ Vương lại lần nữa hành lễ, ảnh diễm miện hạ. Tiếp lấy, Du Sẹo vẫy tay, trong hư không một trận gió thổi phật, một đầu dài 3m màu vàng xanh nhỏ bé hình cự long. Đến, ta tiếp tục vì ngươi giới thiệu vị này là tự do viễn cổ cự long rồng hổ phách ngậm cảnh quy tắc hóa thân một trong bạn chí thân của ta ngươi có thể xưng hô nó vì sở bẹn nhị y miên hạ sở bẹn nhị y miên hạ hạt cả giả nữ vương đã chết lặng nơi này mỗi một đầu viễn cổ cự long uy áp đều không thể so nàng tín ngưỡng nguyệt thần yếu hiện nhiên thuộc về cùng một cấp bậc chân thần tồn tại ngươi gọi hạt cả giả là tinh quang vĩnh thức chi địa cư dân sai bản to mò nhìn hạt cả giả dung mạo ngươi cùng nhân loại không sai biệt lắm thật thú vị có lẽ đây là vận mệnh chỉ dẫn để các ngươi gia nhập hổ phách ngậm cảnh không đợi hạt cạ giả đáp lại ngọn cảnh núi lửa bên trong sóng nước dập dần, tiếp lấy liền chuyển tống tới một đầu to lớn màu vàng đất viễn cổ cự long, là đại địa viễn cổ cự long cùng nghệ đần toàn mỹ đến. Thấy rõ mặt, bắt chuyện qua, a cạng dạng nữ vương càng thêm chết lặng, cái này lại là một vị có thể so với nguyệt thần chân thần. Du xeo thấy thế, rước khoát, khoát khoát tay trên cổ tay xương sườn vòng tay, sau đó đem phục cửu viễn cổ cự long cùng tạ dìm công tử cũng hô đi qua. Năm đầu viễn cổ cự long, còn có chúng ta dạng này kỵ sĩ, đều là hổ phách ngậm cảnh quy tắc hóa thân, chúng ta tồn tại là vì đắp nặn một cái hoàn mỹ thế giới mới, tại sắp tịch diệt thế giới cũ bên trong tân sinh. Du xeo nói lập tức nói với Sài Thoạn, ngươi mang nàng bốn phía đi một vòng, lãnh hội một chút hổ phách ngẫm cảnh phong cảnh, cũng biết một chút hổ phách liên bang chế độ xã hội. Một ngày sau đó, ta lại mang nàng trở về Tinh Quang Vĩnh thức chi địa. Được. Sài Văn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó một đạo tự do gió xoáy lên ạt cả dạ nữ vương, liền theo hổ phách đại thụ trên đỉnh biến mất. Bệ hạ, ngài đi một chuyến Tinh Quang Vĩnh thức chi địa, tình huống đều hiểu rõ rồi. Hệ Đẩn công tử hỏi thăm. Du sẽ ở trên đầu tiểu nhộng rồng trên vương tọa ngồi xuống, nói: Tình huống cụ thể chính là như vậy, hiển nhiên nguyệt thần cũng dự cảm đến Tinh Quang Vĩnh Tức chi địa sớm muộn sẽ tịch diệt, cho nên kéo nàng nhập bọn không khó. Dừng một chút, dù sẽ còn nói thêm, mà lại, ta cảm giác nguyệt thần rất có ý tứ, nàng cũng là chúng ta cùng một cấp bậc tồn tại, nhưng là cùng vĩnh hạng thất lão, ngũ tân, tam tuyết khác biệt, nàng cùng chúng ta càng thêm tương tự, cũng là quy tắc hóa thân. A, có đúng không? Ta nghĩ đến, nếu là nguyệt thần dẫn đầu tinh quang vĩnh thức chi địa, gia nhập hổ phách mộng cảnh, có thể để nàng cùng hổ phách mộng cảnh quy tắc dung hợp, dạng này, nàng cũng liền tương đương với một đầu viễn cổ cự long. Như vậy, ngươi cảm thấy nàng quyền hành là cái gì? Tiên đoán, chủ yếu quyền hành chính là tiên đoán, đến nỗi thư yếu quyền hành. Đại khái sẽ là anh trăng, tín ngưỡng, rất thú vị. Chờ Hạt Cả giả tham quan xong, chúng ta cùng đi tinh quang vĩnh thức chi địa, tìm nguyệt thần thật tốt cho chuyện chút. Nghe vậy hạ ngày. Sau một ngày, Hạt Cả giả đi theo sạp bạn trở lại hổ phách đại thụ ngọn cây. Nàng đã tham quan rất nhiều vực núi lửa, núi tuyết vực, cùng hổ phách trung ương vực rất nhiều thành thị. Đối với hổ phách liên bang cũng có bước đầu hiểu rõ. Vĩ đại bệ hạ, Hạt Cả giả nữ vương cũng đã nhận thức đến. Dù sẽ ở trong hổ phách ngậm cảnh, lại là cái dạng gì tồn tại? Hồ phách ngậm cảnh chủ nhân, hồ phách liên bang hoàng đế, cơ hồ lấy sức một người hủy diệt xương tinh thế giới. Tồn tại vĩ đại như vậy. Cho dù là nguyệt thần ở trước mặt, hiện nhiên cũng không đáng chú ý, xương tinh phía trên cùng nguyệt thần cùng cấp bậc có 15 cái, đều bị rủ xèo chạm. Nàng Khiêm Tốn cung kính nói, trở về về sau, ta sẽ như thật đem ta nhìn thấy hết thảy, đều chuyển cáo nguyệt thần. Vậy thì đi thôi. Du sẽ sờ sờ tiểu mộng rồng lân hiến, sau đó mang đả hóa thành tiểu hỏa long ảnh diễm cự long, trên cổ tay phủ lấy xương sườn phòng tay, sau lưng còn đi theo dài 3 mét sải vạn, cùng đem đại địa viễn cổ cự long hóa thành áo giáp mặc trên người hệ dẫn công tướng. Ngoại trừ tiểu mộng rồng, bốn đầu viễn cổ cự long đều muốn đi tinh quang vĩnh thực chi địa lộ lộ diện chuyển tống đến Long Miên Đại Lục, tại trong một vùng phía tích đã xây dựng tốt dị giới chi môn, đắng người cùng một chỗ vượt qua, lại lần nữa trở lại rủ sếp trước đây giáng lâm bên trong vùng rừng rậm kia. Tấu chương song chương bảy trăm hai mỹ hảo gia viên chương bảy trăm hai mỹ hảo gia viên hai tháng chín năm hai tác giả Bạch Vũ Hàm. Ban đêm, sợi thứ nhất ánh trăng về xuống, nguyệt thần liền không kiềm chờ đợi giáng lâm ở trên người hạt cạ dạ nữ vương, hạt cạ dạ nữ vương toàn thân thoát ra thanh lãnh bạch quang, sau đó ngắm nhìn rủ sẹo, hệ đơn công tước, sải phản, cùng có chút lấp loé không yên chưa từng hoàn toàn ngưng thực tạ dìm công tử mỗi người phát ra khí trạng đều để nàng cảm giác được thật sâu kiến kỵ đây chính là hổ phách mộng cảnh à nguyện thần thở dài một cái dù xeo bệ hạ nếu là tinh quang vĩnh thức chi địa gia nhập hổ phách mộng cảnh toàn thể tinh chi tử đều có thể di chuyển đi qua cùng các ngươi nhân loại tại hổ phách liên bang cuộc sống tự do sao đương nhiên có thể hổ phách mộng cảnh vô cùng bao la mà lại chúng ta có 91 cái vực núi lửa núi tuyết vực cùng lớn nhất hổ phách trung ương vực du xeo cười nói hoang vắng nhu cầu cấp bách nhân khẩu bổ sung như vậy tinh chi tử bên ngoài sinh linh Những cái kia tín ngưỡng trí tuệ của ta động vật, bọn chúng cũng có thể gia nhập sao? Đương nhiên. Nói xong, Du Xeo lại lời nói xoay chuyển, Tinh Quang vĩnh Thức Chi Địa gia nhập về sau, có thể mở độc lập vùng đất mới vực. Nô, no, liền cứ gọi Tinh Quang vực tốt. Các ngươi có thể tự do lựa chọn. Tại Hồ Phách Trung Dương vực, Vực núi lửa, núi tuyết vực còn là Tinh Quang vực sinh hoạt. Hệ đẩn công thức nói bổ sung, mà lại, chúng ta viễn cảnh mục tiêu là, để mỗi một cái độc lập địa vực, tương lai đều có thể hóa thành một khỏa Tinh cầu thế giới. Nói cách khác, tương lai có một ngày, Tinh Quang vực có lẽ có thể một lần nữa hóa thành Tinh Quang Vinh Thức Chi Địa. Đúng là như thế. Du Xeo nói. Nguyệt Thần không cố kỵ nữa, như vậy, ta muốn thế nào dẫn đầu tình Quang lĩnh Thức Chi Địa, gia nhập Hổ Phách Ngậm Cảnh, mở Tinh Quang vực đơn giản, khai thác Tinh Quang lĩnh Thức Chi Địa bản nguyên, dùng bản nguyên đắp nặn là đủ. Đến nỗi Nguyệt Thần ngươi, gọi ta hệ lần liên tốt. Nguyệt Thần nói, tại chưa từng cùng Ánh Trăng dung hợp trước đó, ta cũng là một tên Tinh Chi Tử, tên của ta liền gọi hệ lần. đã dài đằng đang thời gian, không để cập qua cái tên này. Tốt, hệ lần. Du nói, ngươi có thể mang ngươi dung hợp quy tắc, gia nhập Hổ Phách Ngậm Cảnh, sau đó bổ sung Hổ Phách Ngậm Cảnh quy tắc, đơn giản một phen giao lưu, hai thế giới thần linh cứ như vậy đơn giản đạt thành nhất trí hợp tác có sâm chi tử tế tự bưng tới tinh nhưỡng rượu trái cây đám người cùng một chỗ nâng chén chúc mừng dù sẹo vừa cười vừa nói cạn ly rượu này liền để chúng ta cùng một chỗ chung xây mỹ hảo gia viên uống rượu xong hệ lần công thức to mò hỏi hệ lần nói thật chúng ta trước khi tới đây là làm tốt tiên lễ hậu binh chuẩn bị nhưng là không nghĩ tới ngươi sẽ sảng khoái như vậy đồng ý chẳng lẽ ngươi liền không nghi ngờ sao nguyệt thần đáp ứng đích thật quá rứt khoát một điểm trọng đại như thế sự tình trước sau ba ngày thời gian không đến cũng đã được đến giải quyết thực tế thuận lợi ngoài ý muốn nguyệt thần mỉm cười trên thân bạch quang theo thanh lánh trở nên ôn nhuận, ta nắm giữ lấy tiền đoán quy tắc, theo vạn năm trước lên, ta ngay tại thời gian trong trường hạ, nhìn thấy biến ảo khó lường tương lai, mà các ngươi đến, để tương lai cố định xuống tới, nàng nhìn xem dù sẹo, nhẹ nhàng gật đầu, ta tin tưởng, con đường này là tinh quang vĩnh thức chi địa vô số sinh linh đường ra duy nhất, xác thực vũ trụ chi thụ yêu vong cùng loại tinh quang vĩnh thức chi địa dạng này thế giới đều sẽ nên đón mặt pháp thời đại, sau đó tịch diệt, du sẹo nói, hồ phách mộng cảnh là đường ra duy nhất, bởi vì đây là một cái khác hỏa vũ trụ chi thụ, đặt thành hợp tác về sau, hồ phách liên bang lập tức hành động. Tịch Diệt Long Miên Đại Lục, tại cao chiều không gian bên trên bắt đầu neo định tinh quang lĩnh thức chi địa, rất nhanh liền hoàn thành quỹ đạo trời trung điệp. Như là lúc trước xương tinh dáng lâm lúc đã phát sinh hết thảy, lại tại tinh quang vĩnh thức chi địa phát sinh, huyền tượng tần sinh, khe hở dày đặc, tinh quang vĩnh thức chi địa cũng bắt đầu đi hướng tịch diệt, khe nứt to lớn phía dưới lộ ra bản nguyên chi hải. Bất quá, dù xèo đám người cũng không có gấp khai thác bản nguyên chi hải, mà là mượn nhờ bản nguyên chi hải lực lượng, bắt đầu bóc ra hộ phách ngộng cảnh đem hộ phách ngộng cảnh theo Long Miên Đại Lục bóc ra, sau đó bắt giữ tinh quang lĩnh vực chi địa, cấm dệ ở cái này còn chưa tịch diệt thế giới. Dạng này Hổ Phách Đại Thủ liền có thể trực tiếp theo Tinh Quang Vĩnh Thức Chi Địa hấp thu chất dinh dưỡng. Dù sẽ tự mình tỏa chấn, cùng mộng Cảnh Viễn cổ Cự Long một Đạo khống chế, dẫn dắt Hổ Phách Đại Thủ đem bộ rễ từ trong Long Miên Đại Lục rút ra. Sau đó từng chút từng chút quấn quanh tại Tinh Quang Vĩnh Thức Chi Địa. Quá trình này tiếp tục một tháng thời gian. Một tháng sau, Hổ Phách mộng Cảnh hoàn thành tấy ghép nhiệm vụ, thành công cắm rễ tại Tinh Quang Vĩnh Thức Chi Địa Thiên Ngoại Thiên, triệt để cùng Long Miên Đại Lục kết thúc phụ thuộc quan hệ, quan hệ ổn định về sau. Hổ Phách liên bang nắm giữ giấy thông hành nhân loại, liền có thể tự do xuyên qua tại Tinh Quang Vĩnh Thức Chi Địa cùng Hổ Phách Ngậm Cảnh ở giữa. Mà sớm được đến Nguyệt Thần Ý chỉ tinh chi từ nhóm, cùng trí tuệ những đạo vật, cũng tại lo lắng bất an cùng đợi. Thế giới dung hợp hiện tượng, tinh quang vĩnh thức chi địa tịch diệt kết cục, cho bọn hắn mang đến to lớn xung kích. Kem, cho tinh quang vĩnh thức chi địa tất cả bản thần, các thủ lĩnh của các bộ lạc, cấp cho giấy thông hành. Du sẽ phân phó tiểu mộng rồng. Mượn nhờ Hổ Phách đại thủ quấn quanh toàn bộ tinh quang vĩnh thức chi địa bộ rễ, tiểu mộng rồng có thể cho bất kỳ một cái nào sinh linh cấp cho giấy thông hành, điều kiện tiên quyết là, cái này sinh linh lực lượng cần đạt tới nắm giữ giấy thông hành tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Du Xèo cũng chính thức mời Nguyệt Thần đế lẫn, gia nhập Hổ Phách mộng cảnh vung ra ôm um ấp ôm um hổ phách đại thụ bộ dễ dễ lần để ngươi quy tắc bổ sung hổ phách ngậm cảnh quy tắc ta đang thử nghiệm nguyệt thân đáp lại tìm tòi sau một lúc nàng đại biểu quy tắc cùng hổ phách đại thụ dung hợp lại cùng nhau rất nhanh liền trở thành hổ phách ngậm cảnh cơ sở quy tắc lúc này hổ phách ngậm cảnh bên trong hổ phách đại thụ tán cây đỉnh chót không biết từ chỗ nào chiếu dọi ánh trăng phát họa ra một đạo mảnh khành thân ảnh thân ảnh càng ngày càng ngưng thực rất nhanh liền hóa thành một tên người mặc màu trắng ánh trăng trưởng bảo nữ tính hình tượng Cơ bản hình dạng cùng Sâm Chi Tử tương tự, lỗ tai có thể muốn nhỏ một chút, nhưng là xinh đẹp trình độ còn ở trên đạt cả dạ nữ vương. Cái kia một thân thánh khiết không thể xâm phạm khí chất, lại là không gì sẽ kịp. Hoan nên, hề lần. Dụ sợ cười chào hỏi, hiển nhiên nhân loại cùng tình chi tử, tại thẩm mỹ bên trên là chung. Cảm ơn. Nguyệt Thần nệ lần lộ ra mỉm cười, nàng có chút khó có thể tin túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, từ khi dung nhập ánh trăng, ta đã rất nhiều năm chưa từng, chưa từng lấy chân thân tồn tại. Dung nhập quy tắc, như không có vật dẫn, liền sẽ bị quy tắc tố vệ. Hiển nhiên trước đó Nguyệt Thần, cũng là như thế. Nhưng bây giờ Nhờ vào hổ phách ngẫm cảnh dung hợp cơ hội, hệ lần cuối cùng từ trong quy tắc độc lập đi ra. Chúng ta liền không tiến hành thế tục nghi thức hôm nên, hệ lần, kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi trước thích hứng một chút hoàn cảnh mới. Duru Seo đứng dậy, rời đi hổ phách đại thụ tầng tây, hệ lần công tất cùng đi qua. Hắn than thở nói, đáng tiếc, ta đã ở thế tục bên trong lấy vợ sinh con, mà lại tự tôn một đồng lớn, nếu không lẽ lần xinh đẹp như vậy nữ thần, ta khẳng định phải khởi sướng mãnh liệt thế công. Sau đó nhìn về phía Duru Seo, "Vậy hạ, ngài mặc dù có rất nhiều thị nữ, nhưng ngài còn không có chính thức cưới vợ?" Không bằng ngài hướng nghệ lần khởi sướng thế công, dạng này không chỉ có thể để hệ lần tiến một bước dung nhập hổ phách một cảnh, mà lại ngài cũng nên lưu lại huyết mạch hậu đại. Ta không cần hậu đại, ta thế nhưng là vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Dù sèo đáp lại, bất quá vẫn chưa phủ định, có thể hay không truy cầu hệ lần. Tiểu điệu thủ nữ, quân tử hảo cầu. Dĩ vãng chính mình trở thành thần linh, nhưng cũng không muốn tìm phạm tục nữ tử làm vợ, bởi vì rất nhanh liền sẽ đối mặt sinh ly tử biệt. Nhưng tìm nữ tinh thần linh làm vợ, liền có thể giải quyết tất cả những thứ này vấn đề. Bất quá dù sèo đối với này đã không thèm để ý, đều đã là thần linh, cần gì phải chấp nhất tại phạm nhân tình cảm. Hết thể tùy duyên liên tốt. Công việc của chúng ta còn rất nặng, hệẩn là thời điểm đi khai hoang tinh quang vĩnh thức chi địa bản nguyên chi lực, lớn mạnh chúng ta hổ phách một cảnh. Như ngài mong muốn. Tấu chương song chương 725. trăm giả tính chi lực. Chương 725, trăm giả tính chi lực 2024 tháng 9 năm 24 tác giả Bạch Vũ Hàm. hỏa diễm viên cổ cự long, phục cửu viên cổ cự long, đại địa viên cổ cự long, cùng tự do viên cổ cự long, dưới sự dẫn dắt của dù sẹo tiến về hất sát hải dương, tiến vào một mệnh tinh khiết tấu triệt ánh sáng chi hải, bắt đầu ở trong này khai thác tinh quang vĩnh thức chi địa bản nguyên chi lực. Bất quá dù sẹp chỉ là ở trong này thể ngộ một lát bản nguyên chi lực, liền lặng lẽ rời đi chỗ sâu trong lòng đất. Hắn đi hướng rừng rậm, hải dương, đầm lầy, sơn mạch, dòng sông, sa mạc các vùng, cảm ngộ cái thế giới này diễn biến đặc thú ma lực. Giá tính, tinh quang cùng ánh trăng, tinh quang vĩnh thức chi địa ma lực, không phân địa thủy hỏa phong, lôi quang băng ám chờ nguyên tố thu tính, cũng không bằng xương tuyết chi lực lực lượng thuần túy, nhưng mà lộ ra hỗn tạp, hỗn độn, diễn hóa chi nhánh tiên kỳ bất hoái. Nhưng là tố nguyên về bản, cái thế giới này ma lực tràn ngập giá tính lực lượng, tại tinh quang cùng ánh trăng chiếu dọi xuống, giá tính chi lực phá lệ tràn đầy. Tinh chi tử là thế giới thổ dân, nhưng là rất nhiều trí tuệ động vật tiến hóa mà thành bản thần, mới là giá tính chi lực tốt nhất tuyến minh. Tinh chi tử nhóm ngược lại có vẻ hơi bảo thủ, phong ngữ bộ lạc nhiều như vậy xâm chi tử, duy nhất có ạt cả dạ nữ vương một người, lĩnh ngộ giá tính chi lực. Đi, quan sát, phỏng đoán. Rất nhanh, tại tinh chi tử các bộ lạc, vừa mới nghe được nguyệt thần ý chỉ, còn chưa làm tốt dứt bỏ cố thổ tâm lý chuẩn bị lúc. Dù sở chỉ bằng mượn chính mình chắc tuyệt thiên phú, cùng vốn là quy tắc cấp bậc chí cường giả cảm giác lực, thành công lĩnh ngộ giá tính chi lực. Tuy ý sinh trưởng, chính là giá tính chi lực đồng nguyên cái thế giới này ma lực đột xuất một cái không bảo thủ không chịu thay đổi rút ra nhiên tiêu chi kiếm dù sèo ngón tay ở trên lưới kiếm một vòng đem phía trên tiêu đốt hỏa diễm dập tắt, lộ ra màu trắng mũi nhọn sau đó nhẹ nhàng vung vẩy cái kia trung quanh tràn ngập giả tính chi lực tựa như cùng vui sướng tinh linh hướng lưới kiếm ngưng tụ nâng nhiên tiêu chi kiếm lấy đủ loại thiên mã hành không quy tích vẽ ra trên không trung các loại kiếm mang đương nhiên dù sèo cổ tay rung lên giả tính chi lực đống nhiên một phát một đạo nhàn nhạt kiếm mang màu xanh lục sệt qua đại địa đại địa tại kiếm mang đạo qua về sau không có chút nào dự đoán vơ ra khẽ hở thật lớn đạo khe hở này mười phần tự nhiên, liền phảng phất từ xưa đến nay liền đã tồn tại, mà không phải rủ sẹo vừa mới bổ ra đến. Giá tính chi lực, giá man sinh trưởng, dù sẽ thu kiếm mà cười, đây chính là thuộc về tình quang vĩnh thức chi địa kiếm pháp áo nghĩa. Trầm ngâm vài giây đồng hồ, hắn cho chính mình lĩnh ngộ kiếm mới phàm dồn nghĩa đặt tên, liền gọi Giá Tính Chi kiếm đi. Kiếm pháp lĩnh ngộ, Giá Tính Chi lực cũng đã cảm nộ, dù sẹo liền không còn tùy tiện đi, mà là trở về hồ phách nội cảnh. Sau đó tại một chỗ yêu tinh chi sâm bên trong, nhìn thấy đã triệt để nắm giữ tiên đoán quy tắc, có thể xưng là tiên đoán viên cổ cự long nguyệt thần đệ lần. Hãy lần chính huyện hóa thành một tên nhân loại bình thường, tra trộn tại mảnh này yêu tinh chi xâm bên trong. Nơi này có một tòa thành thị, thành thị xây dựa lưng vào núi, cùng rừng rậm nguyên thủy hòa làm một thể. Hộ phách liên bang đối với bảo vệ môi trường yêu cầu đẳng cấp phi thường cao, bởi vì nơi này còn không phải hoàn chỉnh độc lập tinh cầu thế giới, sinh thái hoàn cảnh dựa vào bên trong tuần hoàn, một khi phá hư, muốn trùng kiến phi thường trở ngại. Khác nhiệt bảo vệ môi trường đẳng cấp, để hộ phép liên bang mỗi một tòa thành thị, cơ hồ đều là con người cùng tự nhiên hài hòa ở chung ký thác. Tất cả tính ô nhiễm công nghiệp trước đó đều thả tại Long Miên Đại Lục. kế tiếp sẽ di chuyển đến tinh quang vĩnh thức chi địa. Dù sao tinh cầu sớm muộn muốn đi hướng tịch diệt, lại thế nào ô nhiễm cũng không quan trọng. Ngươi ở trong này làm cái gì? Sinh hoạt. Sinh hoạt. Dù sẽ có chút lý giải không được lẽ lần hành vi, phàm nhân sinh hoạt thể nghiệm một hai ngày liền đủ. Lẽ lần. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ rất nặng, mở tinh quang vực là quan trọng nhất. Ta không muốn mở tinh quang vực. Lẽ lần ngẩng đầu, nhìn xem rủi sẹo. Vì cái gì? Tiên đoán nói cho ta, mở quá nhiều độc lập địa vực, cũng không phù hợp hỗ phách ngộ cảnh tương lai. Lẽ lần tuyệt mỹ trên dung nhan, tràn ngập thần sắc trịnh trọng, bản nguyên chi lực quá phân tán. Vậy ngươi định làm gì? Hoặc là nói, Hổ Phách mộng Cảnh phải làm thế nào phát triển, Trung kiến thế giới mới, dù Xeo bọn người cũng là lần thứ nhất. 49 cái độc lập địa vực, đã là cực hạn, tốt nhất cắt giảm đến 27 cái độc lập địa vực. Hệ lần nói, vũ trụ chi thụ tử vong tốc độ đang tăng nhanh, tinh cầu tịch diệt cũng sẽ tăng tốc, không có nhiều như vậy bản nguyên chi lực lưu cho chúng ta. Dạng này a, Du Xeo gật gật đầu, hắn đã tin tưởng hệ lần lời nói, dù sao hệ lần cũng trở thành Hổ Phách mộng Cảnh một bộ phận, nắm giữ Tiên Đoán Quy Tắc nàng, càng có thể thấy rõ con đường tương lai. Thế là Du Xeo nói, chờ Hẹp lần trở về, chúng ta họp thảo luận, xét cắt giảm vượt núi lửa số lượng. 27 cái độc lập địa vực, sắp thực lại càng dễ kiến thiết, mà lại hạch tâm là kiến thiết hộ phách trung ương vực. Ta định đem tinh quang vĩnh thức chi địa sinh linh dung nhập hộ phách mộc cảnh, phân tán tại hộ phách trung ương vực cùng 27 cái độc lập trong khu vực, cũng tốt. Chúng ta cùng một chỗ về tinh quang vĩnh thức chi địa đi." Hẻ lần nói, không lưu lại đến tiếp tục trải nghiệm cuộc sống rồi. Về sau có đầy đủ thời gian có thể thể nghiệm, hiện tại trước làm chính sự đi, miễn cho rủ sẹo bệnh hạ ngày gấp." Hẻ lần mỉm cười. Trở lại tinh quang vĩnh thức chi địa, dù sẹo đem sập phản hồ đi qua, để nó phối hợp về lần giải tự do hàn giống. Tinh chi tử cùng trí tuệ những động vật đồng dạng có thể thông qua trồng trọt tự do hạt giống. Từ đó di dân hổ phách ngậm cảnh đây là một hạng trùng trùng điệp điệp công trình. Cũng may có đầy đủ thời gian. Hổ phách liên bang số lớn các kỵ sĩ, các học giả, tay cầm ngậm cảnh viễn cổ cự long ban phát giấy thông hành cũng lần lượt đến tinh quang vĩnh thức chi địa. Bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học, công nghiệp, quét đi hết thể tài nguyên đương nhiên trọng yếu nhất chính là bản nguyên chi lực. Các cự long ra sức luyện hóa, nương theo lấy bản nguyên chi lực bị khai thác đi ra, tinh quang vĩnh thức chi địa cũng tại ra tốc tịt diệt. Giá tính chi lực càng ngày càng mở manh, tinh cầu càng ngày càng vỡ vụn, rất nhanh liền sẽ trở thành kế tiếp xương tinh. Long Miên Đại Lục, nguyên tố chi lực, xương tuyết chi lực, giá tính chi lực. Chúng ta hổ phách nội cảnh đã có ba đầu con đường tu hành. Hổ phách chi thành cao nhất tháp cao, không có danh tự, nhưng là liên bang người đều quen thuộc tính xương hô nó vì tự định nghĩa chi tháp. Danh tự hàm nghĩa chính là hổ phách nội cảnh tương lai có thể từ mỗi người đi tự định nghĩa. Bình thường người vào không được tự định nghĩa chi tháp, nhưng là hôm nay tự định nghĩa chi tháp bên trong tập hợp hổ phách liên bang tất cả cự long kỵ sĩ, huyết long kỵ sĩ cùng nội các đại thần, còn có vừa mới di chuyển tới tinh chi tử bộ lạc thủ lĩnh các ban thần bất quá bọn hắn chỉ có thể tại tháp cao đại sảnh bên ngoài dự tính chân chính họp chính là bảy đại thần linh bảy đại thần linh là vương vạn hương khởi xương hô dùng cho xương hô chúa tể hồ phách ngọng cảnh đi hướng viễn cổ các cự long kỵ sĩ theo thứ tự là kiếm pháp chi thần dù xeo hồ phách thu ngọng dù xeo bệ hạ bởi vì dù xeo một người khế đứt hai đầu viễn cổ cự long mà lại bắt đầu lĩnh nộ kiếm pháp quy tắc có lẽ có một ngày sẽ trở thành mới viễn cổ cự long kiếm pháp viễn cổ cự long cho nên độc lập đi ra ngọng cảnh chi chủ ngọng cảnh viễn cổ cự long ngọng cảnh miễn hạ hỏa diễm chi vương hỏa diễm viễn cổ cự long ảnh diễm miễn hạ gió tự do, tự do viên cổ cự long, sở penni y miễn hạ, phục cửu chi mâu, phục cửu viên cổ cự long kỵ sĩ tạ dỉ bằng lăng tạ dỉ miện hạ, phục cửu viên cổ cự long cùng kỵ sĩ đã hợp thể trở thành một cái cộng đồng ý thức thể, lẫn nhau không thể chia cắt đại địa cất dấu đại địa viên cổ cự long kỵ sĩ hệ đần toàn bích, hệ đần miện hạ đại địa viên cổ cự long cùng kỵ sĩ hệ đần toàn bích, mặc dù là hai cái độc lập ý thức thể, nhưng hợp thể cũng là chuyện sớm hay muộn, dù sao lẫn nhau dung nhập đều là cùng một loại quy tắc, mà không giống rủ có thể rút ra. Nguyệt quang nữ thần, tiên đoán viên cổ cự long, hệ lần miễn hạ, bảy đại thần linh. Ngồi tại hội nghị đại sảnh bảy cái thần linh cao tọa phía trên, họp thảo luận hồ phách mộng cảnh tương lai. Ba đầu con đường tu hành còn lâu mới là cực hạn, tại ta trong tư tưởng, hồ phách mộng cảnh sẽ trăm hoa luôn ở, dung nạp tất cả ma lực cùng tấn thăng con đường, cuối cùng dung hợp thành một đầu hoàn mỹ đường mới tuyến. Dù sẽ tại cao tọa phía trên, trầm rãi mà nói, muốn đạt tới mục đích này cũng không đơn giản, đầu tiên liền cần cường kiện yếu nhánh, cắt giảm vực núi lửa số lượng, giới hạn vì 27 cái độc lập địa vực. Dừng một chút, cho đám người tiêu hóa thời gian. Du sẽ mới tiếp tục nói, đề nghị của ta là, lần này tinh quang vĩnh thước chi địa khai thác bản nguyên chi lực hoàn thành về sau tính đến phát triển tốt nhất 27 cái liên bang lưu lại, còn lại toàn bộ hủy bỏ, nhập vào các liên bang hoặc là hộ phế trung ương vực. Không sống mống chết, đây là trí lý." Hệ Đần Miện Hạ phụ họa nói. "Duy trì." Trong lòng mọi người vang lên một tiếng phụ họa, đây là mộng cảnh Miện Hạ đáp lại, nó tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện dù sẹo. Cao tọa phía trên tiểu Hỏa Long, ảnh diện Miện Hạ cũng lập tức nói, "Đồng ý." Xài ban Miện Hạ gật gật đầu. Tạ Di Miện Hạ cũng phụ họa gật đầu, hắn băng lăng đại công quốc vẫn chưa mở vực núi lửa, cho nên chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hệ Lần Miện Hạ càng là không quan trọng, đây vốn là nàng chỗ đề nghị chuyện này cứ như vậy quyết định, tổ bị gờ tổng quản, các ngươi liên bang nội các phải nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng xóa danh sách. Du xéo nhìn lướt qua dự thính hội nghị liên bang tổng quản tổ bị gờ, tổ bị gờ lập tức đứng dậy cúi đầu đáp, đúng vậy, vĩ đại du xéo bệ hạ, tuân theo phân phó của ngài. như vậy đề tài thảo luận kế tiếp là tinh quang vĩnh thức chi địa sinh linh cùng long miên đại lục sinh linh dung hợp vấn đề. Du xéo nói, mấy vị miện hạ có thể nghiên cứu thảo luận một chút, cầm ra phương án tốt nhất. không một người nói chuyện, trừ hệ, hệ lần miễn hạ cùng nghệ lần miễn hạ, mặt khác bốn vị thần linh đều là lấy du xéo làm chủ. Du xéo liền điểm danh đạo, nghệ lần, nói trước đi. Hồ nước trung ương được diện tích rộng lớn, có thể phân ra đối ứng sa mạc, rừng, rậm, hải dương, để tinh chi tử định cư, không liên quan tới nhau. Đến nơi trí tuệ độc vật, liền cùng huyền thú, tự do sinh trưởng đi thôi." Hẻ Đần Miện Hạ vừa nói xong, Hẻ Đần Miện Hạ liền đưa ra dị nghị, đã chuẩn bị chế tạo một cái đại dung hợp trung ương thế giới, như vậy, các tộc ở giữa liền phải cùng bình chung sống, ý kiến của ta là ta cư, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi." Sau đó hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Du Sẹo. Du Sẹo nghĩ nghĩ, nói, "Liên theo Hẻ Đần ý kiến đến, nhân loại, tinh chi tử có thể tách ra tự trị." nhưng là nhất định phải ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, phòng ngừa lẫn nhau sinh ra không thể điều hòa ngăn cách. Đến tận đây đối với tinh quang vĩnh thức chi địa dung hợp phương án, định xuống tới. Du xeo liếc nhìn liếc mắt đám người, chậm rãi nói, "Như vậy, tiếp xuống nên đem ánh mắt thả tại kế tiếp cái thế giới." Tấu chương xong, chương 726. Hạ giới cùng thượng giới. Chương 726, hạ giới cùng thượng giới. Hồ Phách ngẫm cảnh bảy đại thần linh, đã đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi, sắp tịch diệt thế giới cũ. Vũ trụ chi thụ vô cùng to lớn, bởi vậy phiến lá đông đảo, mỗi một mảnh lá cây đều đại biểu cho một cái siêu phàm thế giới. Những này lấy ma lực làm căn bản siêu phàm thế giới, siêu phàm chi lực nguồn gốc từ vũ trụ chi thụ ma lực, tự nhiên cũng sẽ bởi vì vũ trụ chi thụ mà chết. Bọn chúng đều là chờ đợi tịch diệt thế giới cũ, chỉ có hồ phách ngọc cảnh, dựa vào một viên hạt giống, chuẩn bị theo vũ trụ chi thụ trong thế tích, dãi rụa tân sinh, trưởng thành một cái khác khỏa vũ trụ chi thụ, chuẩn bị neo định, chờ đợi tinh quang vĩnh thức chi địa bản nguyên chi lực khai thác sạch sẽ, lập tức đổ hướng kế tiếp thế giới cũ. Tự định nghĩa chi thấp trong hội nghị, dù sẹo làm ra trọng yếu chỉ thị, về sau thời gian hai năm bên trong, tinh quang vĩnh thức chi địa mỗi một năm đều tại gia tốc tịch diệt. Tất cả cùng siêu phàm chi lực dính dáng sự vật, đều bị lần lượt chuyển rời đến bên trong hổ phách mộng cảnh, chỉ có vật phàm tục y nguyên sinh tồn. Một khi tinh cầu tự diệt, những phàm tục này chi vật chú định cũng sẽ diệt vong. Nhưng có lẽ có một ngày, sẽ theo hủy diệt bụi mây bên trong, dựng dục ra sinh mệnh mới, cũng có khả năng sẽ không, mất đi siêu phàm chi lực gia trì, tinh cầu tịch diệt về sau hoàn cảnh, chưa hẳn thích hợp thai nghén phổ thông sinh mệnh. Nhưng cái này đều cùng tình chi tử nhóm không quan hệ. Bọn hắn ngưỡng ngự nguyệt thần đế lần lượt triệu, đã di chuyển đến hồ phách mộng cảnh, kiến thiết cái này từ từ bay lên trung ương thế giới. 20 năm sau, Tinh quang vĩnh thức chi điệu tịch diệt viên này xinh đẹp tinh cầu tại nghiêng trời lệch đất trong vỡ vụn một lần nữa chỉnh hợp thành một viên nguyên thủy tinh cầu ngày xưa phồn vinh vạn vật triệt để chôn vùi có lẽ sẽ có sinh mệnh hạt giống tại sâu thổ chi xuống gần nút chờ đợi tương lai một lần nữa mở ra một ngày nhưng giờ phút này nơi này hoàn toàn tĩnh mịch đây là tinh cầu vận mệnh chính như nhân loại tinh chi tử sinh lão bệnh tử tinh cầu cũng có sinh lão bệnh tử hiện tại tịch diệt chính là một lần tử vong du xeo đứng tại đỉnh một ngọn núi nhẹ nhàng vỗ vua hệ lần bà vai ta cũng không có quá thương cảm chỉ là có chút là sinh linh ai thán mà thôi. Hệ lần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Là cao quý tiên đoán viễn cổ cự lòng, là cao quý ngự thần, nhưng nàng trên thực tế cũng chỉ là tinh quang vĩnh thức chi địa sinh ra một tên tinh chi tử. Đối với mảnh đất này thật sâu kín luyến, sẽ có sinh mệnh một lần nữa sinh sôi một ngày. Dù sẹo mũi mẹ lần bà vai, đi thôi, thu thập một chút tâm tình, nên đi nhìn đằng trước. Ngươi luôn luôn như thế ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì ta nhìn thấy tương lai, cho nên biết mình đi thẳng ở trên con đường chính xác. Dù sẹo cười nói, Long nguyên đại lục tịch diệt lúc, bệ hạ ngài cũng như thế thoải mái sao? Hệ lần to mò nhìn dù sẹo. Hơn trăm năm trước nàng liền tiên đoán dù sẹo đến, vì vậy đối với từ trên trời ráng xuống dù sẹo luôn có khác cảm xúc. Hai người tuy không phải đồng tộc, nhưng cuối cùng đều là vũ trụ chi thụ dưới hệ thống sinh linh, mà lại giống nhau ý hệ. Bởi vậy nàng rất dễ dàng liền dung nhập hổ phách ngậm cảnh cái này đại tập thể. Để ta ngẫm lại, khi đó xác thực rất thoải mái. Với ta mà nói, tương lai xa so với đi qua trọng yếu hơn nhiều lắm. Dù sẹo đáp lại nói đối với Long Miên Đại Lục, hắn đương nhiên đầy đủ thoải mái. Dù sao linh hồn của hắn cũng không phải là Long Miên Đại Lục sinh trưởng ở địa phương chân chính để hắn hồn khiên mộng nhiêu cô hương là địa cầu a cũng không biết đời này còn có hay không hy vọng gặp lại liếc mắt địa cầu có lẽ trở thành thần linh về sau có đầy đủ thời gian đầy đủ lực lượng ở trong vũ trụ tìm kiếm tìm tới địa cầu vị trí sau đó nhìn một chút hệ lần nhìn về phía tịch diệt đại địa nhàn nhạt gật đầu đúng vậy a tương lai so với quá khứ trọng yếu sau đó hai người liền cùng nhau biến mất tại tinh quang vĩnh thức chi địa hổ phách liên bang ngay tại cao tốc phát triển theo đóng băng trong kế hoạch tỉnh lại đồng thời còn tại tinh quang vĩnh thức chi địa sinh hoạt qua một đoạn thời gian rô man mỹ tê nà vợ chồng tự tuyệt lần nữa đóng băng kế hoạch du xeo hiện tại thời đại này liền rất tốt đẹp, ta cùng mẫu thân ngươi đã quyết định tốt, còn có ngươi đại ca bọn hắn, cùng cùng một nhóm gia nhập đóng băng, kế hoạch người đều không có ý định lại tiếp tục đóng băng. vì sao? dù sẹo kinh ngạc, hắn rất hy vọng phụ mẫu, đại ca những người thân có thể đóng băng đến thế giới mới sinh ra mới thôi. ta đáng yêu nhi tử. mẹ rìu phu nhân vớt ve rủ sẹo mặt, thầm tình nói, đóng băng nhưng cũng không tốt đẹp gì, kia liền giống như là lâu dài hắt xát, mặc dù không cảm giác được, nhưng là vừa nghĩ tới liền không thoải mái. nàng khẽ cười nói, ngươi cùng nghệ lần miệng hạ rất tốt, làm mẫu thân, ta đã không có cái gì không yên lòng. thân là hoàng đế. Du Xeo một mực không có kết hôn, mà lại cũng không có sinh ra dòng roi đây là dù rủ tận lực kết quả, bởi vì hắn đã vĩnh sinh bất diệt, tự nhiên cũng không cần huyết mạch dòng roi đến kế thừa cái gì. Không muốn cho chúng ta lo lắng, bị tên nã gia tộc sẽ một mực sinh sôi xuống dưới, ngươi nhiều hỗ trợ chiều cố. Được. Du Xeo gật đầu, nhưng rất nhanh lại thất vọng mất mắt nói, chờ ta lần sau lại tỉnh lại, có lẽ lại là trăm năm về sau, khi đó chỉ sợ không có một người thân, còn có mẹ ấy giờ, lão mẹ ấy giờ, cái này già bảy tám mươi tuổi lão đầu tử sẽ đóng băng đến thế giới mới sinh ra. Do Man Nam tước, không, đã là Do Công Tước. Trêu chọc nói, đến lúc đó lao mẹ ầy giờ sẽ cùng ngươi, ngươi một nhà cùng một chỗ ăn xong bữa phong phú bữa tối. Hôm sau, dù sẽ tiến vào ngủ say, thân là viễn cổ cự long kỵ sĩ, hắn cũng không cần đóng băng, chỉ là cần ngủ say, lấy dung nhập cũng dẫn dắt hồ phách mộng cảnh quy tắc, nên vững chắc hồ phách mộng cảnh cơ sở, khai sáng thế giới mới. Cái khác mấy cái thần linh, cũng như thế. Mượn nhờ mộng cảnh viễn cổ cự long lực lượng, hắn có thể tại ngủ say bên trong, mở một cái đặc thù huấn cảnh, suy nghĩ chi địa. Thỉnh thoảng đem ngủ say sáu mặt khác thần linh, gọi qua tụ hội. Hồ phách mộng cảnh đã giảm bất đến 27 cái độc lập địa vực, bất quá hiện trạng lại là Cái này 27 cái độc lập địa vực cộng lại, cũng không bằng hổ phách trung ương vực rộng lớn." Du xeo đang tụ hội bên trong nói. Hắn có ý nghĩ mới, "Ta muốn độc thủ, đem thế giới mới giàn cùng, trước thời hạn xây dựng tốt. Bậy hạ có cái gì tư tưởng mới?" Hệ Đẩn công tức hỏi. "Ta nghĩ tạo dựng một cái thể cộng đồng, đem 27 cái độc lập địa vực cùng tương lai tất cả độc lập tinh cầu thế giới liên thông, hình thành một cái chính thể." Du xeo nói, "Các ngươi có ý nghĩ gì?" Bậy hạ đã nhấc lên, khẳng định đã tính trước, liền trực tiếp nói đi, "Chúng ta đều nghe ngài." Hẻ Đẩn công tử cười nói. "Không sai." Tạ Dĩm công tử gật đầu. Hạ lần cũng mỉm cười nhìn xem Dù Sẻo, Dù Sẻo liền không còn thừa nước đục thả câu. Ta dự định lợi dụng Hổ Phách Đại thụ truyền tống năng lực, tạo dựng một bộ thượng giới, hạ giới hệ thống, bảo đảm tương lai vũ trụ chi thụ trình thể tính. Lập tức, Dù Sẻo ký càng miêu tả chính mình ý nghĩ đây là hắn tại sát nhập tinh quang vĩnh tức chi địa về sau, tham khảo địa cầu quê quán truyền thuyết thần thoại, sinh ra ý nghĩ. Về sau độc lập tinh cầu thế giới, chính là hạ giới, là phàm nhân thế giới. Mà Hổ Phách Trung ương vực chính là thượng giới, là thần linh thế giới. Hạ giới siêu phàm người, thực lực đạt tới nhất định giới hạn, liền có thể phi thăng lên dưới. Dạng này độc lập tinh cầu thế giới. Liền có thể liên tục không ngừng vì hổ phách trung ương vực cung cấp nhân tài bảo đảm hổ phách trung ương vực sức chiến đấu vũ trụ chi thụ là như thế nào tử vong tất cả mọi người rất rõ ràng loại kia giỏi bỏ quái vật cho dù là ta cũng không dám cam đoan có thể diệt sát hiện tại chúng ta có thể tránh nhưng hổ phách đại thụ lớn lên sớm muộn sẽ bị giỏi bỏ quái vật để mắt tới du xéo biểu lộ nghiêm túc nói chỉ có tập hợp chúng nhân chi lực mới có thể ngăn cản cái tưởng tượng này không sai Hệ gần công thức nhãn tình sáng lên bệ hạ ta cảm thấy có thể thực hiện độc lập tinh cầu thế giới cho chúng ta chuyển vận sức chiến đấu chúng ta hổ phách trung ương vực thì dưới sự thủ hộ giới an toàn không có dị nghị, toàn phiếu thông qua. Du sẽ hài lòng cười nói, như vậy, cứ dựa theo cái hệ thống này, chúng ta bắt đầu dẫn dắt quy tắc, vì thế giới mới đắp nặng căn cơ. Tấu chương song, chương 727, Gen đúc thần linh con đường, chương 727, Gen đúc thần linh con đường 2024 tháng 9 năm 28. Thời gian thấm thoát, ngủ say thời gian nhanh chóng, nhoáng một cái cũng đã là hộ phách lịch 252 năm. Mới thế giới cũng đã đến. Bảy đại thần linh theo trong ngủ say thức tỉnh, một lần nữa trong núi lửa bay ra, bắt đầu chấp chưởng liên bang trọng đại quyết sách. Cảnh con người mất a. Dù sẽ sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, chính là đi mộng cảnh núi lửa Phụ cận trong Mộ Viên, tế bái thân nhân của mình. Hơn 90 năm ngủ say thời gian, cha mẹ của hắn thân nhân cơ hồ tất cả đều qua đời, cũng liền chỉ còn lại còn tại đóng băng bên trong mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ? Bất quá mì tên nạ gia tộc, lại trường thịnh không suy, huyết mạch phong phú. Dù sao cũng là dự sẽ xuất thân gia tộc, lại có công tước danh hiệu lưu truyền, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành hộ phách liên bang có ít đại gia tộc. Thinh chi tử bên trong, còn có không ít ta quen thuộc tổ đại. Hẻ lần đi theo dù sẹo, cùng một chỗ đi tại trong Mộ Viên. Thinh chi tử đã có thể tính là trường sinh chủng nhân loại tuổi thọ cũng đang tăng thêm. Ta vừa rồi tại trong liên bang dạo qua một vòng, nhân loại cùng tình chi tử thông hôn, sinh ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái nửa tinh nhân. Ta nhớ được nhân loại cùng tình chi tử có cách ly sinh sản đi. hết thề căn cứ vào ma lực, hai chúng ta tinh cầu sinh linh, đều là ma lực gần diễn hóa mà sinh ra. nhưng tuyết ma nhất tộc cũng không đồng dạng. tuyết ma nhất tộc thế giới, ma lực hướng một loại phương hướng cực hạn diễn hóa, dẫn đến tuyết ma quái dị. Long Miên Đại Lục ma lực chia làm rất nhiều nguyên tố thuộc tính, tinh quang vinh thức chi địa ma lực thì dạng tính diễn hóa, trăm sông đổ về một biển. Du Xeo nhìn xem vẹn lần, khe cười nói một cái là nhân loại, một cái là tinh chi tử, nhưng sinh lý kết cấu trên cơ bản nhất trí, lại là vũ trụ chi thụ đồng nguyên sinh linh, tự nhiên mà vậy cũng không có cách ly sinh sản. Nói cách khác, hai người nếu là kết hợp, cũng có thể sinh hạ thần linh huyết mạch hải tử. Thật muốn nhìn một chút vũ trụ chi thụ nhất phồn thịnh lúc, là cái dạng gì à? hệ lần cảm khái nói, vũ trụ chi thụ chết, nhưng là hổ phách đại thụ còn tại sinh trưởng, chúng ta đã có thể trường tồn bất diệt, sớm muộn có thể gặp đến một ngày này. Thật khó tưởng tượng, vũ trụ chi thụ, hổ phách đại thụ là bậc nào thần kỳ sinh mệnh? Đây chính là tạo vật chủ vĩ đại, chính là chúng ta thần linh cũng vô pháp nắm giữ như thế vũ trụ sinh linh tạo vận pháp tắc. Dujuếu nói, hắn là thần linh, nhưng nắm giữ chỉ là một cái tinh cầu quy tắc. Quy tắc cùng pháp tắc khác biệt. Quy tắc là pháp tắc kéo dài xuống vận chuyển logic, chỉ thích hợp với một cái tinh cầu, nhưng pháp tắc là toàn bộ vũ trụ cơ bản vận hành nguyên lý. Tại trong mộ viên sau khi tế bái, Dujuếu mang lễ lần đi tới Hồ Phách chi thành. Tổ chức một lần tự định nghĩa tháp cao hội nghị, tiếp kiến khóa mới Hồ Phách Liên bang nội các các đại thần, cùng liên bang các trí cường giả. Liên bang tổng quản là một tên nửa tinh nhân, trong hội nghị trầm rãi mà nói, đem liên bang tình hình gần đây kỹ càng làm báo cáo. Lúc này Hồ Phách Liên bang đã độ cao phát đạt, nhà cao tầng san sát, mạng lưới đem rộng lớn thế giới hợp thành một thể, máy bay gào thét lên xẹt qua chân trời, không người điều khiển ô tô chắn đầy đường đầu. Các loại nhân loại mặc kỳ trang dị phục, còn có đại lượng quái dị sinh vật cũng trà trộn tại đầu đường. Toàn bộ có loại xỉ bờ, tù hoang đường tạm gác, chỉ là Hổ Phách Liên Bang không cách nào thăm dò tinh không. Dù sao nơi này còn là tiểu thế giới, cùng giữa thế giới hiện thực có tuyệt đối hằng dào. Chỉ có có một ngày, Hổ Phách Liên Bang triệt để theo ký sinh tinh cầu bên trong độc lập, Liên Bang phát triển tài năng sông ra mảnh đất này, phóng tới vũ trụ tinh không. Cái thế giới này làm sao phát triển thành cái này quỷ bộ dáng rồi hệ đơn toàn bích nhiễu mày hắn có chút tiếp nhận không được hiện tại hổ phách liên bang nhất là bây giờ nhân loại đã người không ra người quỷ không ra quỷ các loại khiêu chiến tư tưởng quan niệm nương theo lấy đời sống vật chất giàu có bắt đầu xung kích toàn bộ xã hội thể chế nếu không phải siêu phàm trong thế giới còn có vẻ thực lực tranh lệch đẳng cấp chỉ sợ duy trì hổ phách liên bang thể chế đều sẽ bị phá tan xã hội tại phát triển người tư tưởng tự nhiên cũng tại phát triển dù treo ngược lại là rất có thể hiểu được tất cả những thứ này siêu phàm chi lực cố nhiên cường đại nhưng trí tuệ lực lượng cũng đồng dạng không thể khinh thường sánh vai cùng mới là vương đạo. Mượn nhờ siêu phàm chi lực tạo dựng tự giới hạ giới hệ thống thế giới, lại mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng thăm dò vũ trụ tìm kiếm càng nhiều có thể di cư tinh cầu mới có thể đem văn minh khuyết tật ra. Dù cho tương lai hỗn phát đại thụ lại lần nữa gặp giỏi bỏ quái vật sầm lấn, ma lực bên cạnh lực lượng mất đi hiệu lực thiên khoa ký lực lượng có lẽ cũng có thể đứng ra. Mặc kệ lạc hầu hệ đần lắc đầu. Bệ hạ mở ra dị giới chi môn để chúng ta đi cái này. Anh linh đại địa nhìn một chút nhìn xem cái này thế giới cũ bên trong có hay không thần linh sinh ra chuẩn bị sẵn sàng mở rộng dị giới chi môn. Du sẹo, E lần, E Lâm ba người vượt qua dị giới chi môn, đi hướng anh linh đại địa cái này thế giới cũ ảnh diễm ngọc cảnh, Tạ Dìm cùng sở bẹn ý y thì lưu thủ tại hồ phách ngọc cảnh. Vừa mới đặt chân anh linh đại địa thổ địa, E lần liền mày nhăn lại, không khí nơi này bên trong tràn ngập nguyên rủa cùng máu tươi khí tức, không có một tia hòa bình khí tức. Thật là một cái khó người tinh cầu. Thử tiên đoán một chút. Du Tiều nói, E Lâm gật gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm nhận cái thế giới này khí tức. Cuối cùng khi mở mắt ra, lắc đầu không thôi, hai nã, phản bội. Báo thủ, khát máu. Cái thế giới này sinh linh đã đi hướng mặt lộ. A, xem ra, hòa bình thủ đoạn không phát huy được tác dụng. Hệ đần nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra thập phần hưng phấn. Hắn có thể so sánh rủ sẽ hiểu chiến nhiều. Ba vị thần linh bắt đầu tại anh linh trên mặt đất đi, rất nhanh liền khảo sát rõ ràng tình huống nơi này, anh linh đại địa là một viên 2/3 là lục địa tinh cầu. Cơ hồ tất cả lục địa đều liền cùng một chỗ, hình thành rộng lớn đại lục, cùng vỡ vụn nội hải. Nơi này sinh linh cũng cùng loại nhân loại, nhưng khác biệt chính là, bọn chúng là theo dã thú phát triển mà đến, bởi vậy bảo lưu lấy rất nhiều dã thú lạc thú, dựa theo khác biệt dã thú lạc thú phân chia thành rất nhiều bộ lạc, tỷ như lưu đầu nhân bộ lạc, giã chư nhân bộ lạc, xài lang nhân bộ lạc, người thân lương bộ lạc, tích dịch nhân bộ lạc, không phải trường hợp cá biệt, những này có trí khôn sinh linh, gọi chung là thú nhân, rất thú vị tinh cầu, đáng tiếc thú nhân ở giữa tàn khốc giết chóc, đã triệt để phá hư tất cả những thứ này mỹ cảm. Dù sẹo ba người ở trên tinh cầu nhanh chóng đi dạo một vòng, không có phát hiện thần linh cấp bậc cường giả, mà lại thời kỳ này thú nhân bộ lạc ở giữa, ngay tại phát sinh một lần tác động đến toàn bộ tinh cầu đại chiến, giết chóc tại mỗi một cái góc bên trong trình diễn bạo lực khai thác đi, những thú nhân này thật khó nhìn, ta cũng không muốn bọn chúng ô nhiễm hổ phách liên bang hình tượng. cứ việc hiện tại hổ phách liên bang đã bị đám tiên mới tân nhân loại làm cho chứa khí mù mịt. E lần nói, E lần, ngươi cảm thấy thế nào? Du xéo hỏi. E lần cao mày nói, trực tiếp khai thác bản nguyên chi lực đi, những thú nhân này bộ lạc, để bọn chúng tự sinh tự diệt tốt. Kia liền quyết định như vậy, mở làm. Tiếp xuống rủ xéo mang ngậm cảnh viễn cổ cự long, lần nữa bắt đầu bóc ra hổ phách đại thụ bộ dễ, từ bỏ tịch diệt tinh quang vinh tức chi địa, bắt đầu ký sinh tại anh linh đại địa thiên ngoại thiên, hoàn thành dung hợp sau đó hổ phách liên bang đài này kinh nghiệm phong phú máy móc thúc đẩy số lớn cự long kỵ sĩ huyễn long kỵ sĩ động vật bán thần tinh chi tử bán thần tiến vào anh linh đại địa bắt đầu khu trục thú nhân bộ lạc đợi đến khe hở tạo ra lập tức xuyên qua hất sát hải dương khai thác bản nguyên chi lực dù sẽ còn thôi động một nhóm có tiềm lực bán thần cấp liên bang cao thủ tiến vào anh linh đại địa các ngõ ngách lịch luyện viễn cổ cự long hoặc là nói thần linh cái cấp bậc này trọng yếu nhất chính là dung nhập quy tắc hóa thân thành quy tắc anh linh đại địa cũng là ma lực siêu phàm thế giới đồng dạng ẩn giấu rất nhiều quy tắc các ngươi nếu có thể tìm tới nó liền có thể tấn thăng làm thần linh Bảy đại thần linh, còn thiếu rất nhiều đắp nặn hộ phách ngẫm cảnh cơ sở. Cho nên dù sẽ hy vọng càng nhiều người có thể tấn thăng, hắn cổ vũ đám người, "Đi thôi, đi tìm thuộc về quy tắc của các ngươi, bán thần các cao thủ rời đi." Du Sẹo cũng tại Anh Linh đại địa một hòn đảo bên trên, bắt đầu một vòng mới kiếm pháp càng nộ, hắn chuẩn bị đem cái thế giới này diễn hóa ma lực, đồng dạng dung nhập vào kiếm pháp của mình bên trong. Gần trăm năm ngủ say, ta trước đó kiếm pháp đã toàn bộ dung hội con thông, nương tụ ra ba thanh kiếm. Một thanh là nguyên tố chi kiếm, một thanh là cực hàn chi kiếm, lại một thanh là dã tính chi kiếm. Nguyên tố chi kiếm là nguyên tố chi lực cực hạn, cực hạn chi kiếm thì là xương tuyết chi lực cực hạn, dã tính chi kiếm tự nhiên là dã tính chi lực cực hạn, quá khứ ba cái tịch diệt tinh cầu, ma lực diễn hóa đều bị hắn lĩnh ngộ được cực hạn. hiện tại, dù sẽ thân ảnh hư ảo, trên hòn đảo thú nhân bộ lạc, ngay tại bình thường sinh hoạt, chiến đấu, không có người phát hiện hắn tồn tại, mà hắn cứ như vậy quan sát đến các thú nhân nhất cử nhất động, quan sát đến anh linh đại địa ma lực như thế nào diễn hóa, sau đó bắt đầu tạo dựng chính mình thanh kiếm thứ tư, cái này một thanh kiếm chính là thú nhân, anh linh chi lực cực hạn. ầm ầm, đại địa vỡ ra, hộ phách liên bang từ trên trời giáng xuống, trong chiến tranh thú nhân bộ lạc. Tại vượt qua ban sơ kinh hoàng về sau, lại lần nữa bắt đầu chiến tranh. Huyết Cửu đã cao ngất, dù cho thế giới hủy diệt cũng lắng lại không được. Hổ Phách Liên Bang đắng người, cũng mặc kệ thú nhân bộ lạc chiến tranh, chỉ cần không nhận tác động đến, liền chuyên chú vào khai thác bản nguyên chi lực. Trong thú nhân hữu thức chi sĩ, hiển nhiên dự cảm đến cái gì, muốn ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng không cách nào ngừng chiến tranh, để bọn chúng cố gắng tốn công vô ích. Dù cho thú nhân bộ lạc đoàn kết cùng một chỗ, cũng vô pháp ngăn cản Hổ Phách Liên Bang. Tích diện đã bắt đầu gia tốc, các thú nhân dựa vào chiến đấu anh linh chi lực, dần dần mở mang rất nhiều thú nhân ở trong chiến đấu chợt phát hiện, Di Vang có thể triệu hoán đẳng cấp cao anh linh, hiện tại đều triệu hoán không được. cái này siêu phàm thế giới ma lực trình độ, thẳng tắp hạ xuống, mất đi anh linh hộ thân, cường giả cũng bắt đầu tàn lùi. vì cái gì? chẳng lẽ là tổ tiên đối với chúng ta thất vọng, cho nên thu hồi anh linh? trên hòn đảo thú nhân bộ lạc, đại tế tự ngưỡng vọng đỉnh đầu tinh không, than thở, không, là các ngươi không có nắm giữ chân chính anh linh. đông nhiên một thanh âm, theo đại tế tự phía sau vang lên đại tế tự đột nhiên quay đầu, là ai? sau đó liền nhìn thấy một tên kỳ quái thú nhân không nhìn thấy bất luận cái gì dã thu đặc thù thú nhân chính hư không dạo bước chậm rãi đi tới trong tay của hắn cầm một thanh thiêu đốt trường kiếm trên mặt treo ấm áp nụ cười mạnh được yêu thua các ngươi không có sinh ra trong thú nhân thần linh liền chú định muốn hộ tông cái tinh cầu này cùng một chỗ tịch diệt a người tới dĩ nhiên chính là rủ sẹo. hắn chậm rãi nhấc lên trong tay nhiên thiêu chi kiếm tại không trung vẽ một vòng tròn sau một khắc vô số thú nhân hư ảnh theo trong vòng diệt gào mà ra anh linh đại tế tự nhẹ nõn kém chút đem tròng mắt trường ra ngoài tưởng cái bộ lạc anh linh không đây không phải anh linh đây là Dù sắc trong tay Nhiên Thiêu Chi kiếm đột nhiên rung động, rất nhiều hư ảnh vỡ tan, hóa thành một đạo to lớn trường kiếm hư ảnh, chém về phía chỗ hư không, đem không gian đều chém vỡ, đại tế tự lúc này liền té quỵ dưới đất, không ngừng giập đầu, "Anh linh ở trên, anh linh ở trên, cứu vớt chúng ta bộ lạc anh linh à, ngài nhất định là nghe tới hèn bọn tín đồ kêu gọi, mới từ anh linh thánh điện giáng lâm, đến cứu vớt chúng ta." "Không không không." Dù sắc khoát tay một cái, "Ta không phải cái gì anh linh ở trên, cũng cứu vớt không được các ngươi, ta chỉ là một cái." Kiếm khách. Nói xong, quay người đại tế tự mờ mịt nhìn xem dụ xèo rời đi, tiêu gào giống to. Anh Linh ở trên, ngài không thể đi à, ngài nhất định phải cứu vớt chúng ta à. Anh Linh ở trên, anh Linh ở trên, ngài. Ngài muốn đi đâu à? Sa Sa, có thanh âm bay tới. Ta muốn đi trên chiến trường siêu tầm dân ca, kiếm pháp, chiến tranh, tịch diệt. Ta đã tìm tới quy tắc của ta quyền hành. Thanh âm Đức Quáng Đại Tế Tự đã nghe không rõ, anh Linh đại địa rất tốt. Trên chiến trường, máu tươi cùng tử vong. Gen đúc, ta viễn cổ con đường, tấu chương song, chương 728. Thần giới, chương 728, thần giới 2024 tháng 10 Dù đang tại Anh Linh Đại Địa trên chiến trường, dù theo dẫn theo một thanh niên thiêu chi kiếm, hao phí trọn vẹn thời gian 10 năm đến quan sát chiến tranh đại địa nước thiên hai, vẫn chưa ngừng thú nhân bộ lạc ở giữa cứu hận, thậm chí càng thêm cuồng loạn. To to nhỏ nhỏ chiến tranh, cơ hồ mỗi ngày đều có thú nhân bộ lạc triệt để hủy diện. Bàn nguyên chi lực ngày càng khô kiệt, tràn đầy giữa thiên địa ma lực khô cạn, Anh Linh không cách nào triệu hoán, các thú nhân liền dùng sức mạnh tráng thân thể chiến đấu, trình diễn nguyên thủy nhất, nhất trần chửi đao thương kiếm bổng ở giữa sát phạt. Dù sẹo ngẫu nhiên cũng sẽ đóng vai một chút nhân vật, trợ giúp cái nào đó thú nhân bộ lạc xoay chuyển chiến cục, hoặc là trình diễn một màn báo thù khúc quân hành. Mượn nhơ dạng này khiêu động, ý đủ quấy ý toàn bộ chiến trường. Nhưng cuối cùng chiến tranh bước chân cũng không vì hắn đóng vai nhân vật mà đình trệ, ý nguyên như bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, nghiền nát hết thảy. Đây mới là huy hoàng đại thế a. Dù sẽ sách ngược nhiên tiêu chi kiếm, ngồi xếp bằng tại một chỗ chiến trường phế tích trên tảng đá. Đây đất thú nhân thi hải, chó hoang, xài lang điên cuồng tranh đoạt, con ruồi bay lượn trời, kền kền cũng ở trên trời không ngừng xoay quanh. Tuy thời chuẩn bị gia nhập trận này thao thiết tiệc, gió theo rủ sèo bên ngoài thân phát ra, đem vận đục mũi quét, để hắn có thể không nhận hoàn cảnh quái nhiễu, tiếp tục suy nghĩ chính mình vấn đề. Luyện thành kiếm pháp, khởi xướng chiến tranh, cuối cùng tự diệt. Không biết trôi qua bao lâu, trời tối đêm trắng lặp đi lặp lại luân hồi. xài lang, kền kền, con ruồi cơ hồ đem chiến trường quét sạch sẽ. Nhưng là không có bất luận cái gì một cái sinh vật phát hiện ngồi xếp bằng ở trên tảng đá rùa sẹo. Làm chiến trường thi hải biến thành trắng ngần bạch quất. Dù sẽ cuối cùng kết thúc năm này tháng nọ suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trời chiều. Đây chính là ta chỗ theo đuổi viễn cổ, đây chính là ta vốn có quyền hành. Vô hình sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía phát tán, đem tất cả bạch quất, vùi đất đều thổi tán thành bụi mịn. Bôi bằng cùng xương mổ tạo thành kiếm khí khổng lồ, giống như là một thanh khai thiên chi nhận, ào vang đụng vào trong hư không, cắt nát anh linh đại địa không gian, cũng cắt nát đã vô cùng suy yếu tinh cầu thế giới quy tắc. Giống. Hắn đầu vai tiểu Hỏa Long đang không mà lên, một bên phát ra vui mừng long ngâm, một bên nhìn chăm chú rủ sẹo biến hóa. Vỡ vụn trong không gian, vô số kiếm khí vô hình đánh trả, hóa thành báo tố đánh út về phía rủ sẹo, tựa hồ muốn rủ sẹo chém vỡ thành một biển, sau đó đồng dạng dung nhập vào trong bọn chúng, trở thành tinh cầu quy tắc một bộ phận. Nhưng là anh linh đại địa bản nguyên chi lực đã sắp khô kiệt, tinh cầu quy tắc đã sớm vô cùng suy yếu. Lớn một Dù sẽ cười ha ha một tiếng, rút ra nhiên tiêu chi kiếm, đối với cuồng bạo kiếm khí nhẹ nhàng chẳng kích, liền đem cái này phô trương thanh thế kiếm khí đánh tan. Sau đó vỡ vụn kiếm khí, từng đạo dung nhập trong thân thể của hắn, trở thành hắn một bộ phận. Đúng là nên như thế, ta chính là điều khiển quy tắc người, lại có thể nào để quy tắc điều khiển ta, chẳng phải là làm trò cười cho người khác? Nhận lấy kiếm khí, Dù sẽ thân thể lơ lửng, nương theo lấy hắn mỗi một lần hô hấp, phản phất có vô tận kiếm khí, tản vào trong không khí, dung nhập toàn bộ anh linh đại địa. Đây chính là quy tắc chi lực a. Dù sèn nhắm mắt lại, nhưng là vẫn rõ ràng cảm nhận được thế giới mỗi một chỗ chi tiết bởi vì hắn đã trở thành cái thế giới này một bộ phận. Chúc mừng ngươi, Dujiao, rốt cục đạt được ước muốn, trở thành giống như ảnh diễm viễn cổ cự long. Ma lực long nữ ngủ cùng ngục văng lên, tiểu hỏa long vờn quanh Dujiao bay múa, hồ phách mộng cảnh quy tắc lại lần nữa lớn mạnh. Dung hợp quy tắc, tấn thăng kiếm pháp viễn cổ cự long, dù sẽ thân thể đã bị kiếm khí một lần nữa đắp nặng. Hiện tại, hắn cũng nắm giữ độc thuộc về mình quyền hành. Không cần lại điều tạm mộng cảnh viễn cổ cự long cùng hòa diễm viễn cổ cự long quyền hành, bất quá, giữa bọn chúng khế ước đã tồn tại, đây là trong linh hồn chỗ ký kết ngang nhau khế ước, y nguyên có thể nhờ vào đó điều tạm lẫn nhau quyền hành. Tương đương nói du xeo một người liền nắm giữ lấy tam đại quy tắc chi lực, rất khóc cảm giác. Du xeo cười ha ha một tiếng, nguyên lai trở thành quy tắc hóa thân, là như thế thoải mái một sự kiện, ta sớm nên thử nghiệm đi đến con đường này, kiếm pháp, chiến tranh, tịch diệt, ta quyền hành có chút không rõ à. Nhưng là thực lực lại cường đại nhất. Ảnh diễm cự long nói. Đúng là như thế. Du xeo gật đầu so với đắp nặn hổ phách ngậm cảnh ngậm cảnh quy tắc nắm giữ biến đổi cùng tần sinh hỏa diễm quy tắc lại hoặc là may mắn ra chỉ tự do quy tắc nặng nghề ngàn vạn đại địa quy tắc ánh trăng tín ngưỡng tiên đoán quy tắc thậm chí báo thủ quy tắc đại biểu chiến tranh cùng tịch diện kiếm pháp quy tắc mới thật sự là sát phạt quy tắc nắm giữ lấy trí cường sức chiến đấu không có kinh thiên động địa gần sóng chỉ có ở khắp mọi nơi sắc cơ dù sẽ khắc sâu cảm nhận kiếm pháp quy tắc về sau nội đồng bình dưa không chúng quan sát đại địa trầm rãi nói bất kể nói thế nào ta làm mượn nhờ anh linh đại địa thực hiện kiếm pháp quy tắc con đường này nên báo lý đầu đạo nguyên nghĩ cứu vớt những thú nhân này tiểu hỏa long hỏi thăm. Không phải tất cả, là ta du lịch dọc đường, gặp qua mấy cái lương thiện thú nhân bộ lạc. Hai mèo bộ lạc, Cửu Vĩ hồ bộ lạc, Vũ hiến bộ lạc. Ta dự định để giải toán, cho bọn hắn phân phát một điểm tự do hòa giống. Đương nhiên có thể, ngươi là Hộ phách Liên bang Hoàng đế, ngươi định đoạt. Tiểu Hỏa Long không quan trọng nói. Hộ phách Liên bang giảng cứu dân chủ, chí ít cũng là chúng ta Viễn Cổ Cự Long dân chủ. Du Xèo khẽ cười nói, bất kể nói thế nào, Anh Linh đại địa ma lực cũng là một đầu con đường tu hành, có thể đặt vào bên trong Hộ phách một cảnh. Chúc mừng ngươi. Chúc mừng bệ hạ. Du Xèo, ngươi thật lợi hại. Chúng ta lại nhiều thêm một vị quy tắc chi chủ. Dù sẽ tấn thăng kiếm pháp viễn cổ cử lòng, cùng là thần linh mấy vị, nhao nhau đưa lên chúc mừng, tiểu tụ một trận. Tiếp xuống mấy cái lương thiện thú nhân bộ lạc rời đi công tác, cũng tiến hành rất thuận lợi, mấy cái này thú nhân bộ lạc tựa như là một bọt nước dung nhập biển cả, không chút nào thu hút, dù sao hổ phách liên bang đã đa nguyên hóa đối với hổ phách liên bang xã hội phát triển, dù sèo cũng không quan tâm. Hắn đã là trường tôn bất diệt thần linh, căn bản không quan tâm phàm tục sinh linh, là như thế nào sinh hoạt phát triển. Hổ phách lịch 269 năm. Anh linh đại điệu tịch điện. Hổ Phách mộng Cảnh hướng về kế tiếp thế giới cũ, việc nghĩa chẳng từ nan bay đi, bảy đại các thần linh lại bắt đầu ngủ say. Tại ngủ say bên trong dẫn dắt quy tắc đắp nặn, tăng tốc hổ Phách trung ương vượt kiến thiết. Mấy chục năm sau, mới thế giới cũ đến, bàn bạc bản thổ thần linh, khai thác bản nguyên chi lực, dung nhập hổ Phách mộng cảnh. Quá trình đã không cần lắm lời, chỉ cần kiên trì bền bỉ kiên trì, chờ đợi thế giới mới hoàn toàn thức tỉnh đối với hổ Phách liên bang dân chúng đến nói, cái này vượt qua thời gian kế hoạch, bọn hắn rất khó nhìn trộm toàn cảnh. Mà đối với rủ sở thần linh đến nói, thời gian chỉ là cho mắt. Nhắm một cái đã là hổ Phách lịch năm 1325. Một năm này tại khai thác xong một khoa tinh cầu thế giới bản nguyên chi lực về sau, Hổ Phách liên bang các thần linh dưới sự dẫn dắt của Dù sẹo, hoàn thành một hạng ghi vào sử sách vĩ nạn sự kiện lớn. Hổ Phách ngỡ cảnh cơ sở quy tắc đã khỏe mạnh, có thể thoát khỏi tinh cầu giằng buộc, chính thức xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, không cần mỗi lần đều muốn cấy ghép ký sinh tại tinh cầu trên thế giới ảo mộng. Sấm sét vang dội, Hổ Phách liên bang dân chúng đã sớm thu được thông báo, đình chỉ hết thảy hoạt động, tránh né tiến vào dưới mặt đất công sự phòng ngự bên trong, chờ bọn hắn được đến thông báo, có thể một lần nữa trở lại mặt đất lúc. Mới thông suốt phát hiện, đỉnh đầu bầu trời không còn là giả lập biểu tượng, cũng đã không còn mê vụ ngăn cản thăm dò vũ trụ phi thuyền, bọn hắn thu hoạch được tự do, có thể hướng vũ trụ thâm không bên trong tiến hành thăm dò. Cũng là một ngày này, tự định nghĩa trong tháp cao, lấy rủ sẽ cầm đầu các thần linh, chính thức tuyên bố thế giới mới sinh ra. Hổ phách ngậm cảnh đã theo ngậm ảo đi hướng hiện thực, tiếp xuống, ta sẽ lấy hổ phách liên bang hoàng đế thân phận, tuyên bố hổ phách trung ương vực chính thức đổi tên là thần giới, đồng thời cắt ra độc lập địa vực liên tiếp, thần giới đã thành, thế giới mới đã đến. Mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ? Công thức theo đóng băng bên trong tỉnh lại, dù xéo gối tiếp hắn ở tại thần giới trung độ qua cuối cùng thời gian. Ngươi luôn luôn nói được thì làm được, Du Sẹo. Đúng thế, chỉ có điều cái thế giới mới này, cùng ta trong tưởng tượng thế giới mới, có quá lớn khác biệt. Mẹ ấy giờ lúc đầu, khuôn mặt dần dần giãn ua, quá nhiều nhìn không rõ mới tân nhân loại, quá nhiều quái dị trùng tộc. Nếu như không thích nơi này, ta có thể đưa ngươi đi đại địa tinh vực, hệ đần quản lý độc lập địa vực, nơi đó tương đối thổ thiết, tương đối tiếp cận long miên đại lục. Không được, thần giới mặc dù hô tạm, nhưng là nơi này mới mẹ hơn, có thể chơi hạng mục quá nhiều. Dù sẹo, ngươi vị này vĩ đại hoàng đế cũng không cần bối tiết ta. Ngươi ở bên cạnh ta áp lực quá lớn, ta chơi đều không thả ra. Nô, no, ngươi muốn chơi cái gì? Thừa dịp thân thể ta vẫn được, eo cũng vẫn được, ta đến thử một chút thần giới cô nương xinh đẹp, nhất là những cái kia mẹo con nương. Ngậy! kiềm chế một chút, đừng một chút liền ở ra dám. 20 năm sau, qua tuổi cựu tuần mẹ ấy giờ mỏ nọ chỗ gì ạ? Tại Đông đảo mẹo con nương thị nữ tiếng khóc bên trong rời đi nhân thế. Dù sẹo lặng yên đứng tại bên giường, trầm mặc thật lâu, sau đó quay người rời đi. Cô nhân, đều đã rời đi. Vĩnh sinh cũng không phải kết quả tốt nhất, người còn sống là cần mạo hiểm. Cũng may con đường của ta còn xa không đến ngừng thời điểm, tiếp tục đi tới đích. Bên ngoài phòng, Nguyệt thần hệ lần lặng lặng chờ đợi. Kéo lên rủ sẻo cánh tay, ta sẽ cùng ngươi đi thẳng đi xuống, dù sẻo, vi đại thần vương bệ hạ. Hết trọn bộ, tấu chương xong.